Ta rục đem bảo ca đưa đến trong thành tới đọc sách, cũng mở rộng tầm mắt, thấy một chút việc đời, biết cái ý tứ. Đỗ Giang nói tới đây tạm dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói, nhưng ngươi cũng là biết ta, bất quá là cái thợ một thôi, cả ngày vùi đầu làm sống một chút kiến thức cũng không có, đối nhân xử thế càng không bằng ngươi, đối đọc sách loại chuyện này thực sự hai mắt một bôi đen, liền muốn cho ngươi giúp ta tham lưu tham lưu, lại là đi nơi nào hảo. Không đợi Đỗ Hà đáp lời, Đỗ Giang liền lại nghĩ tới cái gì tới, vội la lên, ngươi chớ nên hiểu lầm. Ta cũng không có cái gì bên ý tứ, cũng chỉ là muốn tìm cái đáng tin cậy học đường thượng, Vạn không có lại kêu các ngươi dính liễu chi huyện đại lao ra ý tứ. Đỗ Hà cũng khét cười một tiếng, nói, đại ca, này nói cái gì? Quá khứ liền đi qua, ai còn lao ghi tạc trong lòng? Đỗ Giang rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ Hà lược một cân nhắc, nói, ban đầu Văn Nhi tới bên này đi học thời điểm, ta cũng tinh tế hỏi thăm quá một hồi, này đó đảo cũng dùng thượng. Tuy là mấy năm trước, Nhưng mấy năm nay bên trong thành cách cục trở nên cũng không lớn, đối ngoại chiêu học sinh học đường vẫn là như vậy mới sở. Đỗ Hà lập tức gọi người đi hậu viện lấy chính mình lúc trước làm đơn tử, so đối một phen, đem đáng tin học đường đều nói, lại tinh tế phân tích lợi và hại giải ngắn. Đỗ Giang tại đây rốt đặc cắn mai, tự nhiên là duy hắn là tử, nghe được liên tục gật đầu. Nói thực ra, Đỗ Hà đối đỗ bảo đứa bé kia thật sự là đã không có tin tưởng, cũng không có ấn tượng tốt. Từ mấy năm trước, Kia hải tử còn tuổi nhỏ liền tâm cao khí ngạo, văn hóa thấp thả tự đại, căn bản không giống đại ca đại tẩu hai vợ chồng người thành thật dưỡng ra tới, đạo như là cùng kia tam phòng là một nhà. Chỉ trung quy là chính mình thân đại ca, tính cả mới vừa đi đại tẩu đều là buồn phận người, nhiều năm qua bị tam phòng cùng nhị lao chèn ép thập phần gian nan, cũng không dễ dàng, có thể kéo một phen đó là một phen đi. Còn nữa đỗ bảo tốt xấu cũng họ đỗ, nếu hắn thật sự bất ham, đối văn nhi cũng không gì chỗ tốt, chưa chừng ngày nào đó liền phải liên lụy. Giả như hắn thật sự còn có thể cứu chữa, cũng không cầu hắn tương lai có thể giúp đỡ văn nhi cái gì, chỉ cầu hắn mọi việc biết cái nặng nhẹ đúng mực, chớ có lại cùng cái gì bốn nha giống nhau liên lụy bọn họ nhị phòng. Cho nên Đỗ Hà ở thế cháu trai chọn lựa học đường khi, tiêu chuẩn thực sự cùng nhà mình nhi tử không giống nhau, đầu một cái coi trọng đó là Lão sư phẩm hạnh như thế nào, có thể hay không hàng phục được man học sinh, học vấn trình độ ngược lại là thứ nhất đẳng. Hắn nói, trong thành nhiều có các nơi nông thôn hải tử tới cầu học, Giống nhau lược giao mấy cái tiền liền có thể ở lại ở thư thuộc hậu viện, đã tiện nghi lại bảo hiểm, cũng cung tăng cơm, một tháng còn có hai ngày giả. Nếu là bảo ca không yêu ăn, hoặc là tới rồi nghỉ kia hai ngày, nếu không nghỉ trở về, liền tới bên này ăn cơm, chủ hạ cũng có thể. Đỗ Giang thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội cảm kích tỏ thái độ nói, thật sự không cần quá làm phiền, ta cũng biết các ngươi hiện giờ cũng nội, huyện thành không thể so ở nông thôn, phí tổn cực đại, tiêu hắn tất cả ăn trụ đều ở học đường liền cực hảo phía trước nhà mình năm lần bảy lượt đối nhân gia không dạy nổi, hiện giờ nhân gia lại còn tận tâm tận lực hỗ trợ chọn lựa học đường, Đỗ Giang đã là thập phần cảm kích, ấy nay càng sâu, nơi nào còn có thể lại yêu cầu cái gì? Nói định lúc sau, Đỗ Giang ngàn ân vạn tạ đi rồi, hai anh em ước hảo 3 ngày sau mang Đỗ Bảo đi học đường bái sư. Sau đó Đỗ Hà liền đem việc này đối thê nữ nói, Đỗ Hà cùng Vương Thị nghe xong đều trầm mặc sau một lúc lâu, hồi lâu Vương Thị mới gật đầu nói, cũng chỉ hảo như thế. Trung quy là cả gia đình người, huống hồ trụ lại như vậy gần, cháu trai lại tưởng ở cùng tòa trong thành đi học, đây là đứng đắn sự. Dạ như bọn họ thật sự cái gì đều một ngụm từ chối, vạn sự không ứng, cũng không tránh khỏi quá mức tuyệt tình, bên ngoài người nhìn cũng không lớn giống lời nói. Hiện giờ thánh thượng cũng khởi sướng nhân nghĩa hiếu đạo, bọn họ mặc dù không vì chính mình, cũng nên vì Đỗ văn suy xét, nếu nháo quá mức, chuyến ra đi khó tránh khỏi muốn lạc cái bạc tình quả nghĩa thanh danh, ngày sau làm quan luôn là không ổn. Đỗ Hà lại nói. Tuy rằng đại ca chưa nói, ta nghĩ, hắn chưa chắc cũng không tồn lẫn nhau chiếu ứng ý niệm. Hắn làm người thành thật, đột nhiên tới thành tất nhiên hoảng hốt, có chúng ta ở chỗ này, chung quy tâm ăn chút. Vương thị liền có chút không lớn nguyện ý, không nhẹ không nặng hừ một tiếng, nói, muốn ta nói, bọn họ cũng đủ rồi, ba ngày hai đầu làm yêu, không đem chúng ta hại chết liền cảm ơn trời đất, chẳng lẽ hiện giờ còn nghĩ kêu chúng ta thế hắn dưỡng nhi tử. Thiên hạ đâu ra như vậy mỹ sự. Hắn chưa nói. Ta cũng bất quá lung tung khách khí vài câu Đỗ Hà vội nói, trường hợp nói xong, lại có thể có vài câu thực hiện. Vương Thị một đứa môi, túi đầu may quần áo, không để ý tới hắn. Đỗ Hà cũng từ giữa khuyên giải nói, cũng thế, hiện giờ chúng ta nhà ở nhiều, chỉ đem hắn tùy tiện an bài ở nơi nào liền hảo. Húng hồ một tháng nhiều lắm như vậy hai ngày, cũng bất quá nhiều đôi đuôi chuyện này. Còn nữa ta cảm thấy ý hắn cái kia tính tình, cũng chưa chắc sẽ túi đầu tới xin giúp đỡ. Đỗ bảo đó là cái loại này cực độ tự ti lại cực độ kiêu ngạo mâu thuẫn tính nết, sớm chút năm liền thập phần coi thường bọn họ nhị phòng, hiện giờ thiên hôn không bằng nhà mình. Đỗ Hà cũng cười nói, ta cũng là như vậy tưởng, bất quá biểu cái thái, ưng cái cảnh như thôi. Cũng chính là hiện giờ bọn họ hàng năm có cố định tiền thu, thả một nhà ba người đều có thể làm, cho nên tích cóc hạ không tệ gia nghiệp, trong nhà nhiều vài người cũng nuôi sống đến khởi. Bằng không phóng tới trước kia thử xem, chớ nói năm mất mùa, đó là năm được mùa. Trong nhà thình lình thêm một cái ăn nghèo lao tử choai choai tiểu tử, chỉ nghĩ tưởng đã kêu người ra đầu tê dại, ai dám lung tung ứng thừa. Nhân vương thị rốt cuộc cùng đố ra không có huyết thống quan hệ, nhiều năm qua lại bị khinh bỉ, tâm thái tự nhiên cùng cha con hai người bất đồng, đánh đáy lòng không vui. Nhưng nàng cũng không phải người hồ đồ, biết chung quy một bút không viết ra được hai cái đố tự, việc này chỉ một mặt thoái thác cũng không phải biện pháp, không đến tổn hại nhi tử thanh danh, cho nên cuối cùng cũng không có gì tức giận gật đầu. Rồi lại dẫn tới đồ hà vạn phần ấy nấy, lại cẩn thận lấy lòng nói hảo tốt hơn lời nói. Chờ đến kỳ thi mùa thu kết quả truyền quay lại Trần An huyền thành, đã là 9 tháng thượng tuần mau quá, nắng gắt cuối thu dư vi hay còn ở, cha tấn các ba tánh khổ không nói nổi. Nhưng mà dài lâu mà vất vả chờ đợi vẫn chưa đổi lấy hảo kết quả. Bao gồm đô văn ở bên trong, Trần An nhất phái gần như toàn quân bị diệt. Lần này, toàn bộ huyện thành nội chỉ ra một cái cử nhân, họ hạ, năm nay đã 43 tuổi. Phía trước phía sau khảo không biết nhiều ít giới, hiện giờ tồn tử đều mau hai tuổi, rốt cuộc tu đến chính quả. Thiếu chi huyện vài vị cao đồ đều bảng thượng vô danh. Biết kết quả sau, Đỗ Hà trước sừng sốt sau một lúc lâu, thật lâu sau mới nhớ tới gọi người đi xuống. liền nghe Vương Thị lẩm bẩm nói, này nhưng như thế nào cho phải. Đỗ Hà vốn là không tốt nguồn tử, cái này đương lúc càng là hũ nút giống nhau hoa ở ghế trên thẳng vào đầu. Qua một hồi lâu mới nghẹn ra một câu, Văn Nhi còn nhỏ đâu. Vẫn là đố hà trước hết ổn định, mở miệng nói, thiên hạ to lớn, năng giả ủn ủn không dứt, hiện giờ khoa cử thập phần công chính, nếu thi rớt, nghĩ đến tất nhiên là còn có rất nhiều không đủ chỗ. Thả ca ca tính tình nóng nảy liều lĩnh, hiện giờ lại như vậy tuổi trẻ, nhiều ma mấy năm áp áp tính tình cũng không phải chuyện xấu, lần này không trúng, đó là lại chờ ba năm lại như thế nào. Thấy vương thị như cũng khó nén ưu sắc, nàng lại nói, không cần lo lắng, xa không nói, thả xem chi huyện lao ra đi hắn còn không phải là mau 30 tuổi thượng mới trúng cử. Hiện giờ Kaka cũng mới bất quá 16, sợ cái gì? Vương thị đầy ngập từ mẫu tâm địa, trung quy không cam lòng, hồng hốc mắt nói, chi huyện lao ra như thế nào so đến. Hắn có thể giữ đạo hiếu bảy, 8 năm mới trì hoãn. Kia hắn trung tú tại thời điểm cũng gần 20 tuổi, Kaka trung thời điểm mới bất quá 14 tuổi, đã thập phần tiền đồ, nghe nói đều kinh động thánh thượng đâu. Đỗ Hà lại khuyên giải an ủi hồi lâu, song thân lúc này mới dần dần quay lại lại đây. Chỉ là lại thở dài nói, ca ca ngươi đọc sách như vậy dụng công, lúc này không được chung, trong lòng không chừng, cỡ nào khó chịu đâu. Thả lại muốn nhiều tao mấy năm tội. Đỗ Hà nghe nói cũng không nói lời nào, thầm nghĩ bị tội là bị tội, chỉ là đối cái này ca ca mà nói, đọc sách chưa chắc khổ. Chân chính khổ lại là trong cuộc đời lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đả kích. Bọn họ huynh mội dị thể đồng tâm, Đỗ văn thi rớt, nàng sợ là so nhị lão càng thêm khó chịu, nhưng nàng cũng biết khoa cử thập phần tàn khốc. So đời sau thi đại học vưu gì, đó là có rất nhiều người từ nhỏ khảo đến râu tóc toàn bạch, cũng có rất nhiều không được chung. Hùng chi Đỗ Văn hiện giờ còn chưa thành niên, không chúng, thật sự hết sức bình thường. Nhân đều là chí thân, phàm là có thể thiếu chịu tội, ai có nguyện ý nhìn chậm dãi ma. Đáng tiếc việc này lại là ngoại lực không thể cập. Tựa như nàng tưởng như vậy, Đỗ Văn ở biết kết quả lúc sau, quả nhiên ngốc sau một lúc lâu. Thế nhưng không có hắn. Không chỉ có không có hắn, Trần an huyện một khối tới. Thế nhưng một cái cũng không có. Mắt thấy báo tin vui người một người tiếp một người, bên ngoài chiêng trống thanh tiếng khóc tiếng la tiếng hoan hô pháo thành, hết đợt này đến đợt khác, Duy Độc không có ở bọn họ này sở nhà cửa bên ngoài dừng lại quá. Hiện giờ đại gia vẫn là tụ ở mục gia một khu nhà biệt viện nội, báo tin vui địa chỉ cũng biết nơi này, Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn, Hồng Thanh, Quách Du bốn người sáng sớm liền không hẹn mà cùng xuất hiện ở đại đường chung, sau đó ai cũng không nói chuyện, phảng phất hô hấp gian đều lộ ra một cổ khẩn trương. Đỗ Văn vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế trên, hai con mắt thẳng lăng lăng, xuyên thấu qua phía trước một hàng mở ra mấy phiến đại môn, vẫn luôn nhìn đến nhất bên ngoài đi. Hắn lòng bàn tay tràn đầy dính nhớt mồ hôi, tại đây nóng rực ngày mùa hè cũng thấm ra một cổ lạnh lẽo. Hồng thanh xưa nay ổn trọng, nhưng hôm nay nhìn lại như là ổn trọng quá đầu, cả người đều giống như tượng đất tượng sáp. một chén trà nhỏ cầm ở trong tay nửa ngày không khai cái, khai cái rồi lại kính bất động, chờ nước trà đều lạnh thấu cũng không gặp hắn uống đi vào một ngụm. Quách du lớn tuổi nhất, ngày thường nhìn cũng nhất không chút để ý, hôm nay chợt vừa thấy đảo cũng đoán được, chỉ chớ có chú ý tới hắn sắp đem kia chi từ trước đến nay không rời thân cây sáo mà xuyên liền bãi. Bốn người giữa, mục thanh hàn nhân ở giữa đảo hiếu, vẫn chưa kết cục, nhưng hắn khẩn trương lại cũng không thua gì ở đây bất luận cái gì một người. Này ba người học thức tài hoa đều ở chính mình phía trên, nếu bọn họ chung có người thi rớt, như vậy chính mình. Báo tin vui thứ tự là từ thấp đến cao đảo tới, đại gia cũng từ nguyên lai like không để bụng. Tới rồi nôn nóng, khiếp sợ cùng mất mát. Thế nhưng không có chính mình. Bọn họ ở trong lòng nghĩ. Giờ này khắc này, đỗ văn tựa như cởi lực giống nhau dựa ngồi ở ghế trên. hắn mãn tâm mạng nhãn, thậm chí chỉnh viên đầu bên trong đều trống rỗng, Chỉ còn này một ý niệm không được mà bồi hồi. hắn thi rớt, hắn thế nhưng thi rớt. Chân chân chính chính danh lạc Tôn Sơn. Liền cái biên nhi cũng chưa dính lên. Mục thanh hàn mày cũng nhăn chết khẩn. hắn từng nghĩ tới có ai sẽ thi rớt. Nhưng mà... Nhưng mà lại chưa từng dự đoán được kết quả thế nhưng sẽ là như vậy. Ba gã tài hoa hơn người tú tài, thế nhưng một cái cũng chưa thượng bảng. Hắn muốn ăn uỷ, lại không biết nên như thế nào mở miệng, phản sợ chính mình vừa nói lời nói đâm bọn họ tâm, chỉ phải yên lặng thở dài. Ngược lại là tính cách nhất trầm ổn hồng thanh cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Hắn cười khổ thở dài, có chút tự rêu nói, thôi, thường ngày ta còn có chút không phục, hiện giờ xem ra quả nhiên là chính mình hỏa hậu chưa tới. Này liền lại trở về khổ đọc 3 năm. Nói xong Triều đại gia chấp tay, liền trở về phòng đi, đến nơi đến tuột cùng có phải hay không trở về đọc sách, đang ngồi ai cũng lười đến đi đoán. Mục Thanh Hàn lại nhìn nhìn Đỗ Văn cùng Quách Du, thấy người sau cũng đứng lên, để sau lưng xuống tay, vai mặt nhìn bên ngoài dần dần tối tăm xuống dưới không trung ra một lát thần, lại nhìn chằm chằm phía tây hỏa giống nhau lẳng lặng thiêu đốt đám mây im lặng không nói. Thật lâu sau, Quách Du đột nhiên nói, thật sự nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Núi cao còn có núi cao hơn Nói câu không sợ các ngươi chê cười nói Ta luôn luôn cũng rất là tự phụ Tự xưng là từ trước đến nay không dưới chẳng tắt đã Một chút chẳng tất nhiên nắm chắc Chỉ hiện giờ xem ra Lại là kia một phân thất thủ Tuy là hắn so bạn cùng lứa tuổi lược băng trụ Nhưng rốt cuộc cũng là tuổi trẻ khí thịnh Đằng trước lại là Trần An huyện án đầu Sau lại lại được chi phủ đại nhân coi trọng Thân mông ban tự Không cấm có chút cái lăng lăng Lúc này mới quyết định muốn kết cục Nào biết trận này lại cho hắn đâu đầu rót một chậu nước đá, nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng rồi, đó là án đầu lại như thế nào? Thiên hạ lớn như vậy, tổng cộng có bao nhiêu huyện? Đó là án đầu cũng một năm một cái, tính ra không có một ngàn cũng đủ tám trăm, hắn lại tính cái gì sao? Quách du à quách du, ngươi còn kém xa lắm đâu. Đại quách du cũng vung tay háo đi rồi, mục thanh hàn mới chuyển hướng Đỗ Văn, muốn chấn an hắn vài câu. Đỗ Văn còn ở suy nghĩ xuất thần, không đợi hắn nói xong liền đống nhiên đứng lên. Mục Thanh nói: "Hảo ý của ngươi ta tấm lẫnh, ta về trước phòng đi lẳng lạo. Chương 45. Mục Thanh Hàn cũng không cản hắn, đại hắn đi rồi, rồi lại kêu quản gia lại đây, phân phó các nơi hộ viện cập gã sai vật tăng mạnh tuần tra, chú ý trước đêm, đặc biệt nhìn chằm chằm ba vị tú tài trong phòng động tĩnh, miễn cho bọn họ làm việc lốc. Nay thật sự không phải hắn chuyện bẽ sẽ ra to, thật sự cần đến để phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Phần 54. Hôm kia khảo thí còn không có bắt đầu thời điểm, Liên có một cái lao tú tải tiến trường thi trước liền si ngốc, bọn họ lúc ấy đều ở đây, cũng là thấy. Mặt sau mấy ngày lại làm lại nhiệt, buồn đến người không thở nổi, trường thi nội càng là khó nhiệt, hơn nữa khẩn trương nôn nóng chờ rất nhiều cảm xúc, hậu thiên lại lục tục bị nâng ra tới mười mấy cái. Những người này phần lớn là đã thượng tuổi, có đầu bạc, còn nữa còn có mấy cái tuổi còn trẻ lại thể nhược, đều là chịu đựng không nổi, chết ngất ở trường thi. Bởi vì phòng ngừa làm việc tiên tư làm rối kỷ cương, luật pháp văn bản rõ ràng quy định Khảo thí trong lúc một khi ra trường thi, vô luận nguyên nhân vì sao, toàn không được lại đi vào, cho nên những người này chậm rãi bị cứu tình lúc sau, lại có mấy cái nhất thời luẩn quẩn trong lòng, khóc la liền phải đi nhảy sông. Khoa cử một chuyện liền như kia thiên quân vạn mã hùng hổ đi tễ một tòa tinh tế cầu độc mục, phía dưới đó là vạn trượng được sâu. Đi qua, tự nhiên trời cao biển rộng tiền đồ vô lượng, mà qua không đi, thôi có vô ý đó là tan xương nát thịt, thật sự trách không được bọn họ, chẳng nếu điên cuồng, mất người đọc sách thể diện mỗi ba năm một lần, đó là cái gì mới lạ việc cũng đều thượng thủ. Bởi vì khảo trong người tất nhiên là số ít, mỗi lần khảo xong hoặc là khảo đến một nửa, tất nhiên có rất nhiều người nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền muốn tự sát, đâm tường, nhảy sông, thác cổ, cái gì đa dạng nhi đều có. lại bởi vì tế nam còn có mấy chục chỗ lớn nhỏ ao hồ, nước suối, cho nên so nơi khác nhiều hạng nhất lựa chọn, đầu hồ. thi đậu thi không đậu khác nói, tổng không thể trơ mắt nhìn ra mạng người kiện tụng, vì thế số lần một nhiều. Địa phương Nha Môn cũng không thể không bị bắt diễn luyện ra tới. Năm nay mực nước tuy rằng giảm xuống, nhưng Đại Minh Hồ, ngoài thành sông đảo bảo vệ thành trung quanh, lại chính là bên trong thành mấy chỗ thành quy mô thủy đậu trung quanh, đều đã kêu phan nhất chu trước tiên an bài hảo cường tráng Nha Dịch cùng phân phối lại đây binh sĩ. Mỗi người tay cầm cây gậy trúc, eo hệ lưới đánh cá, còn có chuyên môn đi xuống vớt người cơi lớn nhỏ con thuyền, phiêu tử, một ngày 12 cái canh giờ, ngày đêm không thôi thủ, phàm là có người luẩn quẩn trong lòng liền động thủ vớt lên thập phần thuần thủ. Chứ bỏ chung Tràng bị nâng ra tới vài vị ngoại, khảo thí sau khi kết thúc suốt nửa tháng phòng trừng đều không được nhàn. Có tài từ trường thi đi ra, cảm thấy chính mình khảo chung vô vọng, rứt khoát liền khóc lóc thẳng đến thủy biên, nhảy xuống. Còn có ban đầu cảm thấy không tồi, trở về càng nghĩ càng không đúng, nửa đêm bỏ dậy muốn thắt cổ. Càng có nhảy một chỗ không thành, cho người ta vớt lên lúc sau lại đổi một khác chỗ lại nhảy. Chỉ là yết bảng ngày đó, liền vội hỏng rồi rất nhiều nha dịch binh sĩ. Các nơi lục tục vứt lên sợ không có tam, 40 người nhiều. Đó là kia rất nhiều có thí sinh tìm nơi ngủ trọ khách điếm lao bản nhóm cũng cần đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Têu tiểu nhị, mỗi ngày ở các phòng bên ngoài tuần tra, đó là sợ những cái đó lần này không gặp may mắn tú tài công nhóm luẩn quẩn trong lòng, một hơi ở chính mình trong tiệm thượng điếu. Năm rồi không phải không ra quá như vậy sự, ảnh hưởng làm buôn bán không nói, lại đen đủi, càng xui xẻo còn khả năng chọc phải kiện tụng Ước chừng mỗi năm đều có thể nghe được trong ngoài đồn đãi. Nói nơi nào nơi nào khách điếm đầu lại có học sinh thắc cổ, tin tức truyền khai sau liền không người còn dám tới, lao bản không thể không quân gói về quê. Cho nên không thể không đệ bụng Có này đó vết xe đổ ở, tuy là Mục Thanh Hàn biết chính mình này vài vị sư huynh đệ đồng môn đều là tâm tính khoáng đạt hạng người, cũng không thể không tiểu tâm phòng bị. Vạn nhất, vạn nhất đâu. Không nói hắn, chính là Mục Thanh Huy cái này buôn bán cũng thời khắc chú ý. Khảo thí kết quả vừa ra, hắn lại tự mình lặp lại xác nhận. Thấy thật sự chính mình quen thuộc vài vị tú tài công đều bảng thượng vô danh lúc sau, cũng thập phần cảm khái, còn thổn thức hảo một phen, sau đó lại riêng tông cổ tâm phúc lại đây dò hỏi tình huống. Mục Thanh Hàn cảm tạ hắn quan tâm, chỉ nói bên này có chính mình là đủ rồi, tạm thời không có gì dị động. Ta biết huynh trưởng gần nhất mới vừa thăng hội trưởng, thập phần bận rộn, đã là vội chân không chạm đất, ta vô lực giúp đỡ liền bãi, lại có thể nào còn gọi hắn lo lắng. Còn nữa chúng ta là chí thân huynh đệ, nếu có việc. Tất nhiên đầu một cái tìm hắn, chẳng lẽ còn đi bên ngoài hiện bắt người đi. Kêu tâm phúc nghe xong cũng cười, lại nói, đại gia nói, hắn là cái đại quê mùa, đó là không thông thi thư cũng minh bạch khoa cử một chuyện vạn phần gian nan, chư vị tú tài công còn tuổi nhỏ, đó là nhiều chờ mấy giới cũng không sao. Chẳng phải nghe làm việc tốt thường gian nan. Đang trước lược ăn chút khổ, hảo phúc khí liền ở phía sau. Người này thực sự miệng lưỡi lanh lợi, tuy là giờ phút này mục thanh hàn tâm tình buồn khổ, cũng cho hắn chọc cười. Mục Thanh Hàn tùy tay giải túi tiền ném qua đi, cũng không xem bên trong nhiều ít năng lượng, chỉ cười nói, được, ca ca kia đầu cũng ly không được người, ngươi thả đi thôi, chỉ nói bên này hết thể đều hảo, đều hắn không cần lo lắng. Người nọ thân thủ nhanh nhẹn tiếp túi tiền, cười hì hì cảm tạ thường, lại nói tốt hơn lời nói mới đi rồi. Mục Thanh Hàn một người đứng ở tại chỗ, hồi lâu mới thở dài. Làm việc tốt thường gian nan, làm việc tốt thường gian nan A. Nhưng phàm là có thể một kích tức chung, ai lại nguyện ý nhiều chịu tra tấn. Bất quá thất lợi sau khuyên giải an ủi thôi. Đỗ Văn một đêm chưa ngủ, chỉ đem hai con mắt mở to đại đại, ngốc ngốc nhìn trên đầu rèm trướng, trong đầu kêu loạn. Không trùng, ta như thế nào sẽ không trùng? Không, ta như thế nào có thể không trúng đâu. Nói vậy cha mẹ muội muội cũng đều ở nhà nhón chân mong chờ, chờ đợi ta tin tức tốt, hiện giờ ta lại ở Tôn Sơn ở ngoài, còn có gì bộ mặt tái kiến bọn họ. Kỳ thật tại hạ chàng phía trước, hắn cũng cẩn thận cân nhắc quá, chính mình tuổi rốt cuộc quá nhỏ chút, kinh nghiệm không đủ. Rèn luyện không đủ, lịch duyệt cũng không phong phú, đối với rất nhiều điển tịch lý giải cũng không đủ khắc sâu. Hắn cũng từng nghĩ tới thi rất khả năng tính. Nhưng rốt cuộc chỉ là suy đoán mà thôi, mà thôi nha, vạn nhất ta chúng đâu. Ta học vấn không phải đến quá lao sư, thậm chí thư viện rất nhiều các giáo sư cùng khen ngợi sao. Bọn họ đều là huyên bác chi sĩ, sẽ đối ta tán thưởng có thêm, như vậy. Vạn nhất chúng đâu. Nhưng giờ này ngày này, thẳng đến loại chuyện này thật sự đã xảy ra. Hắn lại đột nhiên ý thức được thế nhưng sẽ là như vậy khó chịu. Nếu là ta chúng, nếu là ta chúng. Ai, ta thế nhưng không chung. Lão sư, cha mẹ muội muội đã biết nên có bao nhiêu thất vọng nhà. Ta thật sự cô phụ bọn họ. Ngay kế sáng sớm, Đỗ Văn cũng không có đi ra ngoài ăn cơm, tiếp tục buồn ở trong phòng. Tiết bảng trước sau, thư viện cho bọn họ tham dự khảo thí học sinh tổng cộng 10 ngày giả, đó là dùng để điều tiết tự thân hoặc là khắp nơi xã giao, này đây hắn không cần vội vã trở về. Nhưng hắn lại cũng cái gì đều không muốn làm, hoặc là nói căn bản nghĩ không ra chính mình muốn làm cái gì. Tuy không rông trời đông giá rét, có như vậy trong nháy mắt, Đỗ Văn lại có điểm nhi vạn nghiệm câu hôi ý tứ. Ai, ta không chung nha. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa, hắn cũng lười đến ứng. Sau một lát, Mục Thanh Hàn đẩy cửa tiến vào, trong tay còn kình mấy cuốn giấy. Hắn lập tức đi vào phòng trong, thấy hai mắt trợn lên hai mắt che kín tơ máu Đỗ Văn, liền đem trong tay giấy cuốn nhi đưa qua đi. Nói, này đó là lần này chúng cử tiền mười danh bài thi, ta đều sai người sao mấy phân trở về. Vừa dứt lời, liền thấy Đỗ Văn đôi mắt xoát sáng lên tới, cũng không phát ngốc, đột nhiên bắt lấy, sau đó một lăn long lóc bỏ dậy, liền như vậy phi đầu tán phát ngồi sổm trên giường vùi đầu mánh đọc. Hắn một đêm không ngủ, giờ phút này nhìn qua lại tinh thần đến dò người. Đỗ Văn xem đến cực nhanh, bất quá một lát liền xem xong một thiên, sau đó bỏ qua tay, lại xem đệ nhị thiên, lại xem đệ tam thiên, đệ tứ thiên. Một hơi đem bài thi đều sau khi xem xong, hắn duy trì ban đầu tư thế, ngồi ở tại chỗ đã phát một lát ngốc, lại đột nhiên một lần nữa đem bị chính mình ném thành một đống bài thi toàn bộ thu thập lên, Vu đầu nhìn lần thứ hai, lần thứ ba. Nay vừa thấy liền từ buổi sáng nhìn đến chính ngọ, hắn ở chỗ này xem, Mục Thanh Hàn liền đứng ở bên cạnh nhi xem hắn xem, cũng không nói lời nào, trong nhà chỉ còn lại Đỗ Văn Lật xem trang giấy, cùng với thường thường từ hắn trong miệng bài trừ tới lẩm bẩm tiếng động. Trung gian bên ngoài vài lần có người lại đây. Do hỏi khi nào ăn cơm, đều bị Mục Thanh Hàn không tiếng động sai đi. Một đốn hai đốn không ăn cơm cũng không đói chết người, nghĩ đến Đô Văn trước mắt cũng không ăn uống. Nhưng nếu hắn khúc mắt bất tận sớm mở ra, này liền muốn xong rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết Đô Văn đem Mục Thanh Hàn mang về tới những cái đó bài thi viết tay cuốn nhìn bao nhiêu lần. Hắn đột nhiên đem trong tay bài thi đều bỏ qua, sau đó đem chính mình hung hăng ném đến trên giường, cái hót phanh phát ra một tiếng trầm trọng trầm đủ. Đỗ Văn Chính mình cũng bị rơi trước mắt biến thành màu đen, mắt đầy sao sẹn, nhưng hắn lại chỉ là ngưỡng mặt hướng lên trời nằm ở đằng kia, hai con mắt thẳng lăng lăng, biểu tình thay đổi bất ngờ, nói không hảo đến tuột cùng là cái cái gì bộ dáng. Hắn nằm hồi lâu, tựa hồ là đang đợi choáng váng qua đi, lại tựa hồ là ở sửa sang lại hỗn độn suy nghĩ, chỉ là qua hồi lâu mới lẩm bẩm nói, thành không ta khinh, thành không ta khinh, ta không bằng bọn họ nhiều cũng. Nói thành thật lời nói, ở biết được chính mình thi rất lúc sau. Đỗ Văn cũng từng khởi quá rất nhiều không lắm sáng giỏi ý niệm, thí dụ như nói, ta thường ngày như vậy hảo, lại không được chung, có phải hay không có cái gì nội tình. Còn nữa Phan Nhất Chu cùng Lão Sư không mụ, hay không có ý định chèn ép ta Trần An nhất phái. Nhưng hắn phía trước lại thật là thưởng thức quách du quách khoáng chi, nếu nói là chèn ép, rồi lại không giống. Nhưng mà giờ phút này thấy những người này bài thi, hắn mới đột nhiên minh bạch, không phải có nội tình, mà là chính mình thật sự còn chưa đủ hảo. Thiên hạ quả thực tàng long hoa hổ. Này mười người chung, lại có bốn người chưa bao giờ ở phủ học liên đọc, phía trước cũng không gì thanh danh. Nhưng bọn họ lại như cũ văn thải nổi bật, làm cẩm tú văn trường, lại lời nói thực tế. So chi bọn họ, chính mình làm lại tính cái gì văn trường? Bất quá là nghèo kiết hủ lậu thư sinh không ốm mà dên thôi. Đỗ văn lại đem chính mình nốt ở trong phòng cả ngày, lại khêu đèn đêm đọc, ngày cây sáng sớm liền như thoát thai hoán cốt giống nhau. hắn trước Tiêu thủy, thông thông khoái khoái phao cái sớm. Sau đó đem tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, mặc tốt mới tinh đạo bảo, mang theo ngay ngắn khăn trùng đầu, tự mình đi thư phô, đem những cái đó không biết đọc lại nhiều năm, thậm chí đều đôi không ít cho bủi ở phía trên bao năm qua các tiền bối chúng cử nhân, tiến sĩ văn trường, tuyển tập đều mua. Nhân tiền không đủ, hắn còn riêng tìm mục thanh hàn mượn một bút. Kế tiếp mấy ngày, Đỗ Văn gần như không ngủ không nghỉ, mỗi ngày bất qua canh bốn vừa qua khỏi liền muốn rời giường, đốt đèn đọc, lại gấp bội luyện tập thư pháp ban đêm càng muốn tới canh hai qua đi mới ngủ hạ thập phân bận rộn tới rồi nên phản hồi phủ học ngày ấy Đỗ Văn thậm chí tự mình bái kiến sơn trưởng sư sinh hai người đóng cửa trường đàm một phen sơn trưởng thế nhưng chuẩn hắn giả hứa chính hắn ở nhà dụng công từ đây lúc sau Đỗ Văn càng thêm chăm chỉ khắc khổ cũng không đi thư viện chỉ ở trong nhà xem một chúng các tiền bối đại tác phẩm khoảng cách chung lại làm một ít thơ từ hoặc là luyện tập cưỡi ngựa bắn cung chờ lục nghệ, thế nhưng so ở thư viện là càng cần cù mấy lần Hồng Thanh cùng Quách Du bắt đầu thấy hắn thái độ khác thường đóng cửa không ra còn thập phần lo lắng, rất sợ vị này xưa nay trương dương tùy ý tiểu sư đệ, cùng Trương luẩn quẩn trong lòng, còn muốn tới khuyên, nào biết sau lại phát hiện hắn là thật sự một lòng một dạ ở dụng công, cũng liền bỏ qua tay. Ngày này Đỗ Văn chính phủ một quyển nguyên thuận nguyên niên trạng nguyên công giang quế sở thi tập, xem đến là như si như say, quơ chân múa tay, thường thường dừng lại nhắm mắt tinh tế dư vị một phen, thật sự không đành lòng thích quấn. Lúc đó Mục Thanh Hàn Hạ học trở về. Vừa vào cửa vừa muốn nói chuyện, Đỗ Văn liền chiều hắn khoát tay nói, thiên đại sự cũng thả từ từ, đại ta đọc xong này vài câu. Mục Thanh Hàn Tố biết hắn con mọt sách tính tình, một khi xem vào mê, đó là bên ngoài bầu trời hạ giao nhỏ cũng bất chấp, thật sự liền ngồi ở một bên chờ hắn đọc xong. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Đỗ Văn đọc xong, lại đối với thi tập hảo một phen thở ngắn than dài, lúc này mới thu thập hảo qua tới, cười nói, viết thật thật hay lắm, gọi người dư vị vô cùng, nếu không cứ gọi ta đọc xong. Ta liền cái gì đều nghe không vào, cái gì đều làm không được, quả nhiên là canh cánh trong lòng. Cuối cùng lại tiếp hận nói, đáng tiếc thiên đố anh tài, nếu hắn sống đến hiện giờ, còn không chừng sẽ có bao nhiêu kiếp này đại tác phẩm, thật sự không đến phúc khí, lại là chúng ta không đến phúc khí. Nói mục thanh hàn cũng cười. Đỗ văn chính mình ăn hai khẩu trà, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói, khả xảo ngươi đã trở lại, ta đang muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Ta dự bị ra ngoài du học, ít ngày nữa liền phải về bẩm sân trường. Chọn ngày khởi hành. Cái gì? Lời này trực tiếp đem Mục Thanh Hàn muốn nói tất cả đổ ở bụng, trực tiếp đem người cả kinh nhảy dựng lên, khó có thể tin xem hắn. Du học. Lúc này, Đỗ Văn không để bụng lại lặp lại một lần, rất có cảm khái nói, mấy ngày liền tới ta khổ đọc các tiền bối đại tác phẩm, rất có đọc được. Nói, hắn liền đứng dậy, chậm rãi nói, xem từ xưa đến nay có điều thành giả, thí dụ như nói đại văn hào, đại thơ từ gia thậm chí nổi danh quan tốt, cái nào không phải kiến thức uyên bác kiến thức rộng rãi. Bọn họ không riêng đọc sách, càng đêm này non sông gấm vóc đều nấp trong trong lòng, tự nhiên tự tự châu ngọc. Đáng thương một mình ta hoa ở chỗ này chết đọc sách, đọc chết thư, trong đầu trống trơn, trong lòng bẹp bẹp, lại còn tự cho là hảo vô cùng, tự nhiên viết không được hảo văn chương, nói không nên lời thật đạo lý. Hắn xoay người lại, lại nói, hiện giờ phàm là trên thị trường có thư, hoặc là phủ học nội tàng thư, ta đã lật xem qua, hiện giờ đều ghi tạc trong lòng. Chỉ nhớ tuy rằng nhớ kỹ nhưng luôn là phù với mặt ngoài, chân chính chất chứa trong đó đạo lý lớn cái biết cái không, nói đến cùng, cũng vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Ta nếu lại tiếp tục ngốc tại nơi này, cũng với tăng tiến vô ích, không bằng đi ra ngoài đi một chút, cũng xem một ít dân sinh dân tình, tổng hảo quá đóng cửa làm xe. Chớ có hồi nháo. Hắn vừa dứt lời, Mục Thanh Hàn liền bội nói, ngươi cũng biết lúc này bên ngoài là cái gì tình hình. Trong thành có trọng binh gác, tự nhiên Thái Bình không có việc gì, nhưng bên ngoài người nọ yên thưa thớt. Đồng ruộng hoang vu địa phương chẳng lẽ còn thiếu Thật sắc chết đói khắp nơi Mắt thấy lại quá 2 tháng Liền muốn bắt đầu mùa đông Đến lúc đó vạn vật hữu quạng Không hàn khó làm Đói chết đông chết giả vô số Gần chết người đó là làm ra cái gì cầm thú không bằng sự tình cũng không vì quái Ngươi như vậy đi ra ngoài Cùng tìm chết không thể nghi ngờ Thấy Đỗ Văn còn muốn nói nữa Mục Thanh Hàn lại nói Đừng nói là ta Đó là Sư huynh, lão Sư Thậm chí cha mẹ ngươi mội mội đã biết Cũng tất nhiên không được. Bị hắn đổ ập xuống nói một hồi, tật thanh tàn khốc, Đỗ Văn lại không tức giận, chỉ là cười nói, chẳng lẽ ta chính là như vậy lô mãng người hồ đồ, càng muốn tại đây đường khẩu đi tìm chết. Chỉ từ xưa đến nay nhiều ít danh nhân dị sĩ đều là muốn đi ra ngoài du học, tăng trưởng một phen kiến thức, chính là tầm thường học sinh, chẳng lẽ ra ngoài du học thiếu. Nghe nói đầu mấy năm quách khoáng chi còn đi ra ngoài quá hai lần đâu. Ta hiện giờ cũng lớn như vậy, chỉ hoa ở một phương tiểu thiên địa, một mặt ít ngồi đại giếng có thể có cái gì tiền đồ. nói tới đây, hắn lại tao tao thái dương, lược hiện thẹn thùng nói, không sợ nói câu kiêu ngạo nói, người ta lần này tuy nhân đủ loại nguyên do chưa từng trung, ngày sau cũng tất nhiên là phải vì quan một phương, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. này há có thể là lời nói xuông, nhưng nếu liền thương sinh là cái bộ dáng gì cũng không biết, lại nói chuyện gì lập tâm, lập mệnh, kế tuyệt học, khai thái bình, lại làm cái gì quan. Hắn thanh âm chậm rãi nổi lên tới, cuối cùng cơ hồ ở kề, một khuôn mặt cũng đỏ lên, hiển nhiên mới vừa rồi lời nói tất cả phát ra từ phế phủ, gọi người chấn động không thôi, không thể nào phản bác. Mục thanh hàn bị hắn nói á khẩu không trả lời được, nhưng mà trung quy không yên tâm, nhưng càng muốn trước mắt. Bên ngoài lại là thiên thai, càng không ít người họa, ngươi nếu tùy tiện đi ra ngoài, vạn nhất có cái cái gì sai lầm, thật sự hối hận thì đã muộn. Hắn vẫn là bị đô văn nói dao động, bằng không cũng không đến mức như vậy biển chuyển. Vạn nhất có cái cái gì? Đại thai chi năm, thiên thai có thể đạt được nơi dân chúng lầm than, sát chết đói đầy đất, không thiếu thực người thảm án. Đỗ văn kẻ hèn một giới thư sinh, vạn nhất gặp được xấu sự, mặc dù may mắn bảo mệnh, chỉ cần thân thể tàn khuyết liền không được vào triều làm quan. Đợi cho lúc ấy, quan đều làm không được, còn nói thứ gì tạo phúc vạn dân. Ta đều nghĩ tới Đỗ văn nghiêm túc nói, hiện giờ ta trên người có tú tài công danh, căn cứ luật pháp. Chỉ cần cầu được một phương cha mẹ công văn liền có thể đi quan đạo, túc chậm dịch, liền thật khó gặp được bọn cướp. Nguy cấp thời khắc càng có thể cầu được địa phương quan phủ thậm chí thư viện che chở, kể từ đó nguy hiểm liền tiểu đến nhiều. Đại lộc triều thật sự ưu đãi người đọc sách, nhưng mặc dù là này chờ ưu đãi, cũng đều không phải là mỗi cái người đọc sách đều hưởng thụ được đến. Phần 55 Liền giống như cái này phàm là cầu một phương cha mẹ một cái, sợ không phải có thể xoát hạ 8-9 phần 10. Thử hỏi có bao nhiêu người đọc sách có cái kia cơ hội tiếp xúc đến quan phụ mẫu. Mặc dù là có, lại có mấy người có thể có kia đảm phách tiến lên cầu. Còn nữa mặc dù là cầu, quan phụ mẫu cũng tất nhiên sẽ không có cầu tất ứng, cần đến là tài hoa xuất chúng, được kia quan viên ưu ái, khó khăn không thể nói không lớn. Đốn hạ, Đỗ Văn còn nói thêm, còn nữa, ta mấy năm nay cũng đi theo ngươi cùng A đường học chút quyền cước ở trên người, cũng kỵ hảo mã, nói câu không dễ nghe, thật muốn gặp được cái gì. Ta đánh không lại chẳng lẽ còn chạy bất quá? Ta này tánh mạng, chính mình lại cũng bảo bối thật sự. Giờ phút này Mục Thanh Hàn trong lòng thực sự hỗn độn thực, đã bội phục hắn có như vậy lòng dạ cảnh giới, lại xác thật biết đi ra ngoài nguy cơ tứ phía, càng không nói được liền có tánh mạng chi yêu. Hắn nhất thời lâm vào thiên nhân giao chiến, nghe xong lời này chỉ tức giận nói, cái gì quyền cước? Thật sự có ba lượng thuốc nhuộm liền phải làm phương nộm. Ngươi những cái đó quyền cước không đề cập tới cũng thế, hiện giờ liền Trường cung cứng đều kéo không ra cũng bất qua ở một đống nhi thư sinh bên trong lửa gạt người ngoài nghề thôi nếu thật sự gặp băng hán bọn cướp sợ còn chưa đủ nhân gia năng diệu hạ đồ ăn thấu làm một đĩa Đỗ Văn thấy hắn không giống mới vừa rồi cường ngạnh, liền biết chính mình nói nổi lên công dụng lập tức cười ha ha nói lời này sai rồi quân không thấy thiện kỵ giả truy với mã thiện thủy giả chỉ mới thủy đó là a đường nhậm vũ dũng lại cũng không dám nói là thiên hạ vô địch đi tập đến quyền cước bất quá vì cường thân kiện thể càng vì bất cứ tình huống nào đủ dùng liền bãi Thấy hắn lại muốn khẩu chiến, Mục Thanh Hàn chỉ phải từ bỏ, bãi bãi bãi, ta nói ngươi bất quá, cũng bất đồng ngươi vô nghĩa, việc này dùng sau lại nghị. Vừa thấy đô văn cái dạng này, Mục Thanh Hàn liền biết là chủ ý đã định, thả người này thực sự là đầu ngoan cố lửa, nếu vô cường hữu lực ngoại viện, chỉ bằng hắn bản thân chi lực thực sự khó có thể lay động, chỉ phải tạm thời gắt lại. Cần không nói, hắn lại thật sự không tăng lòng, thở dài lại nói, lời tuy như thế, nhưng nếu thật muốn du học, ngươi sao không lại kiên nhận chờ hai năm. Đến lúc đó thiên hạ Thái Bình, ngươi lại du học không muộn. Người khác cũng yên tâm chút, tội gì giờ này khắc này đi mạo này chờ nguy hiểm. Lời này sai rồi. Đỗ Văn Nghiêm mặt nói, ta tuy là văn nhân, cũng so không được ngươi quyền cước uy mãnh, nhưng tốt xấu cũng có một bộ cường cân thiết cốt, hả nhưng chỉ đồ an nhàn. Ta đây thành cái gì, thật sự bạch đọc sách thánh hiển. Hắn vung ống tay áo, hướng bên ngoài một lòng tay, căm giận nói, ta tuy nói không chuẩn chi phủ đại nhân làm người như thế nào, lại cũng kính nể hắn hành động nói vậy ngươi cũng nhìn thấy hắn thật sự cũng là tự mình làm lấy mỗi khi cứu tế hoặc là chấn an nạn dân đều phải thâm nhập trong đó có từng thấy hắn cao cao tại thượng chỉ nói chuyện ra chỉ huy một phương chi phủ đường đường tứ phẩm quan to đều như thế tận tâm tận lực dốc hết sức lực người ta bất quá nho nhỏ tú tài lại sao có thể ham ăn nhàn còn nữa ca vũ thăng bình lại có gì đẹp càng là đại thái chi năm nhìn đến mới càng thêm trân quý không có cảnh thái bình giả tạo lọt vào trong tầm mắt đều là bá cánh khó khăn Gặp qua lúc sau tất nhiên trong lòng hiểu rõ, ngày sau đọc sách cũng không hề chỉ là trang giấy bút mực như vậy khinh phiêu phiêu, đó là ngày sau may mắn làm quan làm tệ, cũng có phân lượng. Bằng không nói một ngàn nói một vạn, cũng bất quá lý luận xuống thôi. Mục Thanh Hàn nguyên tưởng rằng đỗ Văn chỉ là nhất thời hứng khởi, hoặc là bởi vì lúc này đây không chúng, chung quy đi không ra cái này con nhi tới, cho nên muốn đi ra ngoài giải sầu, lúc này mới lực quyên. Chưa từng tưởng hắn thế nhưng suy xét đến như vậy thâm nhập, như vậy chu toàn. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn phản đối cũng không phải không hề có đạo lý. Hiện giờ toàn bộ đông bắc vùng cơ hồ thiên hạ đại loạn, tuy rằng thánh thượng kiệt lực đốc thúc, đại cục đã ổn định, nhưng tiểu rối loạn không ngừng. Còn nữa lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, đến lúc đó ba cánh áo rách quần manh ăn không đủ no, sinh hoạt càng thêm gian nan, thế đạo tự nhiên càng loạn, làm Đỗ Văn như vậy đi ra ngoài, thực sự không an toàn. Hai người nhất thời không nói chuyện, sau một lúc lâu, Đỗ Văn dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc hỏi. Thảo, trước không nói cái này, ta cũng không phải ngày mai nói đi là đi. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi tiến vào, ta coi ngươi hình như có lời muốn nói, là cái gì? Mục Thanh Hàng nghe vậy vội thu liễm tâm thần, tạm thời đem các loại nỗi lòng đều áp xuống, nói, thư viện trung lần này chúng cử học sinh ngày hôm trước liền đã thu thập hành trang, ở một đội binh lính hộ tống hạ duyên quan đạo vào kinh đi, dự bị năm sau 2 tháng kỳ thi mùa xuân. Hôm qua Sơn trưởng truyền xuống lời nói tới, thuyết minh ngày chi phủ đại nhân muốn tới học, có chuyện muốn nói, yêu cầu một người không ít, ta đặc xuống núi tới tìm ngươi. Tế Nam phủ học xa ở ngoại ô, dưới đây mà khá xa, thả hiện giờ vì phòng ngừa lưu dân tắc loạn, cửa thành khai bế thời gian đại đại ngắn lại, nếu chờ đến ngày mai sáng sớm lại lên đường, sợ là không kịp, không bằng đêm nay liền trụ qua đi, cũng hảo thông do đường đối, bởi vậy mục Thanh Hàn riêng xuống núi lại đây tiếp hắn. Hiện giờ bọn họ hai cái thực sự lộng không rõ chi phủ đại nhân trong hồ lô đầu muốn làm cái gì, đối người này cảm giác thật là phức tạp tự nhiên cũng không kế khả thi. Đỗ Văn nghe xong cũng không do dự, lập tức đơn giản thu thập bọc hành lý, ăn cơm xong sau liền cùng Mục Thanh Hàn một đạo hồi học đi. Ngay kế, Phan Nhất Chu quả nhiên tới phủ học. Đối với một chúng tú tài nhóm dạy bảo, nhân phủ học chung cũng có rất nhiều thượng tuổi lão tu tài, không ít người ra cảnh bần hàn, đọc sách vài thập niên không có sở thành, ngược lại nháo đến nghèo sắp bái hạ quần cộc đương đổi tiền. Lần này không được chung, ngày sau hy vọng càng thêm xa vời, liền có mấy người lủn lủn trong lòng bên đường gào khóc giả có chi cùng phong tùy đại lưu đầu hồ nhảy sông giả cũng có chi thậm chí còn có thế nhưng chạy tới trong thành nhất đẳng nhất tiểu lầu bốn phía ăn uống chỉ hét lên ăn biến tiểu lầu mỹ thực liền đi tìm chết tiếp rằng kia tiểu lầu mỹ thực thật nhiều hắn từ sáng sớm ăn đến đêm khuya cũng chưa ăn xong cả người đều phải căng chết chỉ cảm thấy khắp thiên hạ đều cùng hắn đối nghịch tưởng thuận thuận lợi lợi theo kế hoạch tìm chết đều không thành liền lại rửa bàn khóc lớn cuối cùng vẫn là trưởng quầy nhìn không được đánh áp đi lên đuổi đi người lại đem trướng mục tính cùng hắn nghe. Kết quả trung niên tú tài không tùy bãi, vừa nghe, nhất thời liền bò lên trên cửa sổ, muốn lập tức nhảy lầu. Nguyên lai like hắn lăn lộn một ngày, gọi món ăn khi chỉ nhặt quý kê, cái gì dám bất thận, tam tiên mang xào am tử, lạc nhuyễn cứu tử, hồ cá hồ, sao hết đồng chờ, tràn đầy bảy một đại trương bàn bắt tiên hãy còn không bỏ xuống được. Lại muốn rất nhiều hồ ngày thường không bỏ được uống quỳnh tương rượu ngon, cái gì cẩm sóng xuân, phu ngọc xuân, tần hoài xuân, ngân quang, đem chính mình rót cái say như chết. Đó là uống không xong cũng đều bác, say khớp kêu cái gì kính thiên địa quỷ thần. Hồ nháo thời điểm còn không cảm thấy, tả hưu muốn tìm cái chết, nhưng hôm nay vừa nghe báo giá, thế nhưng tai họa gần 50 lượng bạc. Đó là giết hắn cũng không đáng giá này rất nhiều ngân lượng. Kia chủ quán giận dữ, lại cấp lại tức, lập tức tiếp đón tiểu nhị đem hắn từ cửa sổ phía trên nắm hạ, lại bằng hắn phủ học văn sinh phục tìm được học. Phan nhất chu biết sau nhất thời nổi trận lôi đình, đó là phủ học chư vị giáo viên cũng đều thập phần bực bội này chẳng phải là mất mặt ném đến bà ngoại gia. bọn họ sở tức giận giả, lại phi học sinh nghèo phó không dạy nổi trứng, mà là kia trở biết rõ phó không dạy nổi liền muốn giả ngu bán điên, lấy chết tương bức quỵ nợ hành vi, này liền cùng những cái đó du côn vô lại có gì phân biệt. đương thời văn nhân phần lớn thanh bẩn, đó là quan văn cũng nghèo giả thật nhiều, xa không bằng luyện võ người làm giàu tới mao, phóng tới trong triều đỉnh có khác một câu, tiêu nghèo văn giàu võ, này đức chừng cũng là văn võ quan viên không xem không thuận. Trường kỳ không mục duyên cơ chi nhất đi Nhân văn nhân cũng không lấy bẩn cùng lấy làm hổ thẹn Bọn họ nhất lấy làm tự hào lại là chính mình một thân ngạo cốt Nhưng hôm nay nháo ra này vừa ra Không nói đến đem toàn bộ văn nhân hệ thống thể diện đều mất hết Dưới cơn thịnh nộ Rất nhiều giáo viên liền phải đem người này đá ra phủ học Vĩnh không tiếp nhận Vẫn là sơn trưởng nghiệm ở hắn xưa nay cử chỉ tốt đẹp Cũng có chút cái tài văn trường giả như thật sự đuổi đi hắn đi rồi Sợ không phải thật muốn đầu hồ tự sát. Lúc này mới đem người tốt xấu giữ lại Chỉ tội chết có thể miễn Tội sống khó tha Hắn náo ra như vậy thiên đại chê cười Quả quyết không thể khinh phiêu phiêu bất quá Phan nhất chu hôm nay lấy hắn ra tới trước mặt mọi người răng dạy Lấy chính điển hình tạm thời không để cập tới Đó là Sơn Trưởng cũng kêu hắn viết giấy nợ cùng kia chủ quán Lại làm hắn làm các loại sao chép công văn cùng đánh tạp việc Kiếm tiền bạc tất cả đều dùng để trả nợ Còn nữa, hắn cần có thể thực lực phục chúng Nếu là mỗi tháng khảo hạch không thể được đến đẳng Đó là có tự sát nguy hiểm, phủ học cũng không thể lại lưu hán. Phan nhất chu quả nhiên trước đem người này mắng cái máu chó phun đầu, thật sự là hảo tiền đồ. Học vẫn không gặp tiến bộ nhiều ít, nhưng thật ra phố phường vô lại kia trở la lối khóc lóc thủ đoạn cao minh, đó là không có bạc lại như thế nào. Dù sao cũng vừa chết liền bãi. Thằng mắng người nọ trên mặt sắp trào ra huyết ới, đầu cơ hổ chắt đến ngực. Thấy phía dưới hảo chút học sinh ha ha làm cười, phan nhất chu lại cao giọng quát lớn nói, có gì buồn cười. Người trở đều là phủ học học sinh, xuyên một màu phúc sức, người ở bên ngoài xem ra đó là một đảng. Các ngươi cười hắn, nào biết không phải đang cười chính mình. Nay trở vui sướng khi người gặp họa hành vi, đó là quân tử việc làm. Mọi người liền đều vội thu liễm tươi cười, túi đầu đứng trang nghiêm, đại khí không dám ra. Phan nhất chú lại hướng bọn họ nói, thả mạc may mắn, bản quan còn chưa nói xong nột. Thất thú liền chỉ hắn một người không thành. Thật đương bản quan là người mù, vẫn là kia rất nhiều bá tánh đều bị mù. Thắng bại là binh gia chuyện thường, ai lại dám nói chính mình một phàm thuần gió? Ngã một lần khôn hơn một chút không hiểu sao? Ân, thường ngày một đám niệm thư niệm thư, thư đều niệm đến cổ trong bụng đi. Bất quá mấy phen không chúng, liền muốn tìm cái chết tìm sống. Thánh nhân luôn cũng là như thế này, dạy dỗ các ngươi không thành. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, đói khát về thể xác. Các ngươi nhưng đều còn không có bị đói nha, này liền muốn chết? Nếu muốn chết. Tội gì chờ tới bây giờ, thao tài tốn của, lại thai họa này rất nhiều lương thực. Mọi người đều nghe được trợn mắt há hốc mồm, đó là bên cạnh đứng thẳng rất nhiều giáo viên cũng đều bất giác há to miệng, nhưng thật ra Sơn Trưởng như cũ lập được, cũng không cái gì không ổn, nghĩ đến đối chi phủ đại nhân tắc phong sơm có điều nghe thấy, cho nên không kinh hoàng. Lại nói từng có hạnh nhìn thấy tiểu Dịch sinh giận giữ Đô Văn, Mục Thanh Hàn cùng Hồng Thanh ba người, lại đều là ngây người, một đám há mồm trứng mắt, lại hai mặt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên hạ quan văn đều là một cái bản thảo khắc ra tới? Rõ ràng là đối thủ, sao còn như thế giống nhau, đó là mắng chửi người cũng giống nhau như lúc. Đành phải xấu nhà mình lao sư lược văn nha chút, thật sự từ đầu tới đuôi không đến một cái chữ thô tục, mà vị này chi phủ đại nhân tắc một mặt nhiều, đi lên liền thư đọc đến trong bụng chó, càng tiếp theo liền phải bọn họ đi tìm chết. Ba người còn đang ngẩn người đứng lúc, phan nhất chu đã trung khí mười phần mắng xong. Chỉ tao một chúng học sinh cổ đều phiếm tím, hận không thể giờ phút này liền đi chết một lần, nhưng mà rồi lại không dám. Tưởng bọn họ đều là phủ học liền đọc tú tài, đó là đi đến nơi nào cũng lễ ngộ có thêm, có từng bị người như vậy đau mang quá. Lại còn vô lực phản bác. Đại Phan nhất chu mang xong, mang đủ rồi, mang đã quyền, lúc này mới lược sửa sang lại hạ chính mình như cũ một tia không loạn trồng dâu, ngựa khí đột nhiên biến đổi, lại bình tâm tĩnh khí trấn an lên. Hắn nói. Nghiên cứu học vẫn một chuyện không đến lối tắt, muốn đó là tích lũy tháng ngày, ngươi chờ tức chúng tu tài, đó là thiên tư thượng thừa, chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, giả lấy thời gian, tất có sở thành. Đó là một hồi hai lần thậm chí tam hồi bốn hồi chung không được cũng không sao. Mọi người sôi nổi sưng là, lại cung kính hành lễ. Nói xong này đó lúc sau, Phan nhất chu lại chuyện vừa chuyển, lời nói thấm tiếng nói, ta đã tới nơi đây, nhậm chi phủ, không nói được muốn đốc thúc các người, ỉ vào tư lịch lao chút, nhiều lời vài câu thôi. Có hắn mới vừa rồi lôi đỉnh chi thế, ai còn dám có bên thanh âm. Đó là không muốn nghe hắn nói, cũng đến căng ra đầu nghe đi xuống, bởi vậy liền đều nói không dám. Không biết có phải hay không đố văn ảo giác, hắn tựa hồ cảm thấy vị này chi phủ đại nhân đôi mắt hướng bên này liếc vài lần. Cử nhân, tú tài, đều là đi bước một thi đầu tới, nhưng bên trong lại rất có bất đồng. Tú tài lấy mới, cử nhân thủ sĩ. Người trước trọng tài hoa, phàm là người có tài khí, chớ luận kinh, sử, tử. Tập thơ từ ca phú chung nào giống nhau, đều nên mà chung chi. Người sau trọng hành sự, toàn nhân cử nhân liền đã là nửa cái quan, phi thường là lúc có thể đi nhậm chức cũng phi không thể, xem tự nhiên đó là sự sự phương pháp, làm quan chi đạo. Lại chỉ lưu loát viết một ít tốt mã rẻ tuổi hoa lệ văn trường, lại là không thể đủ rồi. Tài tử, lại chưa chắc làm tốt lắm quan. Này thật sự nãi lời từ đáy lòng. Ở đây rất nhiều tú tài đều đã qua tuổi nhi lập, nhưng sống đến như vậy lớn. Thế nhưng chưa bao giờ có người nói quá như thế thành thật với nhau lời nói, cho nên hội trường đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, tiện đà ầm ầm tặc khởi. Gần ngàn tên học sinh đều không rảnh lo cái gì thể thống phong độ, hoặc là nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc là đấm ngực dừng chân, thậm chí còn có rứt khoát nước mắt và nước mũi ràn rùa, Đối với phía trên phan nhất Chu bái đến trên mặt đất, hô to ân sư. Đỗ Văn Chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, tại đây một cái chớp mắt, phảng phất quanh mình hết thể toàn hóa thành hư ảo, thiên địa vạn vật không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại một cái hắn Tài tử, lại chưa chắc làm tốt lắm quan Vô số ý niệm ở hắn trong đầu chạy như bay mà qua Bay là tả, giống như thơ hấu mùa đông khắc nghiệt đầy trời bay múa tuyết rơi Che trời, lại dường như mổ một đêm che trời lấp đất dông tố Nghiêng như chú, chân trời cuốn lên quần cuộn sấm rẻn Gọi người không còn chỗ ẩn thân Đúng rồi, đương kim thánh nhân là vị cực kỳ phải cụ thể thiên tử Trong triều đến trọng dụng cũng nhiều là phải cụ thể quan viên Như vậy bọn họ này đó giữ chữ quan viên Tự nhiên cũng muốn phải cụ thể. Vận mệnh chú định, hắn giống như bắt được cái gì, chỉ là còn hơi có chút mơ hồ, yêu cầu chính hắn tiếp tục thăm dò. Hắn thần sắc phức tạp nhìn mấy trượng có hơn chi phủ đại nhân, nỗi lòng quay cuồng. Không biết hay không trùng hợp, ngay sau đó Phan nhất chu thế nhưng cũng nhìn lại đây. Đỗ văn bản năng sừng sốt, nếu như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, chậm rãi chắp tay, đôi hắn xa xa vái chào tới mặt đất. Có lẽ chi phủ đại nhân căn bản là không có xem hắn đi. Bởi vì hắn dường như hoàn toàn không nhìn thấy cái này đối thủ đệ tử đối chính mình thi lễ giống nhau, trên mặt theo thường lệ vô bi vô hỉ, chỉ là bình tĩnh không gợn sóng xoay khai đi. Đô Văn đứng ở tại chỗ, chớp chớp mắt, lại chậm rãi phun ra một hơi. Đối thủ A. Thế gian này đến tuột cùng có hay không chân chính thị phi đúng sai cùng ân đoán đúng sai? Đọc sách cùng làm quan làm tệ, đến tuột cùng có cái gì phân biệt? Cụ thể phân biệt lại ở nơi nào? Mà cái gọi là triều đình cùng quan trường lại đến tuột cùng là cái gì? đảng phái đấu tranh lại là cái gì nếu thật sự cùng đồn đại giống nhau thảm thiết huyết tinh phan nhất chu làm như vậy hay không là tự cấp chính mình bồi dưỡng tương lai đối thủ hắn là thật sự không kiêng nể gì cũng hoặc là đối chính mình liền như vậy tự tin tự tin không người có thể đánh bại ngụy đảng đỗ văn cảm thấy chính mình nửa ngọng nửa tỉnh gian mơ hồ minh bạch rất nhiều rồi lại dường như bằng thêm vô số càng thêm nhìn không thấu bí ẩn bên cạnh mục thanh hàn cảm thấy được hắn không thích hợp nhỏ giọng hỏi như thế nào Đô Văn hoàn hồn, lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ là cảm thấy. Thế gian mọi việc, thật sự phức tạp thật sự a. Cho nên, hắn càng nên đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Chương 46 Lại nói Phan Nhất Chu dạy bảo sau khi kết thúc liền đi một bên cùng vài vị thư viện lão sư nói chuyện, lại kêu Quách Du tiến lên, tự mình hỏi vài câu, cuối cùng thế nhưng muốn thu hắn vì đồ đệ. Không nói đến ở đây một chúng sư sinh làm gì cảm tưởng, Quách Du lại là vui mừng quá đỗi, lập tức bái đến trên mặt đất, khái đầu. Miệng sưng láo sư, phan nhất chu cũng thập phần vui mừng, tự mình kéo hắn lên, rất là vẻ mặt ôn hòa, lại đối người chung quanh nói, không dối gạt chư vị, cái này đệ tử lại là ta đã sớm muốn nhận, chỉ thi hương sắp tới, sư sinh trường thi gặp nhau nhiều có bất tiện, hiện giờ đảo cũng coi như viên mãn. Mọi người liền đều sôi nổi chúc mừng, nhìn về phía quách du ánh mắt lập tức bất động, Chi phủ đệ tử, chi phủ đệ tử. Tiểu tử này thật sự phân mộ tổ tiên bạo khói nhẹ, lại không biết đời trước làm rất tốt sự. Lại có như thế tạo hóa. Phần 56 Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn xa xa nhìn hắn như vậy hành sự, liếc nhau, không nói được cũng tiến lên chúc mừng. Quách du giờ phút này chính vui mừng phi thường, đầy mặt hồng quang, nơi nào còn có thể nhìn đến mấy ngày trước thi rất vẻ bại. Thật sự là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn nói không nên lời khí phách hăng hái. Nhân thư viện Trung không ít học sinh cùng Đỗ Văn chố không tới, lần trước chi phủ đại nhân tự mình cấp Quách Du Ban tự liền đã đảo loạn một hồ thủy. Hiện giờ không ngờ lại thu đệ tử, mọi người tự nhiên lại muốn bắt bọn họ mấy cái trần an huyện tới ở một chỗ tương đối. Chi huyện đệ tử nơi nào so biết được phủ đệ tử tới tôn quý. Đỗ văn lần này đầy ngập nhiệt tình đều nhào vào học vấn thượng, tự nhiên lười đi để ý này đó gió mát ngôn ngữ, hắn cùng Quách Du cũng không phải người ngoài, giải thích nhiều ngược lại thương tình cảm. Bởi vậy hắn chúc mừng xong rồi liền muốn đi tìm sân trường, dự bị nói một câu chính mình ra ngoài Du học sự, nào biết vừa muốn đi liền bị Phan nhất Chu gọi lại. Còn lại người chờ thấy chi phủ đại nhân muốn cùng vài tên học sinh nói chuyện, nguyên bản muốn tiến lên lĩnh hót thấu thú, lại không ngờ Phan Nhất Chu khoát tay, chỉ điểm mấy cái học sinh cùng chính mình đi chỗ ngoặc trong đỉnh. Cùng đi còn có một vị khác tuổi trẻ tú tài phá lệ sung ra, lại là huyện khác, phía trước cũng từng mấy lần cùng Đỗ văn ở văn biện sẽ thượng đối trọi gây gắt, ai cũng không phục ai. Phan Nhất Chu trước khẳng định kia tú tài một hồi, lại điểm ra khảo thí chung hắn sở làm văn không đủ chỗ, còn nói rất nhiều cố gắng nói. Kia tiểu tú tài thấy chi phủ đại nhân thế nhưng có thể ở nhiều như vậy thí sinh chung bối ra bản thân văn trường, đã là vui mừng kẻ ra quần, thanh âm đều có chút cái phát run, phía sau mặc kệ phan nhất chu nói cái gì đều vâng vâng xưng là Cái dạng này lại kêu phan nhất chu cảm thấy mất hứng, mày cũng hơi hơi nhăn lại, lược nói vài câu liền tống cổ hắn đi trở về. Kia tiểu tú tài vui mừng điên rồi, mới vừa rồi đối quách du về điểm này ghen ghét tan thành mây khói, cũng không chú ý tới chi phủ đại nhân lời nói gian lãnh đạm khè miệng khống chế không được hướng lên trên tiểu. Hắn mới vừa vừa gia đình, liền có rất nhiều thường ngày cùng hắn giao hảo cùng trường vây đi lên, mọi người mồm năm miệng mười hỏi mới vừa rồi chi phủ đại nhân cùng hắn nói gì đó. Hắn nguyên bản còn tưởng khoe khoang một phen, chỉ là trung quy vô pháp khắc chế nội tâm mừng như điên, tức khắc thêm mắm thêm mồi nói. Nhìn phía dưới kêu loạn bộ dáng, Phan Nhất Chu khẽ lắc đầu, đáy mắt có nhàn nhạt thất vọng. Tiếp theo, hắn lại đối Hồng Thanh cập mặt khác vài tên học sinh lợi bình, cố gắng một phen Cũng tống cổ đi ra ngoài. Bị điểm đến người không có chỗ nào mà không phải là thụ sủng nhược kinh, lại khâm phục vạn phần. Năm nay tham dự thi hương giả có gần 2.000 người chi chúng, người xuất sắc thật nhiều, chẳng sợ phủ học nội cũng có mấy trăm người. Trong đó quang chúng liền có 78 người, càng miễn bàn không chung. Mà Phan Nhất Chu không cần bất luận cái gì nhắc nhở, thế nhưng có thể há một gọi ra này rất nhiều người tên họ, quê quán, lại nhớ rõ bọn họ giải bài thi, thật sự kinh người. Chứ bỏ quách du vị này mới mẻ ra lò nhập thất đệ tử, đảo mắt liền dư lại Đố Văn cùng Mục Thanh Hàn, Phan Nhất Chu chậm rãi đi dạo vài bước, trước nhìn xem Đố Văn, nhìn nhìn lại Mục Thanh Hàn, thế nhưng thở dài, tựa hồ đối hai người bọn họ thập phần đau đầu. Hai người chính đầy đầu mờ mịt, liền nghe Phan Nhất Chu chỉ vào Mục Thanh Hàn than dài nói, ngươi nhà ngươi, em đẹp, ngươi rồi lại đi khảo thứ gì võ cử. Học vấn một đạo dữ dội sâu xa, cuối cùng cả đời đều không thể hiểu rõ tinh thông. Như vậy nhiều văn nhân mặc khách còn thường ngại thời gian không đủ dùng, chỉ hận bóng câu qua khe cửa, ngươi tuổi còn trẻ, thế nhưng như vậy tiêu xài, thực sự gọi người đau lòng. Chớ nói mục thanh hàn, sợ là ở đây bất luận cái gì một người đều sẽ không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ nói ra nói đến đây tới, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Như vậy thành khẩn ngôn ngữ, liền giống như một vị bình thường sư trưởng đối nhà mình học sinh gian dạy, mà phi cái gì đối thủ đối đối thủ đệ tử. Sau đó mục thanh hàn hoàn hồn. Thế nhưng cũng cảm thấy có chút nghẹn lời, chỉ phải nói, học sinh tư chất nô độn, nếu... Sao biết hắn một mở miệng, Phan Nhất Chu càng thêm tức giận, trực tiếp đột nói, buồn cười, đã đã biết chính mình tư chất hữu hạn, vì sao càng muốn chân trong chân ngoài. Nếu ngươi dừng cương trước bờ vực, như vậy chuyên tâm dốc lòng cầu học, đãi quá cái tam 20 năm, chưa chắc không thể chung. Mục Thanh Hàn càng thêm không lời gì để nói. Mấy năm nay xuống dưới, đặc biệt trước đó không lâu chính mình một chúng cùng trường sôi nổi thi rớt, Hắn càng thêm cảm thấy chính mình khả năng không thích hợp đi văn cử chiêu số, càng thêm cảm thấy nhà mình lão sư tuệ nhãn như bước, đã sớm khuy đến chân tướng. Cho nên hôm nay bị fan nhất chu một phen gian dạy, tự nhiên không đến trả lời. Hắn tổng không thể nói chính mình cảm thấy văn cử vô vọng, thả cũng không muốn đem hơn phân nửa quãng đời còn lại tra tấn ở một chúng miệng lưỡi hơn người, tâm tư phức tạp văn sinh trung bãi. Chỉ chính mình văn võ đều xem trọng đã kêu vị này chi phủ đại nhân như vậy thốt nhiên, nếu hắn lại biện giải một ít cái gì. Sợ không lập tức liền cấp nước chủ ý xoa đi ra ngoài. Mục Thanh Hàn tuy không đáp lời, nhưng Phan Nhất Chu nơi nào nhìn không ra tâm tư của hắn. Biết tiểu tử này là không tính toán lạc đường biết quay lại, càng thêm bực bội, lại chỉ vào hắn nói cả buổi, cuối cùng thấy hắn lại vẫn là thờ ơ, cũng cấp khí cái ngã ngửa, hô to gỗ mục không thể điều. Thấy khuyên không giới Mục Thanh Hàn, Phan Nhất Chu thẳng khí đến bộ mặt đen nhánh, tựa như bóng đêm, lại tức giận hỏi Đô Văn nói, Ngươi đâu? Ngày sau lại là cái gì tính toán? Chẳng lẽ cũng muốn đi khảo cái võ cử, hảo cùng tiểu tử này thấu một đống, thành thật kiên định làm thông ra. Vị này chi phủ đại nhân nhưng thật ra cái người có tâm, mà ngay cả bực này việc nhỏ cũng biết. Tuy là biết giờ phút này không nên cười, Đỗ Văn cũng có chút cái giở khóc giở cười, phía sau Quách Du càng trực tiếp ở Phan Nhất Chu nhìn không thấy góc che miệng Jun làm một đoàn. Bởi vì liên tiếp mấy cọc sự, hiện giờ Đỗ Đố Văn đối Phan Nhất Chu cũng không giống ban đầu như vậy bài xích, liền cung cung kính kính hành lễ, nhẫn cười nói lại chưa từng như vậy tính toán. Phan Nhất Chu tử trong lỗ núi hừ một tiếng, lại mịt mở trừng mắt nhìn túi đầu trang ngoan mục thanh hàn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy mới vừa rồi cưỡng chế đi lửa giận lại một lần hừng hực thiêu đốt. Đường Tặc quả nhiên là Đường Tặc, hắn đệ tử không phải rất tốt điều, đó là đệ tử thu đệ tử, cũng toàn là một đám không bất lo quật lửa tiểu vương bát dê con. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn vài người liếc mắt một cái, sau đó lại đem tầm mắt phóng tới đồ văn trên người, mở miệng nói ra thập phần gọi người khiếp sợ nói tới, ngươi bài thì Lại là ta phán, ta làm chủ đem ngươi đánh hạ, ngươi nhưng có oan khí. Lời vừa nói ra, trong đỉnh ba cái tú tài đều là sửng sốt, đặc biệt là Quách Du, miệng khẽ nhếch, hoàn toàn đoán không ra cái này lão sư muốn làm cái gì. Thi rất một chuyện trung quy là chỗ đau, Đỗ Văn nghe vậy tâm thần kích động, khó nén chua xót chi tình, nhưng lại ở trầm mặc một lát sau đối Phan Nhất Chu vái chào tới mặt đất, thành thành thật thật nói, không dối gạt đại nhân, ban đầu học sinh, học sinh xác thật là oan. Nhưng hôm nay lại sớm đã tâm phục khẩu phục Những cái đó chúng cử tài học phong lưu, ai cũng có sở trường riêng, toàn ở ta phía trên, bại cho bọn hắn cũng không an. Phan nhất chu trước không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, lúc này mới có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc gật gật đầu, nói, ngươi còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy khí độ, nhưng thật ra khó được. Lại nghe kia đầu Đỗ Văn lại nói, học sinh rục ra ngoài du học, rèn luyện một phen, đang muốn đồng chi phủ đại nhân cầu cái văn bản công văn. Quách Du cũng là lần đầu tiên nghe nói, nghe vậy không cấm trợn tròn đôi mắt, nếu không phải ngại với Phan Nhất Chu ở đây, chỉ sợ liền phải xông lên bắt lấy hắn hô to hổ nháo. Nhưng mà Phan Nhất Chu lại không giật mình, chỉ hơi hơi chọn hạ lông mày, gật gật đầu, nói, Du học. Nô, cũng đảo thôi, ngươi hành văn tuy sắc bén, tiếp điểm cũng thượng giai, rốt cuộc nóng nảy chút, càng kiêm bên trong chống trơn, nhiều đi ra ngoài kiến thức một ít, cũng là chính đạo. Đỗ Văn Nguyên chưa từng nghĩ vậy thuận lợi, không khỏi có chút vui mừng ra mặt. Đang muốn nói lời cảm tạ, liền nghe Phan Nhất Chu tiếp tục dùng cái loại này không mặn không nhạt ngữ điệu hỏi, dự bị khi nào xuất phát. Lại là trước đi nơi nào? Đi nào điều nói? Mang vài người, nhiều ít hành lý. Dùng cái cái gì cất trình? Nhưng sẽ địa phương phương luôn Nhưng thức lộ trình? Nếu là bỏ lỡ túc đầu lại như thế nào cho phải, lại muốn đi nơi nào? Lời này thế nhưng hỏi Đỗ văn nghẹn họ nhìn chân chối, miệng đều bản năng mở to. hắn hắn nơi nào nghĩ tới như vậy tường tận? Nguyên bản còn lo lắng mục thanh hàn nháy mắt tiến lòng. Thấy hắn như vậy, Phan Nhất Chu nhất thời cười nhạo ra tiếng, đem kia to rộng quan phục tay áo thật mạnh vùng, lạnh lạnh nói, thả thu hồi kia phó xuẩn tương. Liên cái 1, 2, 3, 4 căn nguyên đều nói không nên lời, còn nói thứ gì du học. Không đến bại hoại ta người đọc sách thanh danh. Thấy hắn phải đi, Quách Du cũng không rảnh lo rất nhiều, chỉ phải đuổi kịp, nào biết mới gia đình liền thấy Phan Nhất Chu lại đột nhiên dừng lại, Quách Du suýt nữa tránh né không kịp liền đụng phải đi. Phan Nhất Chu mới vừa quay người lại, liền thấy trong đỉnh đầu ba người toàn ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Ngay cả chính mình Tân Thu đệ tử cũng thất tha thất để, không biết làm tên gì đường. Dưới sự tức giận, hắn lại đem lông mày cao cao dơ lên, chỉ vào này ba người quát: “Thật sự là một thế hệ không bằng một thế hệ. Thả nhìn xem các ngươi này phúc vụng về bộ dáng, nơi nào còn có điểm người đọc sách thể diện?” Dứt lời, không hề tiếp tục dừng lại, lại căm giận quăng tay áo, để sau lưng xuống tay xải bước đi rồi. Quách Du vội vàng quay đầu lại, đối hai vị cùng trường cười khổ, lại một lần bước nhanh đuổi kịp. Bị lưu lại Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn cả buổi không phục hồi tinh thần lại, sau đó liền hai mặt nhìn nhau. Này lại xem như, sao lại thế này? Đỗ Văn chính mình trở về suy nghĩ một chuyến, lại cảm thấy Phan nhất chu đảo không giống như là không muốn cho chính mình phát công văn, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy tường tận. Cùng với nói là gian dậy cửa trách, hoặc là làm khó dễ, đảo càng như là biệt nữ chỉ điểm nhiều một ít lại ẩn ẩn mang theo điểm nhi hận sắt không thành thép. Như vậy nghĩ, hắn lại đi tìm sơn trưởng, báo cáo tưởng ra ngoài du học rất nhiều, lại thử thăm dò nói lên fan nhất chu đối chính mình thái độ. Sơn trưởng lại chỉ là cười, nói, chi phủ đại nhân đã hỏi như vậy, ngươi liền hảo hảo cân nhắc, đai tất cả chi tiết đều đều suy nghĩ cẩn thận, viết một bộ bài thi giao cho hắn xem qua cũng liền thôi. Nghe Huyền biết ý, Đỗ Văn không cấm đại hỉ, lập tức chiều sơn trưởng lệ vài cái. Sơn trưởng xua xua tay, cũng không hỏi bên, chỉ nói Người đọc sách du học cũng là chính sự, nhiên cũng muốn chú ý cái lợi hại được mất. Ngươi lần này tiến đến vì chính là nghiên cứu học vấn, ta tự nhiên không hảo cả ngươi, chỉ xuất phát trước cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vạn sự tiểu tâm vì thượng, mặc xính nhất thời chi khí, không phải gọi thân bằng lo lắng. Vị này sơn trưởng năm nay đều hơn sáu tuổi, nghe nói sớm chút năm cũng làm qua quan, sau lại không biết sao từ quan về quê, sau lại bị người mời đến làm sơn trưởng, làm người thập phần khiêm tốn quan dung, đối đối văn cũng thực chiếu cố liền như một vị thân thiết trưởng giả. Hắn vẫn chưa ngăn lại, cũng chưa nói muốn kêu Đỗ văn vãn chút lại đi ra ngoài, toàn nhân tuổi trẻ khi hắn cũng từng ra ngoài du học, biết giả như thật làm khởi chuẩn bị tới, chỉ sợ cũng đến 2-3 tháng, đến lúc đó cũng mau đến cuối năm nhi hạ, phòng trừng. Đốn hạ, Sơn Trưởng không ngờ lại đột nhiên nói, ngươi cũng biết, mỗi năm các nơi châu, phủ học đều sẽ hướng thái học tiến cử bao nhiêu thành tích ưu dị học sinh, ngươi tuổi tác tuy nhỏ, này một vài năm cũng có thể dụng tâm chuẩn bị một phen ở vào khai phong thái học là đại lộc triều tối cao một bậc học phủ hội tụ đương thời đại nho đó là chấp giáo cầm kỳ thư hòa trở cũng đều là các hành đại gia tùy tiện đề cập một cái tên cũng đủ lay động bát phương quả nhiên là thiên hạ học sinh tâm chi sở hướng chỉ thái học nhập học điều kiện hà khắc mỗi năm sở lấy nhân số bất quá trăm người mà khắp thiên hạ chỉ là phủ học liền có 15 sở có khác châu học vô số trăm người danh ngạch thực sự cạnh tranh tàn khốc khắc, nếu như vị giáo thụ cảm thấy mỗi một năm học sinh trình độ quá kém đó là rất nhiều cắt giảm danh ngạch cũng là có. Tha mặc dù có thể nhập học, cũng chưa chắc từ đây lúc sau kê cao gối mà ngủ. Thái học mỗi tháng đều sẽ khảo thí, một năm 12 thứ khảo thí chung. Thành tích tích lũy giáp đẳng dưới 3 lần cập trở lên giả, sẽ bị đánh hồi nguyên lai nơi học viện. Như thế đủ loại, từng năm tích lũy xuống dưới, lúc này mới rèn ra hiện giờ đại danh đỉnh đỉnh thái học, lệnh vô số người xua như xua vị, thậm chí có tiểu quốc sứ thần cũng ước gì có thể đem buồn quốc con em quý tộc đưa tới học tập. Sơn trưởng như vậy vừa nói, Đỗ Văn đôi mắt đều sáng, một lòng bang bang thẳng nhảy, khó nén kích động hỏi: "Ngài là nói ta Thái học, kia chính là thái học?" "Phải biết có thể ở phủ học liền đọc đều là tú tài, nhưng ở thái học trung, đó là cử nhân cũng chỗ nào cũng có." "Thật sự tinh anh hội tụ." Sơn trưởng cười mà không nói, chỉ giơ tay vô vô bở vai của hắn, mới bắt đầu kích động qua đi, Đỗ Văn cũng dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy mặc dù chính mình có cơ hội đi, nhưng năm nay khả năng tính cũng không lớn. Nói nữa, đó là có thể đi, chính mình muốn đi sao? Hắn rõ ràng đã nhận thức đến chính mình không đủ, nếu không thể kịp thời bổ khuyết, đó là đi thái học, cho dù có thể tăng tiến một vài, nhưng hôm nay hắn sở khiếm khuyết, như cũ sẽ khiếm khuyết. Giờ phút này chính mình, cũng không bước vào thái học tư cách. Du học, thế ở phải làm. Thấy hắn tựa hồ thực mau liền hạ quyết tâm, sơn trưởng hơi hơi có chút kinh ngạc, kinh ngạc rất nhiều lại càng có rất nhiều vui mừng. Đỗ Văn vừa muốn đi, lại nghĩ tới một chuyện. Đứng ở tại chỗ chần chừ một lát, mới nhỏ giọng nói, "Học sinh, có một chuyện, vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra." Sơn trưởng cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không hỏi, chỉ đem kia vài sợi xử lý chỉnh chỉnh tề tề chòm dâu sờ soạng vài cái, nói, "Nếu ngươi muốn hỏi Phan đại nhân sự, thả không cần mở miệng, hắn thật sự là vị khó được quân tử." Đỗ Văn ngẩn ra, có loại bị người nhìn thấu tâm tư quấn bách, trên mặt nhịn không được hơi hơi đỏ lên. Thấy hắn như vậy, Sơn trưởng ngược lại cười ha ha lên, nói, Thường ngày không sợ trời không sợ đất đô thị cùng sinh, hiện giờ thế nhưng cũng bị này trở việc vặt khó khăn, thật sự gọi người lau mắt mà nhìn. Đỗ văn càng thêm gian nan, chỉ phải căng ra đầu nói, đã là sơn trưởng như vậy giảng, đó là học sinh tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, thật sự tội lỗi. Ta đều không phải là trách ngươi sơn trưởng cười song, hướng hắn mây tay, vẻ mặt ôn hòa nói, hắn là cái quân tử, trên đời này lại phi mỗi người đều là quân tử, ngươi hiện giờ mắt thấy cũng có thể tưởng sự, không đồng nhất vị chết đọc sách. Rất tốt. Đỗ Văn cười gượng, thầm nghĩ chẳng lẽ ta thường ngày thật sự như vậy vụng về khô khan. Sao đến lượt một cân nhắc đạo lý đối nhân xử thế, bên người mọi người liền đều một bộ trong lòng được gân uùi bộ dáng. Sơn trưởng khuôn mặt ôn hòa, đó là không cố tình cười, một đôi mang theo nếp nhăn trong ánh mắt cũng lộ ra ấm áp, gọi người từ đáy lòng muốn thân cận. Hắn đứng dậy vỗ vỗ Đỗ Văn bả vai, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài vạn dặm trời quang hạ sơn cảnh nói: Ngươi không cần lo lắng hắn sẽ nhân ngươi là người khác đệ tử liền từ giữa làm khó dễ, nói đến hắn cũng thật sự là cái tích tài người, chỉ tính tình số chút. Cái này hắn, chỉ tự nhiên là phan nhất chu. Đỗ Văn suy đoán Sơn trưởng ngữ khí, cảm thấy này hai người phía trước ước chừng là quen thuộc, chỉ là không hảo tế hỏi. Sơn trưởng ha hả cười vài tiếng, lại quay lại thân tới nói, nói câu không xuôi thai, ngươi giờ phút này xa chưa thành trường đến đáng giá hắn đã kích xa lánh nông nỗi. Thẳng đến Đỗ Văn hoảng hồi ký túc xá. Cả người vẫn là vượt vượt, trong đầu như cũ quanh quần sơn trưởng cuối cùng kia lời nói. Ngươi giờ phút này xa chưa thành trường đến đáng giá hắn đã kích xa lánh nông nỗi. Đỗ văn nhịn không được đem chính mình ném đến trên giường, tùy tay xả chăn che lại mặt, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đúng vậy, đúng vậy. Đỗ văn nha Đỗ văn, ngươi xem như cái gì điểu vật. Bất quá nho nhỏ tú tài, đáng giá ai tốn tâm tư đối phó. Thật sự là kêu dĩ vãng hảo ngôn ngữ cấp hướng hôn đầu, tự cho là danh dương thiên hạ Không bao lâu Mục Thanh Hàn lại đây tìm hắn, thấy hắn như vậy còn tưởng rằng ra ngoài du học sự bị sơn trường bác, không khỏi vui vẻ, vội tay sốt chân khuyên đủ. Lúc này ngươi có thể tin đi. Tin tin Đỗ Văn Hiếu khí vô lực nói, tin ta thật sự là cái lốc, cũng tin chính mình là cái mắt cao hơn đỉnh hôn trường cùng sinh. Mục Thanh Hàn nghe được đầy đầu mờ mịt, Truy vấn dưới mới biết rõ duyên cớ, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Nói đến ngờ vực, tâm tư của hắn càng trọng, ngờ vực khi khó tránh khỏi càng sâu. Hai người ngồi đối diện không nói gì. Nhất thời tâm tư quay cuồng. Mặt sau Đô Văn quả nhiên trầm hạ tâm tới, lại phiên rất nhiều địa lý thư tịch cùng huyện chí, lại làm ơn mục Thanh Hàn hỗ trợ, tìm quán sẽ vào nam ra bắc lão nhân dò hỏi rất nhiều hạng mục công việc. Việc đã đến nước này, thả chi phủ đại nhân cùng Sơn Trưởng đều ngăn trở, mục Thanh Hàn liền cũng không hề khuyên bảo, bắt đầu tận lực hỗ trợ. Sau đó Đô Văn liền dần dần cảm thấy ra không đúng, sao đến rất nhiều thời điểm, nhìn vị này bằng hữu thế nhưng so với chính mình càng đệ hỏi. Mục Thanh Hàn liền sảng khoái nói, ta liền cùng ngươi cùng đi. Lúc này đến phiên Đỗ văn chấn động, liên thanh nói không được. Hồi tưởng khởi ngày đó chính mình tận tình khuyên bảo khuyên hắn tình cảnh, Mục Thanh Hàn trong lòng đột nhiên có một cổ mạc danh vui sướng, hỏi ngược lại, ngươi đi đến, ta sao liền đi không được. Vừa lúc đã đến năm ba tháng, xuân về đại địa, đó là có tình hình thai nạn cũng có thể lược hòa hoan chút, ngươi ta hai người liền cùng nhau đi ra ngoài. Nếu ngươi khăng khăng muốn ở vào đông sử ngoan cố, Ta đó là đánh bất tỉnh ngươi cũng muốn đem ngươi cột vào tế Nam Phủ. Phần 57 Đại lộc Triều Văn Bản rõ ràng quy định, con cái cần đến vì Phụ mẫu giữ đạo hiếu 3 năm, 3 năm nội không được hành lạc, không được đón dâu trở, nhưng mãn 10 tháng lúc sau, nếu có chính quy lý do, nhưng hướng địa phương quan phủ báo bị sau ra ngoài. Lúc trước mục lao ra là tháng 5 thượng tuần không, đã đến năm 3 tháng sơ chính mãn 10 tháng, cho nên mục thanh hàn nhưng ra ngoài du học không ngại. Đỗ văn nghẹn lời, cần nói nguy cơ tứ phía đi. Giống như chính mình so đối phương càng thêm văn ngược, nếu muốn nói chính mình là vì du học trường kiến thức đi, chẳng lẽ người khác liền không được. Hắn thật sự cảm thấy chính mình rất vào chính mình đào bấy dập chúng. Đương thời cũng không phản đối văn nhân ra ngoài du học, đó là cha mẹ ở, cũng bất quá du tất có phương, húng chi mục thanh hàn cha mẹ đều không còn nữa, cũng sớm đã ra áo đại tàng, thả hiện giờ quách du có lao sư, ngày ngày hạ học sau tất yếu qua đi thỉnh giáo, hồng thanh hồng sư huynh cùng mục thanh hàn yêu thích tính nết thực sự chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, nếu chính mình lại đi, lưu hắn một cái cô quỷ tại đây, sắc thật cô đơn thực. Lại nghe Mục Thanh Hàn lại nói, gần đây này liên tiếp sự, chẳng lẽ chỉ kêu người tỉnh mộ. Ta cũng biết không ít, dục muốn đi ra ngoài đi một chút, chống chảy tầm mắt. Còn nữa hiện giờ thế đạo luận thực, người ta kết bạn đi ra ngoài tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau, ca ca ta cũng là ứng, nói vậy muội muội bọn họ đã biết cũng càng an tâm chút. Rốt cuộc là đánh tiểu liền đi theo vào nam gia bất quá, Mục gia lại là thương hộ kiến thức đến mọi cách nhân tình ấm lạnh, luận cập những việc này, liền so một cái lâm thời ôm chân Phật Đỗ Văn Cường không biết nhiều ít. Đỗ Văn thực sự kiềm chế không được, vốn muốn chỉnh hợp thỏa đáng liền khởi hành, tiếp rằng Mục Thanh Hàn hiếm thấy kiên trì, cũng nghiêm túc nói, việc này không phải do ngươi phát áo, ngươi không đi ra ngoài quá không biết, vào đông vốn là nguy cơ tứ phía, càng chớ luận hiện giờ, vào đông khắc Hàn Lang Liệt, không có một ngọn cỏ, hiện giờ lại Phùng Đại thai Chi năm, nếu bức nóng nảy, ngươi đương ăn người thật chỉ là không thể tin đồn đại. Xa ở Trần An huyện Đỗ Hà một nhà đều còn không biết phủ học chúng có hai cái to gan lớn mật tiểu tử phải làm một cọc trước mắt cũng đủ dọa phá người gan đại sự, đó là mới vừa được tin nhi tiểu dịch sinh, cũng ngại với đệ tử khẩn cầu, thả khi nào xuất phát, đi nơi nào tạm thời chưa định, cũng chỉ đến hỗ trợ gạt. Đọc quá tin sau tiểu dịch sinh lại hỉ lại kinh, mừng đến là này hai người thế nhưng có thể tự giác nhận thức đến chính mình khuyết điểm, lại dám đón khó mà lên, kinh chính là này hai tiểu tử thật sự to gan lớn mật, biết rõ Sơn có hổ lệnh hướng hồ xuân hành thật thật nhi kêu hắn không biết nên nói cái gì cho phải đỗ văn cũng cấp trong nhà đi tin chỉ vì nhật trình chưa định cũng im bặt không nhắc tới du học sự đơn nói chính mình vẫn chưa đã chịu thi rất kích thích đã thực nhận thức đến bản thân không đủ đều là học vấn vẫn chưa thông hiểu đạo lý duyên cớ ngày sau chắc chắn gấp bội nỗ lực dụng công tiêu cha mẹ muội muội không cần lo lắng vân vân vẫn luôn nghe đỗ hà đem này phong thư lăn qua lộn lại niệm ba lần đỗ hà cùng vương thị lúc này mới hoàn toàn đem tâm thả lại trong bụng nay liền hảo Này liền hảo, nghị thoáng liền hảo. Quá khứ hươn phân nửa tháng, Đỗ Hà tuy nhìn thập phần chấn định, lại thỉnh thoảng an ủi cha mẹ, nhưng trong lòng cũng thực sự nôn nóng, hiện giờ thấy ca ca tự tay viết tin, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Hà nhìn cũng sáng sảng, cùng các nàng mẹ con hai nói nói mấy câu sau lại nói, buổi tối đại ca muốn mang theo bảo ca lại đây, các người nếu bằng lòng gặp thấy liền đều ở một chỗ dùng cơm, nếu không yêu thấy, ta chỉ mang theo bọn họ tại tiền viện, như thế nào? Phía trước Đỗ Hà cấp đại ca Đỗ Giang đề cử học đường, mấy ngày sau lại mang theo Đỗ Bảo cùng đi nhập học. Tiểu một tháng lúc sau Đỗ Giang lại lại đây nói lời cảm tạ, nói là kia học đường cư hảo, so trường làng không biết cường đi nơi nào không nói, tiên sinh cũng đôn hậu khoan dung, bên ngoài thanh danh cực hảo, liền biết là nhị đệ thật sự dụng tâm, kiên trì muốn hôm nay tới chỉnh trọng nói lời cảm tạ. Hiện giờ Đỗ Hà ra cực kỳ dư giả, tự nhiên cũng không kém điểm này tạ lễ, liền nói không cần. Tiếp rằng Đỗ Giang vốn là cảm thấy thua thiệt, Hiện giờ lại bị như vậy đại nhân tình, phi tới không thể. Đỗ Hà cũng sợ cự tuyệt quá mức ngược lại bị thương hòa khí, chỉ phải ý liễu hắn. Vương thị nghĩ sơ một hồi, không lắm tình nguyện nói, nếu đại ca muốn tới, tổng muốn đi ra ngoài trông thấy, hôm kia ta không phải còn dặn dò tiểu Hạc riêng tài ra hai thân mới tinh xiêm y đi à. Hôm nay vừa lúc cấp kia cháu trai, tường năng cũng là làm thím, đại bá mang theo nhi tử tự mình tới cửa bái phỏng, nếu không ra mặt nên đón khoản đãi thật sự không ổn. Đỗ Hà liền thập phần cảm kích, Liền thấy vương thị thả một tiếng, bĩu môi nói, cũng không biết là vì ai. Lại cứ muốn cùng những người đó liên quan không ngừng. Những cái đó sốt ruột thân thích, ai ái phản ứng. Bất quá là ngại với nam nhân nhà mình tình cảm, không hảo kêu hắn quá mức không đi thôi. Đỗ Hà liền ha hả cười làm lành, lại qua đi tự mình giúp nàng cái hoa, trong miệng chỉ nhuyễn thanh nói, nương tử hiền huệ, tự nhiên tất cả đều là vì ta, rốt cuộc là chúng ta lão đồ già xin lỗi người, cũng chỉ có nương tử như vậy hiền huệ có khả năng lại rộng lượng. Mới có thể xử lý như vậy thỏa đáng, bên ngoài ai không hâm mộ ta. Nói là tám đời đã tu luyện phúc khí, lúc này mới cưới đến hiền thê. Nếu đổi làm nhà khác sớm một ngày tam đánh, nhau đến túi bụi. Nơi nào còn có thể giống như nay khoái hoặc như vậy nhật tử. Một phen lời nói nói thẳng vương thị mặt mày hớn hở, trong lòng ngất tiếp phi thường, mặt cũng đỏ bừng. Đỗ Hà ho khan một tiếng, nhẫn cười nói, ta đây cũng liền trở về phòng dọn dẹp một chút, tốt xấu thay đổi siêm ý để gặp khách. Đỗ Hà cùng Vương thị lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ lại Nữ Nhi còn ở trong phòng, liền có chút không nhịn được. Vương thị xấu hổ đến không được, nhấc chân liền giẫm nhà mình tướng công một chút, lại hung hăng véo hắn eo, cô ý sụ mặt đối Nữ Nhi nói: "Ta cùng cha ngươi là không thể không đi, không đến cũng đẻ nặng ngươi, ngươi nếu không yêu nhúc nhích liền ở trong phòng, hoặc là đọc sách viết chữ vẽ tranh nhi đều thành, cũng tự tại chút, không cần phi đi đằng trước ứng thừa, chúng ta tùy tiện lung tung xả cái cớ liền lừa gạt đi qua." Đỗ Hà gật đầu tỏ vẻ biết Cũng thập phần cảm kích nhà mình cha mẹ thông cảm, bất quá vẫn là nói, cũng thế, hiện giờ thiên nhiệt, ta đều buồn vài ngày, rốt cuộc là họ hàng gần tới, cũng nhiều năm không thấy, nên đi ra ngoài lên tiếng kêu gọi. Nếu thật sự không ổn, giữa đường lại trở về cũng là được, ở chính mình ra, ai còn có thể ngăn đón ta không thành. Còn nữa, nàng cũng đến hảo hảo quan sát hạ vị này đường ca, xem hắn là thật tốt vẫn là giả hảo. Nếu là thật sự tiến bộ, ngày sau hai nhà tiếp tục lui tới cũng chưa chắc không thể. Nếu là tính xấu chưa sửa, như vậy đình chỉ mới là đứng đắn. Nói, liền đứng dậy trở về phòng, mới ra cửa phòng rồi lại đột nhiên lui về một bước, hướng về phía phòng trong tiếp tục không được tự nhiên cha mẹ cười nói, thôi, hiện giờ ta cũng đi rồi, nhị lao liền vông ra nói chi kỷ lời nói đi. Nàng hi hi ha ha bước nhanh rời đi, dư lại vương thị cùng đỗ hà càng thêm ngượng ngùng không thôi. Nhân khoảng cách cơm chiều điểm còn có ước chừng hai cái canh, giờ, vương thị trước phân phó phòng bếp lưu tẩu tử chuẩn bị. Đỗ Hà bên kia cũng có thể trước nghỉ ngơi, sau đó theo thường lệ đọc sách luyện tự, theo sau lại thu thập không mượn. Tiểu Yến cùng Tiểu Thiền đều hỗ trợ phối hợp Sim Easy, lại khai trang sức chác. Hiện giờ Đỗ Hà cũng đứng đắn có không ít trang sức, có bên ngoài người đưa, cũng có bọn họ người trong nhà cùng nàng chính mình mua, phần lớn thập phần thanh nhã, đó là Kim cũng lấy linh động tinh xảo thủ thắng, cũng không là khuôn xáo cũ. Đi theo thời điểm lâu rồi, Tiểu Yến cũng nắm giữ nàng yêu thích, liền đều chỉ vào kia một hàng nhan sắc một mạc hỏi. Nhân thiên nhiệt, cũng không đến băng nhưng dùng, đến nội quạt, điều hòa càng là nằm mơ, đồ hà đối mùa hè trong ngoài mấy tầng siêm ý hề liền có chút bại xích. Mẫu chốt này thời đại không đứng đắn nội ý ghề nhà, càng không ngày mùa hè thần khí ngực rán chi lưu. Nếu không bọc lên ba lượng tầng, thế tất muốn nhau xấu hổ, nhưng thời tiết như vậy nhiệt, liền tính là lại khinh bạc nguyên liệu, trồng ở bên nhau cũng đủ người chịu. Nàng nhìn mấy cái qua lại, cuối cùng chỉ một kiện cực đạm xanh đậm sắc váy lụa kia phía trên dùng nhan sắc lược trọng một tầng sợi tơ theo mưa phủn hơi mông tiểu kiều nước chảy dưới cầu chậm rãi sử ra một cái ô đồng thuyền nhỏ đôi thuyền lập một cái xuyên áo tơi mang đấu lạp chống thuyền người nói không nên lời thành tịnh xa xưa xuống hồ lại là trời mưa thời điểm thủy cảnh nhìn liền thoải mái kia đúng là phía trước đỗ Hà họa quá âm dương tấn du lục một bức đồ sau lại bị tiểu hạc nhìn thấy làm như hoa văn miêu theo ở tân y y phục phía trên trừ bỏ này theo hoa liền lại vô trang trí vừa lúc tủ quần áo cũng khai Tiểu Yến trước đêm bởi vì điệp phóng mà hơi có chút nhũ góc áo dùng Tiểu Bàu nguội vất bình, Đỗ Hà liền duỗi tay xách vài món xiêm y tùy ý hướng trên người khoa tay múa chân, sau đó liền cười, này vẫn là năm trước mới vừa làm đâu, tổng cộng cũng không thượng quá vài lần thân, cũng có chút nhật tử không nhúc ních, hôm nay nhìn như thế nào nhỏ chút dường như Tiểu Yến bất thời giờ ngẩng đầu xem xét mắt, vừa thấy cũng cười khai, cô nương mấy năm nay đều trưởng thân mình đâu, thực sự chịu điều cũng không phải là nhỏ sao, nhưng thật ra nô tỳ lời biếng thế nhưng cũng không hướng này phía trên tường phòng trừng còn có mấy bộ cũng đều nhỏ đâu tiểu thiên cười ngây ngô nói lao gia thái thái đều là vóc người cao gầy người nói vậy cô nương ngày sau cũng là cái cao gầy mỹ nhân như đâu mọi người đều cười Khô chờ không thú vị khó được đỗ hà cũng tới hứng thú tự mình tiêu tiểu thiền cùng chính mình cùng nhau đem trong ngăn tủ xiêm y tất cả bái ra tới nhất nhất so đối hiện giờ xiêm y lìa rất nhiều nay một nháo liền phô đầy đất làm cho tiểu hiến giờ khóc giờ cười chỉ xin tha nói Hảo cô nương, ngài thả nghỉ ngơi một chút đi. Vốn dĩ liền nhiệt, lại muốn nhau đến ra một thân hãn nhưng như thế nào hảo. Lại mang tiểu thiền, thiên ngươi mê chơi, cũng không khuyên điểm nhi. Không trách nàng, nguyên là ta chính mình nổi điên đố hà vội nói, cũng cảm thấy lược ra chút mồ hôi mỏng, sợ đợi chút tắm rửa không kịp gặp khách, cũng không dám sống thêm động, chỉ trong mắt chuyển động, cười nói, nhưng thật ra ta khở, so đôi lớn nhỏ lại có cái gì khó. Không bằng lấy một bộ ta đã nhiều ngày xuyên phô khai, cùng này đó một ước lượng không phải được lại nhẹ nhàng lại tiện lợi. Tiểu Yến vừa nghe cũng cảm thấy hảo. Dù sao mẹ nhọc không đến nhà mình cô nương liền bãi. Tiểu Thiên cũng là nhàn đến hoảng, tự nhiên vui sướng đi. Tiểu Thiên kia nha đầu một người bận việc nửa ngày, thật sự thu thập ra lớn nhỏ trong ngoài mười mấy bộ xiêm y đi tới, có hiện nay liền nhỏ, còn có cực kỳ vừa, nhưng lại là vào đông xiêm y đi. Đánh giá đến 6 tháng cuối năm lại xuyên cũng tất nhiên khẩn đi. đều là năm trước làm, chỉ vì xuyên hồi không nhiều, nhìn cũng mới tinh, tủ quần áo nhất thời không hai ba thành. Nhìn liền có chút trống rỗng Như vậy thiếu Tiểu Yến một bên hầu hạ Đỗ Hà thay quần áo Một bên nói Quay đầu lại còn phải kêu Tiểu Hà khẩn vội vàng làm mấy bộ Bằng không ngày khác phó cái thơ hội á gì đó lại không đến đổi Đỗ Hà cười nói Rồi lại làm cái gì Cũng không phải không đến xuyên kia nhưng không thành Tiểu Yến nghiêm mặt nói Thái thái ngày thường cũng nói Cô nương không yêu trang điểm Cùng này đó phía trên không thiếu được chúng ta liền muốn nhiều chú ý một ít Thường xuyên nhắc nhở Còn nửa nhà kho bên trong như vậy nhiều lăng là tơ lụa, sợ không phải muốn trồng chất đến nóc nhà. Càng có rất nhiều rơi xuống hôi, nhà ta liền cô nương một vị, ngại không làm xuyên, đều lưu chữ uy sâu không thành. Đó là có y phục cũ cũng không thể tổng tăng cường kia mấy bộ đổi nha Việc nhà liền thôi, tả hữu là người một nhà, chỉ thoải mái tức khắc, nhưng ra cửa bên ngoài, dù sao cũng phải xuyên cái mới mẹ đi. Bằng không người khác nhìn chỉ nói nhà này nghèo kiết hủ lầu. Trong nhà tuổi trẻ nữ hài nhi ra cửa cũng chưa đến giống dạng mới mẹ mặc. Bãi bãi bãi đô hả kêu nàng nói á khẩu không trả lời được, hốn hồ trong nhà vải vóc tiêu hao đích sắc thật chậm, cũng liền ứng, ta nghe ngươi chính là Đúng rồi, này đó siêu y tuy là cũ, nhưng ta nhiều nhất chỉ xuyên cái ba lượng hồi, các ngươi nếu không chê, liền phân, chính mình sửa sửa xuyên đi. Như vậy thứ tốt, bên ngoài đều không thường thấy, nơi nào sẽ ghét bỏ. Tiểu Yến cùng Tiểu Thiền đều cảm tạ, thập phần hỉ khí dương dương Tựa như Đỗ Hà nói như vậy, này đó siêm ý đi đều có 8-9 thành tân, thả đều là hảo nguyên liệu làm, nếu không phải nhỏ nàng cũng sẽ không từ bỏ. Kế nguyên liệu càng so ngày thường tiểu yến các nàng vải đông siêm ý đi cường rất nhiều, cho nên hai cái nha đầu đều thực vui mừng, lập tức dịu dít lại nói tiếp, lại nói cũng muốn phân cùng mặt khác người. Nhân là việc nhà gặp mặt, Đỗ Giang phụ tử sinh hoạt cũng không cực dư giả, trang điểm quá mức long trọng phản có khoe ra chi ngại, Đỗ Hà một nhà cũng chỉ xuyên việc nhà siêm ý đi đều hai cái nữ quyến liền trang sức cũng chưa mang chỉ ở trên đầu lược điểm hai đóa lưỡi chế hoa nhi lại cắm một con phát sơ hợp lại phát liền thôi lại qua 15 phút sắc trời hơi hơi sát hắc, đỗ giang phụ tử quả nhiên tới đường cha trên lưng còn lão lưu bồi hóa giống nhau phụ cái bốn tầng độc lập xong mở cửa giá sách tuy ngăn nắp không gì đa dạng cũng không có khắc hoa đồ sơn nhưng vừa thấy chính là hạ công phu chế tạo thập phần vững chắc mặt ngoài gờ giáp toàn vô biên biên rác rác đều mài rửa hết sức bóng loáng tinh tế không cần lo lắng đâm tay Vương ra sách lúc sau, Đỗ Giang trước lung tung lao hãn, lại nhìn tiến lên hành lễ Đỗ Hà liếc mắt một cái, rất là giật mình, nhất thời thế nhưng không lớn dám nhận, đây là chất nữ nhi. Mấy năm không thấy, chỗ mã đến càng thêm hảo, nhìn đó là đứng đắn tiểu thư khuê cắt. Đỗ Hà chỉ nhấp miệng nhi cười, Vương Thị cũng rất là vui sướng, lại kêu ngồi xuống, gọi người thượng trà. Đỗ Giang nói thẳng không cần bận việc, lại vớt kia giá sách nói, ta cũng không có gì hảo đưa, chỉ này đem tay nghề còn lược lấy đến ra tay đáng tiếc cũng không phải rất tốt đầu gỗ, lại so với trên thị trường thường thấy đều rắn chắc chút, thả tạm chấp nhận dùng đi. Đỗ Hà đảo thực thích loại này nguyên nước nguyên vị thô bén dẻn sự việc, lập tức đầy mặt vui sướng nhận lấy, gọi người tiểu tâm nâng đến chính mình trong phòng. thấy nàng vui mừng không giống giả bộ, Đỗ Giang cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, eo không tự dắt thẳng thắn chút. Phạm Lam mấy Phương gia trường gặp mặt, tất nhiên muốn lẫn nhau khích lệ đối phương hài tử. Lúc này Đỗ Giang khen xong rồi Đỗ Hà, Vương Thị cùng Đỗ Hà tự nhiên cũng muốn lễ thượng vắng lai. Lại khích lệ Đỗ Bảo. Nhưng mà cùng Đỗ Giang phát ra từ nội tâm khích lệ Đỗ Hà bất đồng, Đỗ Hà phu thê khen Đỗ Bảo, lại hiển nhiên có điểm muội lương tâm. Chương 47 Mấy năm không thấy, Đỗ Bảo càng thêm mập mạp, vốn dĩ một đôi mắt liền tùy chú thị, cũng không lớn, hiện giờ thì nhiều, liền đều tê ở bên nhau, trung gian chỉ còn lại có hai điều phùng. Hai bên quai hàm cũng nặng chiếu đi xuống truy, nhìn thực sự không giống thiên thai trong năm sống qua hải tử. Hắn nhưng thật ra cũng đi học, nhưng không những không thay đổi hiểu chuyện ngược lại càng thêm kiêu căng, từ vào cửa khởi liền ngưỡng cằm không nói một lời, một trương béo mặt bản gắt gao mà, đó là hành lễ cũng thập phần có lệ, phảng phất hai vũ nhục hắn dường như. Đỗ Hà tiến lên cùng hắn chào hỏi, hắn cũng gục xuống một khuôn mặt, lung tung chắp tay, một câu muội muội cũng hảo ngựa khí cổ quái, nghe được vô cớ gọi người trong lòng bốc hỏa. Vương thị cố nén bài trừ tươi cười, cười tiếp đón một hồi, nào biết Đỗ Bảo như cũng không rên một tiếng, cả người trường thứ giống nhau không được tự nhiên, thường thường còn đánh giá vị trí lại đường. Trong mắt các loại cảm xúc bay nhanh hiện lên, có hâm mộ có ghen ghét lại lại khinh thường. Từ khi chuyển đến huyện thành sau, vương thị nhật tử liền một ngày tái quá một ngày thoải mái, hiện giờ lại cùng rất nhiều quý phu nhân giao hảo, cũng dần dần mà dưỡng ra tính tình, không hề một mặt ngừng nhịn. Giờ phút này nàng mắt thấy như vậy cái cháu trai cũng không biết tốt xấu, đem chính mình hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, cũng tới khí, không đi đem chính mình nhiệt mặt rán nhân ra lên ít, chỉ quay đầu cùng nhà mình nữ nhi nói chuyện. Không nghĩ tới Đỗ Bảo hôm nay thực sự là không muốn tới. Từ khi ở trong thành đi học lúc sau, phụ thân Đỗ Giang liền muốn một ngày ba lần ở bên thai hắn rong rảnh, nói cái gì người không thể vắng bản, Hắn có lần này kỳ ngộ, thật sự nên cảm kích nhị thúc nhị thẩm một nhà, phải nhớ đến bọn họ ân tình. Lại nói đường đệ Đỗ Văn chính là Trần An huyện số một số hai tú tài, học vấn hảo thật sự. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải hướng hắn khiêm tốn thỉnh giáo vân vân. Đỗ Bảo càng nghe càng thiền, càng nghe càng cảm thấy chính mình bị làm lụng. Có một hồi liền thẹn quá thành giận nói, cha cũng đủ rồi. Cái gì kỳ ngộ, đó là cái học đường thôi, xem cũng là ta tài hoa, chính là không bọn họ ta cũng tiến đi. Cái gì số một số hai tú tài, lại là chi huyện đại nhân đắc ý môn sinh, đánh giá ai không biết dường như, kia cùng nhau tử cuồng vọng thư sinh đều tất cả thi rớt, còn có cái gì thể diện. Muốn học ngươi học, ta mới không học. ca ca không bằng đệ đệ vốn là gọi người xấu hổ và giận dữ muốn chết, đố bảo lòng dạ nhi lại phá lệ cao, đó là trốn đều không kịp. Thiên Đỗ Giang lại liên tiếp lại nhảy, lúc này mới bạo phát, đối Đỗ Văn Địch ý càng sâu. Đỗ Giang nghe xong những lời này, chỉ kém điểm tức chết, cảm thấy hắn thật là không biết tốt xấu. Vì thế hai cha con dùng mình mấy ngày, sau Đỗ Giang vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lúc này mới kéo Đỗ Bảo tới. Nhưng mà tới tuy tới, Đỗ Bảo trong lòng ngược lại càng thêm mâu thuẫn, hiện giờ lại chính mắt thấy gia nhân này trụ tòa nhà lớn, trong nhà tất cả hảo bố trí, tự nhiên ghen ghét dữ dội. Cảm thấy này nhóm người là cố ý cho bọn hắn ra hai nhi khó coi. Cái gì nhị thúc, cái gì ân tình, đều là lừa gạt quỷ. Nếu thật sự giống cha nói như vậy hảo, lớn như vậy tòa nhà như thế nào không gọi chúng ta cùng cư trú Chính bọn họ cầm ý gì ngọc thực, chỉ kêu chúng ta ra hai nhi quận tròn ở tốt lều Nếu nói không địa phương, đó là ngốc tử đều không tin, chẳng lẽ bên ngoài những cái đó hạ nhân không thở dốc. Hợp lại chúng ta này đó đứng đắn thân thích ngược lại không bằng những cái đó nô tài. Thực sự đáng giận. Chờ đồ ăn thượng bàn, sắc hương vị đều đầy đủ, mới vừa rồi còn vẻ mặt lãnh ngạo Đỗ Bảo rồi lại rất giống là thay đổi cá nhân, không đợi thúc thúc thím nhường nhịn, liền đã túm lên chiếc đùa ăn nhiều đại nai, còn chuyên môn chọn những cái đó hơn nhị đăng giá, đối rau xanh nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái. Nhân hôm nay có khách tới phóng, Vương Thị cố ý dặn dò phong bếp làm một bàn tám hảo đồ ăn, còn giết một con phì gà hầm, lại tế lửa đỏ nấu một con hong gió dương đề, cốt tô thịt lạ, thập phần ngon miệng. Lúc này thấy Đỗ Bảo không chịu được như thế. Liền lại đau lòng lên, không những vương thị trong lòng không ho, đó là bên kia đô giang một khuôn mặt cũng đều muốn đen, đầu tiên là năm lần bảy lượt hướng Đỗ bảo đưa mắt ra hiệu đều không làm nên chuyện gì, chỉ phải cưỡng chế tức giận ra tiếng quát, vâng. Trường bối không nhúc nhích chiếc búa, nào có ngươi ăn phần. Đỗ bảo lại mắt điếc hay ngơ, trong miệng bẹp bẹp nhai một khối phi nộn thịt gà, nước dãi văng khắp nơi, một miệng không do nói, cơm làm được còn không phải là cho người ta ăn sao. Ngươi tặng nhà bọn họ như vậy đại một cái ngăn tủ phí thật lớn công phu, đó là đi ra ngoài bán cũng có thể đến mấy quán tiền, ta thế nhưng ăn không được. Từ sinh ra đến bây giờ, mặc kệ là cùng gia gian mãi mãi một bàn, vẫn là hiện giờ chỉ bọn họ ông cháu hai sống qua, nào bữa cơm không đều là hắn ăn trước. Nhất phi nộn vị Mỹ cũng đều là đặc đặc để lại cho hắn, mười mấy niên hạ tới, tuy là trung gian có tam thúc ra mấy cái tiểu tể tử ngắt lời, hắn cũng sớm đã thói quen thành tự nhiên, như thế nào có thể sửa. Còn nữa hắn trong lòng cũng có oán khí, Đó là ngày trường ương ngạnh bảy phần, hôm nay cũng tất yếu cố tình làm ra hoàn toàn tới, cho nên đặc biệt bất ham. Dứt lời, không ngờ lại đứng lên, cuốn lên tay áo, tiểu sơn giống nhau nửa người trên lướt qua hơn phân nửa cái bàn, lập tức đem thịt nhiều nhất một khối dương để kẹp đến chính mình trong chén, sau đó mị tư tư dùng sức một liếm dính đầy nước luộc chiếc đũa, ném ra cánh tay dùng hai tay ôm gầm lên. Vương thị mẹ con đều xem trợn mắt há hốc mồm, dạ dày chung quấy quổng, mấy dục buồn nôn, đô hà cũng không khỏi chau mày. Này nơi nào như là người đọc sách, thật sự cùng trên đường lưu manh là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đỗ Giang sẽ không nói nói, bị hắn dăm ba câu đổ, lại thấy hắn như vậy ăn tương khó coi, chỉ cảm thấy một trương mặt già đều bị mất hết. Hắn một khuôn mặt trầm dãi tím trướng, lại nói hai câu cũng không đáp lại, rứt khoát giơ tay một cái tắt hai, thế nhưng đem Đỗ Bảo ném đi trên mặt đất. Hắn thật sự là khí tàn nhẫn. Nguyên bản hắn liền cảm thấy thua thiệt nhị đệ một nhà, lần này Đỗ Bảo đi học lại là nhị đệ chạy trước chạy sau xuất lực. Hắn hôm nay lại đây cũng là vì hòa hoãn quan hệ. Nào biết cái này xuất sinh thế nhưng như thế không đàng hoàng. Tặng người ra ngăn tủ. Ngươi nói ta nhàn rỗi không có việc gì ăn no căng sao? Không duyên cớ vì cái gì tặng người ra ngăn tủ. Ngươi nói cha ngươi ta làm sống không biết mệnh, vẫn là ma phá tay không biết đau, vẫn là ta không biết bán đi có thể đổi tiền. Còn không đều là vì ngươi cái này không tiến bộ xuất sinh. Như vậy đối với ngươi tận tâm tận lực nhị thúc, đó là lại nhiều vài món gia cụ sợ còn chưa đủ đáp nhân tình. Ngươi không những không cảm kích, không hảo hảo định hót rửa xác, lại vẫn có mặt nói muốn ăn trở về. Ăn ăn ăn, như thế nào không căng chết người này nhãi danh. Đỗ Bảo sống gần 17 năm, không ai chạm vào hắn một đầu ngón tay, cho nên cũng không đem phụ thân nói để ở trong lòng. Kết quả thình lình bị đánh ngã xuống đất, cả người đều ngốc. Phần 58 Ngã xuống đi thời điểm, Đỗ Bảo trong tay thượng bắt lấy nửa cái dương đề, mệt người khác đổ, thịt còn không có bay ra đi, cũng thật là không dễ. Thấy vậy tình cảnh. Đỗ Hà bản năng đứng lên. Đây là nàng lần thứ hai thấy Đỗ Giang động thủ, đánh tất cả đều là chính mình hải tử. Chỉ là cái này Đỗ Bảo, cũng thật sự gọi người sinh khí. Đỗ Bảo còn trên mặt đất phát ngốc, Đỗ Hà cũng đã đứng dậy đè lại nhà mình đại ca, như mày nói, đều là người một nhà, đại ca làm gì vậy? Vương Thị cũng vội vàng hoàn hồn, do dự hạ, vẫn là chuyển qua đi, cố sức đem Đỗ Bảo nâng dậy tới. Đỗ Bảo mơ mơ hồ hồ một lần nữa ngồi trở lại đi, dùng sức vây vây đầu. Mê mê hoặc hoặc ngẩng đầu nhìn mắt vương thị, đột nhiên dùng sức đẩy nàng một phen, mang theo khóc nước nở hô, không cần ngươi giả hảo tâm. Hắn vốn là thân hình cao lớn, lại cũng không thiếu ăn uống ít, bất quá 16 tuổi thiếu niên liền đã rất là cường tráng, sức lực cũng đại thật sự, không hề phòng bị vương thị nhất thời một cái lảo đảo, nếu không phải đổ hà dựa vào gần, chỉ sợ liền phải té ngã. Đó là như thế, mẹ con hai còn đều thập phần chật vật, suýt nữa quăng ngã làm một đoàn. Thấy vậy tình cảnh. Thịnh nội trung Đỗ Giang càng thêm cảm thấy trên mặt không ánh sáng, chợt quát một tiếng, "Hôn Trướng, ngươi làm gì vậy?" Đỗ Bảo xa so Đỗ Gia bất luận cái gì một cái cùng thế hệ người càng thêm năng ngược, lại là lần đầu bị đánh, còn làm cho người ngoài mặt, cái này kêu hắn như thế nào chịu được. Nhất thời cũng kêu khóc lên, "Ngươi dựa vào cái gì đánh ta?" Dựa vào cái gì đánh ta? Lại chỉ vào Vương thị cùng Đỗ Hà Khàn cả giọng hô, "Đều tại ngươi nhỏng, đều tại ngươi nhỏng." Giả mù sa mưa. Không nghĩ tới hắn cái dạng này lập tức đã kêu đô giang liền tưởng khởi năm đó cũng là như vậy ở chính mình trước mặt la lối khóc lóc bốn nhà, càng thêm trong cơn giận dữ, một đôi mắt đều phải trứng ra tới, nghẹn ngào quát, ngươi nói thêm câu nữa, nói thêm câu nữa. Lão tử bạch cung ngươi đọc ngần ấy năm thư, còn ngao đã chết ngươi nương, ta, ta đánh chết ngươi. Nói, thế nhưng liền không lưng túm lên ghế, dơ lên tới muốn đánh. Đỗ hà liều mạng đi cản, lại không thể không hướng bên ngoài kề Tiêu tiến vào hai cái mạnh mẽ gã sai vật mới đưa này hai trà con cấp chế phục. Đỗ Hà đã là khí cả người phát run, thật sự một khắc không muốn nhiều đãi, do hỏi vương thị tình huống lúc sau, lập tức đỡ nàng đi trở về. Cái gì ngoạn ý nhi? Như vậy thân thích, thực sự gọi người thân cận không đứng dậy. Muốn nói hôm nay việc, Đỗ Bảo quả thật đáng giận, Đỗ Giang cái này đường cha cũng không hoàn toàn vô tội. Kia Đỗ Bảo hiển nhiên là cho người sủng hư, lúc này mới không biết trời cao đất dày, lại hoàn toàn không hiểu đến tiến thối lê nghi. Nhiều năm như vậy, phàm là có thể có một cái gia trưởng quản giáo cũng không ngừng tại đây. Lúc trước Đỗ Bình cùng Vu Thị bảo bồi cái này đích trưởng tôn, liên quan Đỗ Giang phu thê cũng đến đích, thập phần dương dương tự đắc, pha lấy đứa con trai này vì ngạo, liền cảm thấy hắn cái gì cũng tốt, tự nhiên sẽ không luẩn quẩn trong lòng quản giáo. Hiện giờ hai bên phân ra, Tam phòng tiểu tể tử trường lên, tệ đến Đỗ Bảo không có ban đầu siêu nhiên địa vị, Đỗ Giang ước chừng cũng không cảm thấy nhà mình nhi tử có cái gì sai lầm. Hôm nay hắn sở dĩ bùng nổ Cân nhắc lên, cũng bất quá bởi vì cảm thấy ở người ngoài trước mặt ném mặt mũi thôi. Một bữa cơm tan rã trong không vui. Vương Thị cùng Đỗ Hà lập tức trở về nhà ở, cũng mặc kệ kia vài vị huynh đệ, thúc cháu như thế nào xong việc, chỉ khí đều khí no rồi. Mới vừa vào cửa, Vương Thị liền lôi kéo Đỗ Hà đi xúc nàng tay áo, đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này, nương còn bất lao đâu, thả có thể đứng đến ổn, ngươi như vậy qua đi đỡ một phen, không đến xử tới tay cổ tay đi. Mới vừa rồi nàng rõ ràng nghe được sau lưng nữ nhi một tiếng đau hô, trở về trên đường cũng thấy nàng tay phải cổ tay pha không được tự nhiên, không nói được đó là mới vừa rồi không lưu ý thương tới rồi. Vừa rồi tình thế cấp bách, đảo không cảm thấy có cái gì, lúc này kêu vương thị vừa nói, độ hà chính mình cũng cảm thấy thủ đoạn phản phất ẩn ẩn làm đau lên, phong tơi dưới đèn vừa thấy, quả nhiên hơi hơi đỏ một khối. Vương thị lập tức tâm can thịt kêu lên, lại kêu tiểu anh đi lấy trong nhà hoa hồng du cũng ngã đả thương rất cao. Sau đó vỗ cái bản giọng căm hận nói, chính hôn trướng. Cái gì a vật, chạy đến nhà ta tới dương ai? Này thật đúng là, này thật đúng là. Nàng xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, phàm là không bị chọc nóng nảy, quả quyết không chịu nói một câu lời nói nặng, có thể thấy được hôm nay đố bảo trời xui đất khiến thương đến đố hà sự, thực sự chạm được nàng lịch lân. Mẫu thân đó là như thế, chỉ cần nàng thiệt tình yêu thương hài tử, liền bản năng đem một khang nhiệt huyết, đầy người cốt nhục đều chịu dâng ra, chẳng sợ bị thương chính mình cũng không chịu, Tiêu Hải Tử có một tia không ổn. Hiện giờ Nữ Nhi lại là vì cứu chính mình náo đến như vậy, tiêu nàng như thế nào không hận. Sau đó đổ xong thuốc mỡ, Vương thị rốt cuộc không yên tâm, lại nghĩ nhà mình Nữ Nhi cũng là ái cùng Nhi Lang giống nhau đọc sách vẽ tranh, lúc này thương đến lại là tay phải, sợ lưu lại cái gì bệnh trạng, lập tức gọi người đóng xe, muốn đi tìm đại phu nhìn một cái. Đỗ Hà cũng biết thân thể này thượng ở phát dục bên trong, cốt cách yếu ớt, thả giờ phút này thực sự đau đớn thật sự, cũng không phản bác chỉ đi theo đi ra ngoài. Mẹ con hai mang theo hai cái nha đầu, mới vừa vừa ra khỏi cửa liền nên diện gặp phải Tiên đi Đỗ Giang phụ tử Đỗ Hà. Hắn mới vừa một mở miệng, Vương thị liền trước như mẹ sư giống nhau nhảy bật lên, không nói hai lời nào lên đi tư đánh hắn mấy cái, hung thần ác sắp nói, đều là ngươi hảo huynh đệ, ngươi hảo cháu trai. Đã đã phân ra, sao đến lại tới tai họa ta số khổ khê nữ, ngươi đi theo bọn họ nói, đó là ngày sau bọn họ chết ở bên ngoài, ta cũng không thấy. Nói chưa dứt lời, Vương thị quả thực càng nói càng tới khí. kia cái gì đố răng đố bảo, nhưng còn không phải là trước mắt này hỗn trướng nam nhân huynh đệ cháu trai. Thiên hắn bắt chó đi cày sen vào việc người khác, phi trang cái gì tốt bụng, hiện giờ lại hại tới rồi nhà mình quê nữ. Đỗ Hà bị đánh ốc, vừa muốn hỏi tình huống, liền thấy Vương thị đã dẫn người lên xe, nữ nhi nha đầu thế nàng phủng một cái cánh tay, vì thế hắn cũng hoảng sợ. Vương thị mặc kệ hắn, chỉ chỉ huy người đóng xe, lại tự mình đỡ Đỗ Hà đi lên quay đầu đối nhà mình tướng công tiếp tục nảy sinh ác độc, này đại phòng chính là tới thảo mệnh. Lúc trước bốn nha không hại chết Hà Nhi, hiện giờ liền thay đổi nàng huynh đệ tới tra đạp, một màu hôn chứng Vương Bát dê con. Nếu ngày sau nhà hắn người quả nhiên còn dám tới cửa, ta liền trực cùng bọn hắn liều mạng, lại cùng ngươi Hòa Ly mang theo nửa nhi chính mình xuống qua. Dứt lời, cũng vội vàng bò lên trên xe, hướng tới ý nghĩa quán đi. Đỗ Hà tại chỗ hay còn phát nức, muốn tinh tế hỏi rõ nguyên do đi, cảm kích người đều đi rồi lập tức cũng không rảnh lo rất nhiều, hoang mang rối loạn dắt ra tới một con đại thanh loa, hết sức quất đánh đuổi đi người đi. May mà Trần An huyện không lắm đại, hiện giờ trên đường cũng không gì người đi đường, này đây thông suốt, ngồi xe chỉ chốc lát sau công phu liền đến một chỗ kêu ngọc thuận đường y ghề quán. Ngồi công đường chính là cái Lão đại phu, tuổi tuy đại, tinh thần đầu nhi lại còn hảo, làm việc cũng nhanh nhẹn, chỉ lược vừa thấy liền ngắt lời đỗ hà đây là ngoại lực gây ra bầm tím. Vương thị còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe kia đại phu nói, rốt cuộc bị thương kinh lạc, nói không quan trọng lại cũng có chút cái quan trọng, nàng tiểu tiểu Hải nhi, thân thể còn không có trường toàn, cần đến hảo hảo nghỉ ngơi. Vương thị vội gật đầu như mổ mễ. Kia đại phu nhẹ nhàng dính đối hà làn ra thượng chưa khô cạn thuốc mỡ, đặt ở chính mình chóc mũi nghe nghe, gật đầu, đảo cũng đúng bệnh, chỉ là dược tính cương manh chút, lại thô ráp, nàng nũng nỉu nữ Hải nhi dùng nhiều không tốt. Như thế, ta khai cái phương thuốc, các ngươi ăn trước, quá mấy ngày lại đến cho ta nhìn một cái xem hay không yêu cầu điều chỉnh Vương Thị hai con mắt trừng đến đại đại Lỗ Thay cũng dựng thẳng lên tới sợ lộ một chữ nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ khôi phục cũng mau chút chỉ là vạn đường lại bị thương này hai tháng đều đừng quá dùng sức cũng chớ quá mức mệt nhọc ăn nhiều chút canh xương hầm dưỡng đi cũng đừng bị cảm lạnh Lúc này Đỗ Hà cũng tới Vương Thị không để ý tới hắn chỉ lại hỏi Đại Phu nói ta này nữ hài nhi tố ái đọc sách viết chữ mỗi ngày sớm muộn gì đều phải viết mười chương đại tự hiện giờ nhưng vướng Tiêu đại phu hơi có chút kinh dị xem xét Đỗ Hà liếc mắt một cái, hơi hơi nhún mày, nói: Đọc sách đảo thôi, đường dùng này chỉ tay cầm liền bãi, viết chữ, thả tạm thời phóng một phóng đi. Đỗ Hà vừa nghe nhất thời ngồi không yên, thầm nghĩ này nhưng như thế nào cho phải. Trước mắt cả nước các nơi đều kêu gọi nỗ lực chống thiên tai, rất nhiều nguyên lai like phổ biến một thời đại hình hoạt động giải trí đều bị tạm dừng, nhưng thật ra xem tiểu thuyết thoại bản loại này không dễ bị người phát hiện chuyện này không những không chịu đả kích, ngược lại bị mang doanh số bay lên không ít hiện giờ mỗi tháng Đỗ Hà đều có thể nhiều thu và 7, tám lượng đâu. Trước mắt âm dương tấn du lục sớm đã hình thành cố định người đọc đàn, thả còn đang không ngừng mở rộng bên trong, hiện giờ đã ra đến quyển thứ 3, Đỗ Hà đang ở vẽ quyển thứ 4, mới vẽ ước chừng 2 phần 3, ước hảo tháng sau giao bản thảo. Nguyên bản đuổi tiến độ dư giả, nàng còn rất là tự đắc, chỉ hiện tại thủ đoạn đột nhiên bị thương, chẳng phải là muốn chậm trễ kiếm tiền. Đỗ Hà vội cường chống hỏi, một ngày chỉ hoa, á không, viết vài nét bút cũng không thành Chỉ cần đầu mấy ngày qua, cũng không có gì trở ngại đi. Vương Thị cùng Đỗ Hà còn chưa nói lời nói, kia lão đại phu đã càng thêm kinh ngạc nhìn nàng nói, nhưng thật ra khó được, tiểu cô nương gia gia thế nhưng như vậy hiếu học. Đảo cũng không hổ là tú tài công mội tử. Nói, liền với dâu dê, chỉ là gật đầu, lại không nói chuyện nữa. Năm đó đỗ Văn lấy 14 tuổi nhược linh trung tú tài chấn động một thời, hắn lại là Trần An huyện Bích Đàm Thôn quê quán, này đây trong thành không ít bá tánh đều nhận biết hắn. Sau đó tự nhiên cũng đối người nhà của hắn có chút cái ấn tượng. Đỗ Hà trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng có hy vọng, mới vừa một chương miệng, liền nghe đối phương chân thật đáng tin ném ra tới mấy chữ, không thành. Đỗ Hà nhất thời suy sụp mặt. Vương Thị đau lòng nuốt ve nàng đầu, ôn nhu an ủi nói, bỏ công ngoài giao trẻ tuổi nhanh hơn, ngươi thường ngày đủ cần cù, đó là nghỉ một chút cũng không sao. Đỗ Hà cũng dục mở miệng khuyên bảo, kết quả còn chưa mở miệng đã bị Vương Thị hung hăng. Đao Sắc Tử cắt thịt giống nhau xèo liếc mắt một cái, nhất thời cổ họng căng thẳng, cái gì đều nói không nên lời. Ngươi hiện giờ tuổi còn nhỏ, thân thể chưa trưởng thành, qua loa không được kia đại phu một bên viết phương thuốc một bên nói, trở về còn phải uống thuốc, thả ăn trước thượng 5 ngày, qua đi lại đến cho ta khám một hồi mạch, ta lại xét xóa giảm phương thuốc. Nếu là khôi phục đến hảo, đó là chỉ tiểu tâm nghỉ ngơi, như vậy ngừng dược cũng chưa chắc không thể. Viết xong phương thuốc, đại phu tiểu tâm lẳng khô, lại đối Đỗ Hà nói, nếu thật không chịu nổi viết chứ? cũng đến chờ sau tái khám nhắc lại, nếu quả nhiên khôi phục đến hảo, một ngày lược viết mấy cái đảo cũng thế. Nếu muốn vụng trộm tẩy mạnh, không nói được liền rơi xuống cái gì dị chứng, sau này vài thập niên ngươi liền phiền toái lâu. Đỗ Hà nghe được mồ hôi lạnh ròng ròng, nháy mắt đánh mất đấy lòng tiểu ý niệm. Nàng là muốn kiếm tiền không giả, nhưng càng thích chính là lâu dài có thể liên tục phát triển, mổ gà lấy chứng loại sự tình này, nàng thật sự làm không tới. Ai, quả nhiên vẫn là thành thành thật thật chờ xem đi. Nếu thật sự không đối kịp Hai phần ba liền hai phần ba đi, cũng sớm chút đưa ra thị trường, còn nữa độ dài thiếu, cũng có thể tiện nghi chút, nói không chừng sẽ tiến thêm một bước hấp dẫn đến tiêu phí lực kém hơn một chút người đọc đâu. Người một nhà thanh toán tiền, cầm dược, ngàn ân vạn tạ đi rồi. Trên đường trở về, Đỗ Hà thật sự nhịn không được, cách màn xe hỏi cái không ngừng, chỉ đem vương thị phiền lợi hại. Khó khăn ai về đến nhà, nàng mánh một phen vén dèm lên, hướng Đỗ Hà hung nói, sao lại thế này sao lại thế này, ngươi cũng chỉ biết hỏi cái này một câu mới vừa rồi ngươi bị mù không thành. Nếu không phải ngươi kia hảo cháu trai lấy oán trả ơn đẩy ngã ta, Hà Nhi lại như thế nào sẽ chịu liên lụy. Kia Lô Bảo nhìn ngã con dường như sợ không thể có 200 cân. Nội điên hết sức toàn lực đẩy càng là sức lực kinh người. Mà Vương thị Trung Quy là cái thành niên nữ nhân, không nói được cũng có thể có cái trên dưới 100 cân trọng, một khi mất đi cân bằng, mấy trọng tác dụng lực liền đều chồng lên ở đỗ Hà dẫn đầu nâng nàng phía sau lưng tay phải trên cổ tay. Cường năng bất quá mới là cái 14 tuổi tiểu cô nương, không gì sức lực, không nói được liền gặp tội. Cũng mất công nàng không té ngã, vạn nhất thật đổ, tất nhiên bị nền ở phía dưới, đến lúc đó đã có thể không chỉ là bầm tím. Vương thị như vậy vừa nói, Đỗ Hà quả nhiên á khẩu không trả lời được, nhìn cũng rất là ấy náy, tưởng tiến lên tinh tế đối nữ nhi hỏi han ân cần, rồi lại bị cuồng nộ bên trong nương tử ngăn lại, chỉ tại chỗ cấp xoa tay không ngừng. Thấy hắn như vậy đáng thương, Đỗ Hà có tâm khuyên giải. Lại trước sau không có sen mồm cơ hội. Về đến nhà lúc sau, Vương thị trước gọi người đi sắp thuốc, lại hắc mặt phân phó nói, đi đem trong nhà chính đầu trên giường đất phô đệm chăn đều thay đổi, một phát quăng ra ngoài, cô nương thương hảo phía trước, đều cùng ta ngủ. Đỗ Hà kinh hãi, thầm nghĩ bởi vậy, chính mình cũng thật liền vô pháp nhi hỏa chuyện tranh. Không nói đến nàng, Đỗ Hà càng là mặt như màu đất, chính mình đây là bị đuổi ra ngoài. Đương gia chủ Mâu Hiêm thấy đã phát lửa lớn, ai cũng không dám quyền, tuy là Đỗ Hà mọi cách quy phục Cũng chỉ đến trước kẹp phô đệm chăn đi xương phòng chắp vá, là đêm lăn qua lột lại, quả nhiên ngủ không được. Còn nữa Đỗ Hà đầu một ngày bị thương cánh tay, buổi tối ngủ cũng thực không thích hứng, đi vào giấc ngủ gian nan không nói đến. Trong lúc ngủ mơ càng mấy lần suýt nữa áp tới tay cổ tay, may mắn Vương Thị ở một bên, thập phân cảnh giác, nàng phạm là vừa động, Vương Thị liền trước một bước tỉnh lại, bản năng đem cổ tay của nàng hư hư bảo vệ, lúc này mới hảo. Ngay kê sáng sớm, Đỗ Hà liền thấy chính mình thủ đoạn xanh tím một mảnh Thập phần làm cho người ta sợ hãi, dục muốn bắt bút liền vô cùng đau đớn, thật sự không thể đủ rồi. Nhìn cái dạng này, 3 năm ngày sợ là hảo không được đâu. Cũng tất nhiên không đuổi kịp giao bản thảo ngày. Nàng chính mình than một hồi, cũng biết miễn cưỡng không tới, chỉ phải kêu Tiểu Yến đem chính mình đã họa tốt thư bản thảo chuyển giao cấp Vương năng đưa ra đi, lại mang theo một cái lời nhắn nhí, nói chính mình thủ đoạn ngoài ý muốn bị thương, ngắn hạn nội sợ là lấy không được bút, chỉ phải trước lấy này đó bán. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, Vương năng tự mình tiến vào đáp lời, nói: Trường quay nói, nguyên là ngoài ý muốn, cũng không làm sao được. Còn thỉnh cô nương an tâm dưỡng thương, này đó tạm thời bán, đảo cũng thế. Nếu là quay đầu lại cô nương hảo, lại họa cũng không muộn. Nhân hiện giờ chỉ tiêm vũ tiên sinh không chỉ là đại lục triều thoại bản kiêm họa buồn giới từ từ dâng lên một viên tân tinh, bao nhiêu người mắt trông mong nhi chờ nàng tấn tác, độ hà lại là lâm gia thư phô một vị đại cổ đông, đó là trưởng quầy cũng dễ dàng không dám như thế nào chúng chi bị thương một chuyện đúng là ngoài ý muốn, là ai đều không nghĩ phát sinh. Đỗ Hà nghe xong gật gật đầu, đánh thưởng hắn mấy chục tiền, tếu hắn đi ra ngoài. Sáng sớm Vương Thị liền đi phòng bếp nhìn chằm chằm, gọi người tẩy sạch chân heo, vai chính, Dương để chờ hầm thượng, lại tự mình xem hỏa sắt thuốc. Bên kia ngủ một đêm sương phòng Đỗ Hà vội nhìn chuẩn chỗ chống chạy tới, do hỏi nữ nhi tình huống. Đỗ Hà biết hắn bất quá là bị hộ nữ suốt ruột Vương Thị giận chó đánh mèo, việc này thật sự cùng hắn không gì căn hệ, tự nhiên cũng không trách. Cười nói, đoạt cha địa bản, nhưng thật ra kêu ta bắn khoan. Đỗ Hà cho nàng đậu đến cuối cùng có điểm ý cười, lại muốn xem cổ tay của nàng, xem qua sau lại buồn sau một lúc lâu, chỉ thở dài, là cha không phải. Đỗ Hà cười nói, cha sao đến nói như vậy. Thật muốn quái lên, nên quái kia cái gì đường hình, lớn như vậy người còn như thế không đàng hoàng, đại bá cũng không quản quảng, ngày sau nhưng như thế nào chỗ. Nàng xa không phải kêu trở rộng lượng người, tự nhận cũng rất là mang thủ. Không nói xưa nay đối Đỗ đố Bảo không gì ấn tượng tốt, chỉ lần này sự liền đủ cả đời đen, hiện giờ tự nhiên cũng không lời hay. Mặc dù là nhà nàng huynh trưởng cùng mục thanh hàn đám người phá lệ xuất sắc, hết sức bất lo, không hảo đặt ở một chỗ tương đối, nhưng hôm nay Đỗ Bảo cũng 16 tuổi, ở nông thôn không ít người ở cái này tuổi đường cha đều có, hắn lại vẫn là như vậy người ngại cầu bỏ, ngày sau hủy hoại chính mình bảo tôi, bất quá xứng đáng, liền sợ lại liên lụy nhà mình thanh danh. Đỗ Hà cũng gật đầu xưng là, Lại tiểu tâm cẩn thận nhìn cổ tay của nàng một hồi, cẩn thận do hỏi tình huống, liền nghe bên ngoài có người truyền lời nói, lao ra huynh trưởng tới. Đỗ Hà trên mặt cũng nổi lên một kia tức giận, cao giọng truy vấn nói, chỉ hắn một người. Vương Năng ở bên ngoài đáp, chỉ một người. Hôm qua vị kia phúc hậu thiếu gia lại không đi theo. Cái gì thiếu gia? Vừa nghe hắn đề cập Đỗ Bảo, Đỗ Hà cũng có tính tình, đứng dậy hừ lạnh nói, hắn không có tới đảo gặp may mắn, nếu thật sự tới. Không nói được ta liền muốn đánh gãy hắn chân chó cùng nữ nhi của ta hết giận. Không theo tới, sợ không phải trốn rồi đi. Trước mắt hắn như cũ cùng đỗ Giang bảo trì lui tới, cũng tận tâm tận lực thế đỗ bảo tìm sao thích hợp học đường, cũng chỉ là nhớ mong một mẹ đẻ ra huynh đệ tình phân thôi. Đối cái kia xuân phí như lợn, lại từng mấy năm ức hiếp nhà mình nhi tử cháu trai, thực sự không đến một chút ấn tượng tốt. Đỗ Hà đối không khí đã phát một hồi tà hỏa nhi, lại nhuyễn thanh an ủi nữ nhi vài câu, đem chính mình túi tiền đổ cái đế hướng lên trời. Hào sẵn nói, có cái gì muốn ăn tường chơi, chỉ lo tống cổ người đi mua đi, vạn đừng ủy khuất tự mình. Cha nhìn người này xiêm ý gì cũng không lớn tươi sáng, tả hữu còn có như vậy chút bố, tiêu nha đầu cắt xuyên. Hắn lại lải nhải nói nửa ngày, chỉ là không để yên, bên ngoài vương năng cũng không dám thúc dụng. Vẫn là phía sau cố ý cho hắn lưu ra không đương vương thị trở về, thấy hắn thế nhưng còn chưa nói xong, lập tức không kiên nhẫn, dơ lên chổi lông gà liền đem người hoành đi rồi. Phần 59 Đỗ Hà cũng không dám ủy khuất, lại nhận lỗi, cũng không đợi Vương thị lại đuổi, nhanh nhẹn bước nhanh đi ra phòng, đi trước vài bước rồi lại quay lại thân, hướng Đỗ Hà nói, nếu là bạc không đủ khiến cho, chỉ lo tống cổ người đi muốn, mặc ủy khuất chính mình. Đỗ Hà nhẫn cười gật đầu, đã biết, trà tiểu tâm dưới chân. Được khuê nữ dặn dò Đỗ Hà trên mặt mừng đến ra vài điều nếp gấp, lưu luyến mỗi bước đi đi, chỉ để lại Vương thị một bên nhìn chằm chằm Đỗ Hà uống thuốc, một bên tức giận phá đám nói, cái gì bạc có đủ hay không sử? Hắn một tháng mới đến nhiều ít. Bất quá là trên núi địa tô thôi, thiên lại ở chỗ này sung hào phú, kia mua sơn bạc vẫn là con ta ra đâu. Hiện giờ càng so ra kém con ta tùy tay đùa nghịch mấy cái ngoạn ý nhi tới thật sự, đó là văn nhi lấm sinh thân phận, một tháng cũng đến mấy lượng bạc mẽ đâu, hắn lại tính đến cái gì? Quả nhiên là cái hồ đổ trứng. Nói xong, tựa hồ vẫn là không tận hứng, liền lại chiều đỗ hà rời đi phương hướng phun khẩu, căm giận nói, chính hồ đổ trứng. Đãi xong. Vương thị lại hỏi bên cạnh Tiểu Hiến, đồ hạ như vậy vô cùng lo lắng đi đằng trước làm cái gì. Tiểu Hiến biết Vương thị không thích đô giang phụ tử, khá vậy không giam dấu dếm, chỉ phải đúng sự thật hồi phục. Vương thị vừa nghe, quả nhiên giận tím mặt, vỗ cái bàn quát, thật đúng là có mặt tới. Ngại hôm qua thương không đủ, hôm nay lại muốn nháo một hồi. Càng nói càng khí, Vương thị dứt khoát kêu Vương năng ra tiến vào, đỏ lên mặt phân phó nói, ngươi cùng đằng trước nói, ngày sau kia hai cha con mặc hẳn cái nào lại đến, đều không được bỏ vào tới Thấy vương năng ra dục muốn nói lời nói, vương thị trực tiếp đánh nhịp nói, đó là lao gia không vui cũng không thành, chính là không được tiến. Lao gia hỏi, ngươi liền nói ta nói, xem hắn là muốn kia hảo đại ca, vẫn là lao bà hải tử. Cái gì chó má đạo lý, biết rõ đứa con này không đàng hoàng còn mang ra tới nơi nơi mất mặt xấu hổ, lại liên lụy người khác, hiện giờ nghĩ đến mi đâu. Hợp lại làm chuyện sai lầm tới cửa liền thành. Ta càng không tha thứ, ngươi có thể như thế nào. Các ngươi cùng kia Đỗ Hà ngốc tử là thân thích, cùng lao nương cũng không phải là. Lại nói Đỗ Giang Đỗ Hà huynh đệ hai người gặp nhau, Đỗ Giang thực sự hổ thẹn, lại mang theo mấy hộp điểm tâm bánh ngọn, cũng một con kim hoàng phì gà lại đây bồi tội. Vừa thấy Đỗ Hà ra tới, Đỗ Giang liền vội vội tiến lên, đệ trái cây, đỏ lên một trương người thành thật mặt nói, "Nhị đệ, ta đã thế đệ muội tàn nhẫn đánh kia Nghiệt Súc một đốn, hôm nay đặc tới bồi tội, đệ muội không có việc gì đi." Đỗ Hà trong lòng thực sự có khí, cũng không tính toán ngậm bồ hòn. Thẳng lạc lạt nói, ngươi đệ muội đảo không, có gì quan trọng, chỉ là sợ tới mức không nhẹ, hiện giờ còn ăn an thần canh đâu. Đáng thương ngươi chất nữ hiếu thuận tận, thế nhưng muốn xả thân cứu mẹ, thiên đại cháu trai nhậm dụng mánh phi thường, sợ không phải lực có thể khiên đỉnh. Chỉ cho nàng lóe chặt đứt cổ tay, hôm qua ăn thật lớn đau khổ, chỉ là kia đen như mực nước thuốc tử ít nói cũng muốn lại ăn một chỉnh nữa đâu. Đỗ Hà đối Đỗ Bảo đã là 12 vạn phần bất mãn, thiên hắn hôm nay không có tới, Đỗ Giang lại chính miệng nói đã thế chính mình giao hấn cũng không hảo lại trực tiếp mở miệng châm chọc, liền không nóng không lạnh đem thê nữ tình huống hướng nghiêm trọng nói. Đỗ Giang nghe xong lời này, quả nhiên như bị sét đánh, cả người đều trắng bệnh. Hôm qua trong yến hội thập phần hỗn loạn, chính mình một cái anh chồng lão nhìn chằm chằm đệ muội cùng trưởng thành chất nữ xem cũng không phải chính sự, cho nên đối thực tế tình huống không hiểu nhiều lắm, chỉ mơ hồ nhớ rõ là nhi tử Đỗ Bảo Tàn nhẫn đẩy đệ muội một phen, chỉ là lại bị chất nữ kịp thời đỡ lấy. Hắn muốn tưởng rằng sự tình như vậy chấm dứt, đệ muội bất quá kinh hãi một hồi. Nào biết thế nhưng mệnh chất nữ chặt đứt tay. Này, này nhưng khó lường. Đỗ Giang bản tính thành thật, nghe đệ đệ chính miệng nói, liền chút nào không nghi ngờ, càng thêm cảm thấy đó là như thế. Nhà mình nhi tử như vậy thô tráng, sợ không có hai cái chất nữ như vậy lại. Lại là trước đẩy đệ mùa, liền lại thêm một người phân lượng, nàng nho nhỏ nữ hài nhi, kiều kiều nhược được, như thế nào thừa nhận được. Thương ngân động cốt, cũng không vì quái. Này, này, này nhưng kêu ta Đỗ Giang nhất thời hoảng sợ. Trên Trán cũng chảy ra hắn tới, chân tay luống cuống, hai mảnh hơi có chút môi khô khốc run lên mấy run, thật sự nghĩ không ra biện pháp, thế nhưng cắn răng một cái hạ quyết tâm, hai đầu gối một khuất, liền phải quỳ xuống. Đại ca, không được. Đỗ Hà thấy thế kinh hãi, vội một cái bước xa thoán đi lên, đem hắn gắt gào sang trụ. Hắn là có đoán khí không giả, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem thân sinh đại ca bước cho quỳ xuống, rốt cuộc lớn nhất đầu sỏ lại không phải hắn. Đỗ Giang quỳ lại quỳ không đi xuống, bồi cũng không đến ngồi chỉ cấp hốc mắt đều phim đỏ. Hôm kia hắn mới thế nhi tử giao quà nhập học, chính mình lại đi bên trong thành nhìn nhà ở, tuy chỉ là một chỗ trong sân hai gian phòng nhỏ, thả được đến tháng sau mới có thể đẳng ra tới trụ, khá vậy trước tiên giao hai tháng tiền thuê nhà, lại có tiền thế chứ không? thực sự hao phí không nhỏ, hôm nay tất cả điểm tâm bánh ngọt cùng phi gà liền cơ hồ đã đào rông hắn túi tiền, cho nên thật sự lấy không ra ý hề dược tiền. Cha mẹ bất công, nữ nhi không biết cố gắng. Nhiều năm qua cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau bà nương cũng nhẫn tâm đi, hiện giờ chỉ còn lại có như vậy cái bảo bối cục ưng, thế nhưng cũng không còn dùng được. Đỗ Giang chỉ nháy mắt cảm thấy trước mắt một mảnh u ám. Liên dương như hắn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn nhẫn nhục phụ trọng, nhưng lại cha không thương mẹ không yêu, cũng không có bên gối người hỏi han đơn cần, càng không đến tương lai trông cậy vào. Hán, hắn này quá gọi là gì nhật tử. Nhiều năm qua khuất nhục cùng bi ai đều đồng loạt kích phát ra tới. Đỗ Giang dứt khoát khúc chân nhi ngồi sụm trên mặt đất, một đôi thô ráp bàn tay to bụng mặt ố ô khóc lên. đệ a là đại ca vô dụng, ta từ nhỏ liền vụ về, hiện giờ sinh đứa con trai cũng không linh quang, chỉ một mặt thai hòa người. Ta nguyên tưởng lấy máu cung ứng hắn đọc sách, tốt xấu khảo cái công danh trở về kêu ta thẳng thắn eo làm người. nào biết, càng nói càng vô vọng, Đỗ Giang chỉ cảm thấy bi từ giữa tới, thật sự là ngăn cũng ngăn không được, cuối cùng đơn giản gào khóc lên, lại nói hắn khóc thanh âm thực sự đại thật sự lại bi thiết và phần, thế nhưng kêu tại nội trách Vương thị mẹ con cũng nghe thấy động tĩnh. Hai người kinh ngạc liếc nhau, cùng kêu lên hỏi, có phải hay không có người ở khóc. Vương thị chạy nhanh trộm tống cổ người đi nhìn, không bao lâu trở về báo nói là lao ra huynh trưởng ở khóc, mẹ con hai càng thêm kinh ngạc không thôi. Tuy là Đỗ Bảo hôn trưởng, tướng công cha cũng không hảo đem Đỗ Giang đánh khóc đi. Chuyến ra đi đừng lại lại nổi lên nhàn thoại. Thấy Đỗ Giang như vậy thê thảm bất lực, Đỗ Hà chỉ phải bất đắc dĩ thở dài nói, đại ca chớ có ngồi sống chứ, lên uống một ngụm trà lại nói. Mới vừa rồi hắn bên kia ngôn ngữ, bất quá là vì phát tiết tức giận, vạn không nghĩ tới thế nhưng sẽ gợi lên đối phương đầy ngập vũ sầu, bởi vậy cũng không hảo như thế nào. Đầu to phát tiết qua đi đô giang nhiều ít cũng tìm về lý trí, phục hồi tinh thần lại sau lần cảm mất mặt, lại hự vài tiếng, trộm hướng ống tay áo thượng lau nước mắt nước mũi, lúc này mới sưng một đôi mắt ao, rũ đầu cọ tới cọ lui ngồi xuống. Đỗ Hà nhìn chăm chăm nhà mình đại ca kia một thân tẩy hơi có chút phai màu xem y rìa, nhìn nhìn lại hắn hỗn độn một mảnh mặt, cần nói tha thứ nói, rồi lại nhớ tới nhà mình thê nữ sở chịu ủy khuất, cùng với Đỗ Bảo kia quả quyết không có hối cải biểu hiện, lập tức thở dài một tiếng, nói đại ca thật sự không nên như vậy đi xuống. Đỗ Giang lẩm bẩm nói thanh âm khàn khàn, không cứ như vậy, lại có thể như thế nào đâu. Bảo ca thực sự nên gọi tiên sinh hung hăng quản giáo một phen Đỗ Hà nghiêm mặt nói chuyện tới hiện giờ. Người ta huynh đệ cũng không phải người ngoài, ta liền ăn ngay nói thật đi. Đọc sách quan trọng, làm người xử thế lại càng ở đọc sách phía trên, lần trước ta cùng ngươi tìm học đường, điều thứ nhất suy tính đó là tiền sinh phẩm hạnh, có thể hay không dạy người. Bảo ca nhiều năm qua rời giặc quán, hiện giờ cũng như vậy đại, nếu không cái có thủ đoạn lao sư áp chế, đời này liền liền hủy. Đại ca cũng nhìn thấy hắn tính tình, thực sự đại thật sự, làm cho ngươi ta mặt nhi đều như vậy hành sự, ở bên ngoài nếu không người ước thúc, có thể nghĩ. Chúng ta là người trong nhà, đó là nháo đến lại hung cũng liền như vậy, nhưng nếu là khi nào đắc tội không nên đắc tội người, thật sự là tạo hòa đâu. Người cũng là ở bên ngoài kiếm ăn người, tự nhiên biết thế sự gian khổ, chúng ta cũng không phải kia chờ nhà cao cửa rộng, cũng không được thể diện khoe khoang, nếu ăn không được khổ, chịu không nổi khí, liền cái ít nhất ý tứ cũng chưa đến, đó là thư đọc lại hảo, khủng cũng không đến thi triển cơ hội. Hiện giờ nếu vào học đường, đại ca cũng tốt xấu kiên nhẫn chút, câu cửa miệng nói nước chảy đá mòn. Bảo ca rốt cuộc cũng bất quá mới mười mấy tuổi, tiêu kia tiên sinh dụng tâm dạy dỗ mấy năm, chưa chắc không thể học giỏi. Còn nữa hắn cũng là cái choai choai người, ngươi chớ có động một chút đánh chửi, phản tiêu hắn trên mặt không qua được, càng thêm cùng ngươi đối với tới. Đỗ Giang liền như thể hồ quán đỉnh, thật sự trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhất thời cảm động, nhất thời ngượng ngùng, nhất thời lại càng thêm cảm thấy thẹn với đệ đệ một nhà. Hắn như vậy tận tâm tận lực vì nhà mình, chính mình kia hôn trưởng cũng không biết tốt xấu, lại bị thương người. Thấy Đỗ Giang trên mặt đèn kéo quân giống nhau hiện lên rất nhiều cảm xúc, Đỗ Hà lại nói, lại một cái, đại ca, chớ trách ta sen vào việc người khác, bao biện làm thay. Đại tẩu cũng đi nhiều thế này lúc, ngươi lại trẻ tuổi, vẫn là thượng chút tâm, nếu hành nói, liền lại tìm một cái đi. Đỗ Giang dù sao cũng là cái tháo hắn tử, hiện giờ đương cha lại đương đương, đỗ bảo thả không phục quảng giáo, càng sẽ không làm việc nhà, trong nhà tất nhiên loạn thành một đoàn. Hắn cũng mới 40 tới tuổi, không nói được còn muốn tìm cái bạn, bằng không không người giải quyết, sợ là khí đều có thể tức chết rồi. Còn nữa, Đỗ Hà thậm chí còn có một chút nhì hơi ngại âm vũ tâm tư. Đỗ Bảo mắt nhìn lớn như vậy, văn không được võ không xong, thiên lại là cái hôn không tiếp tính tình, ngày sau khủng khó làm cho thẳng lại đây. Cùng với chờ hắn quang tông rượu tổ, thế nhưng không bằng kêu đại ca sấn tuổi trẻ lại tìm cái bà nương sinh một cái, đánh tiểu liền dụng tâm dạy dỗ, đảo so bẻ chính Đỗ Bảo được không nhiều đâu. Đỗ Giang nghe xong tự nhiên ngàn ân và tạ, lại luôn mãi nhận lỗi. Lúc này mới lưu luyến môi bước đi đi rồi. Sau khi trở về, hắn quả nhiên dụng tâm làm sống, cũng nỗ lực thu liêm tính tình, chỉ phải không đi bái phỏng nhi tử tiên sinh, cầu nhân gia dụng tâm quảng giáo. Chương 48. Đào mắt vào tháng 11, thời tiết rốt cuộc hoàn toàn lạnh sun, dưới, các ba cánh tử hoán giận nóng bước quá độ đến tê lẽn, một chúng lưu dân cũng bắt đầu tìm kiếm tránh hàn ơi. Trải qua hơn nửa năm thống trị, Trần An huyện cũng cùng không ít địa phương giống nhau áp dụng rất nhiều thi thố, hiệu quả lộ rõ. Yếu dịch sinh chuyên môn phái người ở vùng ngoại ô lưu dân an trí điểm ngoại cẩn thận quan sát mấy tháng, sau đó phân trước sau 3 đợt chọn tổng cộng 31 danh biểu hiện xuất chúng, phương tiện quản lý lưu dân vào thành lao động, định kỳ phân phát thức ăn, quần áo. Này đó lưu dân vào thành sau, tuy rằng vẫn là bị nghiêm mật giám thị, thả cũng chỉ là tệ ở tốt liều nội, làm cũng là như là vẩy nước quét nhà, rửa sạch chờ bất nhập lưu việc, nhưng rốt cuộc thông qua chính mình lao động đổi lấy ổn định áo cơm nơi phát ra, không hề toàn bộ dựa người bố thí lại có cố định nơi, không cần khắp nơi chạy nạn lưu lạc, đều thập phần cảm kích cùng thỏa mãn, liên quan tinh khí thần nhi đều hoàn toàn bất động. bọn họ sinh tồn trạng huấn cấp tinh thần diện bạo cải thiện kêu bên ngoài một chúng lưu dân xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, không cần cố tình tuyên truyền liền đều biết, chỉ cần chính mình an phận thủ thường, không dậy nổi hống tắc loạn, liền có khả năng bị tuyển đi vào. một lần nữa quá thượng cuộc sống an ổn. vì thế thời gian lâu rồi, nguyên bản theo mùa đông tiến đến mà từ từ sao động bất an lưu dân doanh. Thế nhưng cũng an ổn xuống dưới. Tiếu Dịch Sinh cũng không phải lừa gạt người, Mặt sau thật sự từng nhóm kêu này, đó lưu dân thay phiên làm các loại lao động, gia cố tường thành, tu tiểu lớp đường, còn nữa đến ngoại ô khai khẩn núi hoang, khai thác đá đảo quặng thiêu than kiến điêu. Hiện giờ tuyệt đại bộ phận việc còn cần nhân lực, thả hoang vắng, dân cư không phòng, này đó dũng mãnh vào lưu dân là an toàn thai hoang ẩmm, nhưng đồng thời cũng là tiềm tàng sức lao động, đó là lại đến gấp đôi cũng không sợ không chỗ an bài. Hỗ trợ vì câu sinh. Này đó Lưu dân yêu cầu cực thấp, làm khởi sống tới lại đều bán tử lực khí. Đỗ Hà biết sau liền không khỏi cảm khái, vị này Tri huyện đại nhân thật sự năng lực phi phàm, can đảm cần trọng, thực sự là thế năng làm thật sự quan tốt. Nguyên bản quan viên 3 năm mặc cho, tiểu dịch sinh nên đến năm nay tháng 11 mặc cho đầy, sớm nên chuẩn bị giao tiếp. Chỉ hiện giờ nạn hạn Hán dư uy hãy còn ở, đúng là ba cánh nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm mấu chốt, nếu quan viên chợt từ trước, mới nhậm chức quan viên không quen thuộc địa phương chính ngủ khủng trì hoan chính sự, cho nên thánh thượng riêng hạ một đạo chỉ, tiêu bao gồm tiếu dịch sinh ở bên trong mấy vị quan viên đều tạm thời vẫn giữ lại làm chức vụ ban đầu, thả lại chờ một năm lại nói. Đang chuẩn bị cáo biệt lễ Đỗ Hà nghe xong lời này, cũng là vui vô cùng, vội tới cửa bái phòng. Gặp mặt sau Tiếu Vân liền lôi kéo tay nàng cười nói, này tin tức thực sự kêu ta kinh hỉ đàn sen. Đỗ Hà cũng thập phần cảm khái nói, cũng không phải là, không nói đến bên ngoài còn loạn, nếu các ngươi lúc này lên đường, hàng thiên đông lạnh mà, bị tội không nói. Cũng không yên ổn. Còn nữa ngươi nếu đi rồi, ta thật đúng là tưởng niệm thần, cũng không biết khi nào có thể tái kiến. Cũng không phải là sao. Tiếu Vân cũng buồn bã nói, mấy năm nay ta cùng mẫu thân tổng đi theo phụ thân nơi nơi đi, lần trước khó khăn ở khai phong cùng mấy cái tỷ muội giao hảo, ai ngờ lại đột nhiên phân biệt. Nơi này khoảng cách khai phong lại xa, thường thường 3 năm tháng cũng chưa chắc có thể thông một hồi thư từ. hiện giờ lại cùng ngươi như vậy muốn hảo, nếu là thình lình tách ra, cũng tiêu ta quái khó chịu. Nay thời đại không thể so đời sau, giao thông không tiện, trừ bỏ đi bộ chính là mã, tùy tiện hai cái thôn xóm chi gian đều phải đi lên ban ngày, huống chi quan viên biến thiên hạ làm quan. Nếu quay đầu lại tiếu dịch sinh điều nhiệm nơi khác, Đỗ Hà tự nhiên muốn cùng tiếu vân trời Nam Đất Bắc, đó là cuộc đời này không còn nữa gặp nhau cũng vô cùng có khả năng. Tiếu dịch sinh cùng tiếu vân kia mấy cái bạn thân phụ thân đều cùng triều làm quan, tự nhiên muốn coi trọng cái thanh liêm liền không có khả năng giống mục ra như vậy chuyên môn dưỡng một nhóm người lui tới truyền tin báo tin. Thả ra quyến việc tư lại không dùng tốt công dịch, nếu vô việc gấp, chỉ có thể làm chờ, đại khi nào vừa lúc có người trải qua phụ cận, thuận tiện cấp mang đi, bởi vậy quá trình thập phần dài lâu, tin tức lui tới cũng không lắm linh thông. Hai người trước may mắn một hồi, nói một lát lời nói, không khỏi lại nghĩ đến ngày sau một ngày nào đó muốn chia lịa, cũng là thương cảm. Trên đường trở về, đỗ Hà còn vô hạn thuần thức, thầm nghĩ thật là ngàn dặm đáp trường lều, không có không tiêu tan yến hội, người luôn là muốn lớn lên, trưởng thành liền muốn chia liệt. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, lại tổng gọi người trong lòng chua xót. Mới vừa tiến 12 tháng, Đỗ Giang liền hoàn toàn cùng nhị lão cũng tam phòng tách ra. Vì miễn trừ hậu họa, hắn còn cố ý thỉnh thôn trưởng cùng tộc lão cũng trong tộc vài vị đức cao vọng trọng lão nhân tới làm chứng kiến, hơn nữa lập văn bản công văn. Đỗ Bình cùng Vu Thị xưa nay biết chính mình cái này trưởng tử trời sinh tính yêu đối lại ít nói, nguyên không bỏ trong lòng. chưa từng nghĩ đến hắn thế, nhưng thật có thể hạ quyết tâm. nhất thời cảm thấy thật là mất mặt, thập phần tức giận, liên tiếp mấy ngày ầm ỉ không thôi. nhiên qua đi mấy năm đủ loại đều đem đỗ răng cái này người thành thật tra tấn mỏi mệt bất ham. hiện giờ hắn lại một lòng một dạ nghĩ trước đem chính mình nhật tử quá hảo, đem nhi tử dạy dỗ thành tài. tuy là vu thị ở hắn trước mặt trụ chân khóc lớn, cũng chưa từng quay lại. thấy nhất quán lần nào cũng đúng chiêu số không dùng được, vu thị càng thêm xấu hổ và giận dữ. Liền ở trong thôn kêu to hắn không hiếu thuận, lại xem kẻ nước cờ lạc mấy năm trước liền đi ra ngoài đỗ hà một nhà, nói này hai cái đại nhi tử đều là nhẫn tâm hóa, hiện giờ xem bọn họ già rồi, ghét bỏ vân vân, phân ra ngày đó nháo đến đặc biệt tối bụi. Nguyên bản nàng bôi đen đô giang đã kêu trong thôn mọi người nhìn không được, nào biết hiện tại nàng thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước, lại tiện thể mang theo chi huyện đại lao ra đệ tử, tú tài công một nhà, tộc lao mặt lập tức liền đen, lập tức quát, ở ý cái gì, mau câm miệng đi thật sự là toàn gia người hồ đồ chi huyện đệ tử tuổi trẻ tú tài nhân tài như vậy gác ở nhà ai ai không được phủng bảo bối giường như nịnh hot săn sóc thiên bọn họ không những không biết dụng tâm mượn sức lại vẫn liên tiếp ra bên ngoài đẩy đầu nhưng đừng là cho ai ra con la đá đi tộc lao tô có huy nghiêm chỉ ngày thường không lớn ái phát hỏa lúc này lại đen mặt tuy là vô lại như vũ thị lưu thị chờ cũng đều bản năng xúc cổ làm cho mọi người mặt đã cấp mắng chết lặng đố giang chạy nhanh đem tình huống lại tình tế nói một lần vẻ mặt đau khổ nói, thật sự không phải ta không phụng dưỡng cha mẹ, chỉ cha mẹ bất công, một mặt nói ta không hiếu thuận, lại đối ta phòng mọi cách che chở, một hai phải đi theo bọn họ trụ. hiện giờ ta nhi tử cũng lớn như vậy, ngày sau không nói được muốn khảo thí, đón, đón dâu, nào giống nhau không cần tiền. hiện giờ mùa màng cũng không tốt, lại như vậy đi xuống thật sự chỉ phải uống gió tây bắc, không nói được ta muốn đi trong thành liều chết thí một hồi. mấy năm nay, đỗ gia sử cũng coi như bích đảm thôn cùng phụ cận mấy cái thôn xóm đại tin tức. Không ít người đều biết đến, cho nên mọi người nghe xong cũng đều gật đầu, đối hắn rất là đồng tình. Chỉ Vu Thị không cam lòng, lại không mang tất cả kéo ra giọng nói ồn ào, nói hắn phải đi có thể, nhưng thổ địa một mẫu không chuẩn lấy, phòng ở cũng trong nhà tài vật cũng cần đến lưu lại bọn họ dưỡng lao. Hắn muốn mang theo ta đại tôn tử đi rồi, mặc kệ chúng ta làm, hôm nay đi Trần An huyện, chưa chừng ngày nào đó đi xa hơn, chúng ta hai cái lao bất tử còn thở dốc đâu, nếu đổ vật đều cho bọn họ, ngày sau chúng ta lại đi nơi nào khắp đi? Nghe mẹ ruột thế nhưng trước mặt mọi người như vậy chửi bới chính mình, đố Giang trong lòng lại toan lại sáp lại đau, một đôi tràn đầy nếp nhăn, trước tiên giả nuôi trong ánh mắt đều ẩn ẩn dưng dưng, nói, nương lời này chính là vướt lương tâm nói. Mấy năm nay ta tự hỏi làm cũng đủ rồi, đó là chúng ta đã sớm phân ra, tam đệ một nhà ham ăn biếng làm, an vạ không đi, các ngươi lại thường xuyên trộm chợ cấp, ta cũng chưa nói cái gì bãi. Như thế nào lúc này lại lấy những lời này tới chọc ta tâm? Vu thị lại không để ý tới cũng không biết là thật không nghe rõ vẫn là cố ý làm như không thấy, chỉ tiếp tục đều, lại nói muốn bọn họ đi theo tiểu nhi tử ra sống qua, tiểu nhi tử ra tất nhiên có hại, cho nên muốn đều lao đại một năm giao 10 lượng bạc trở về. Mọi người hoanh một tiếng nổ tung, lại hỗn loạn hảo chút cười nhạo bọn họ không biết trời cao đất dày tiếng cười, đối với vu thị chỉ chỉ trỏ trỏ lên. 10 lượng bạc, thật lớn khẩu khí, thật đương tiền bạc là bầu trời trống rông rơi xuống không thành. Bọn họ này ở nông thôn ba cánh. Người một nhà quanh năm suốt tháng mệt chết mệt sống cũng không chừng có thể hay không thấy thượng lượng bạc, bất quá tùy tránh tùy hoa thôi. Con mơi lượng làm cái gì mộng xuân đâu? Đó là vẫn luôn trầm mặc không nói. Đỗ Bình cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, méo tàu hút thuốc hướng nàng uống lên câu, cơm mồm. Đại lao gia nhi nhóm thương lượng sự tình đâu? Nào có người mụ già này nhi xen một phần, bên cạnh đi. Thôn trưởng nhìn cái này đương lúc nhảy ra trang người tốt Đỗ Bình liếc mắt một cái, thở dài, nói, lao ca, chiếu ta nói ngươi cũng đủ chúng chi lại lộn này ra. tuy rằng nói chuyện chính là Vu Thị, nhưng nàng bất quá là cái nữ tác nhân ra, phu sướng phụ tùy thôi. nếu Đỗ Bình chính mình không ý tứ này, Vu Thị làm sao dám? còn nữa nhà hắn loại tình huống này cũng không phải một ngày hai ngày. Phạm La Đỗ Bình lược công chính một chút, tùy tiện nói vài câu, mặc kệ là Vu Thị vẫn là tăng phỏng, ai dám nhào đến như vậy? Phần sáu mươi. ngồi nhà mình bà nương cùng chuẩn tức phụ nhảy nhót lung tung, chính hắn lại muốn mặt. tuy là đã nhận thức nhiều năm như vậy bao gồm thôn trưởng ở bên trong vài vị trưởng giả cung âm thầm đối đố bình loại này ti tiện thủ đoạn có chút cái khinh thường. nay tính cái gì đàn ông? Năm cái ngón tay còn không giống nhau trường đâu, huống chi loại này việc nhà sự, bất công thật sự là bình thường nhất bất quá, nhưng bất công đến loại tình trạng này thực sự cử thế hiếm thấy. Mọi người đều khe khẽ nói nhỏ, tộc trưởng cũng thôn trưởng bọn họ sắc mặt cũng đều không được tốt xem. Nói Lý Lê Nhi, thôn trưởng mới miễn cưỡng là đứng đắn quan liêu hệ thống, tuy rằng bất nhập lưu Còn nữa các loại lưu trình cùng văn bản công văn đều đến từ hắn này đầu quá, nhưng gặp được loại này tụ tộc mà cư tình huống, lén tộc trưởng lên tiếng quyền lớn hơn nữa quá thôn trưởng. Bích đàm thôn nguyên là họ đỗ họ lý cùng họ lưu tam sóng người quẹ với nhau sinh hoạt, trừ bỏ họ lưu nhân số ít nhất, không lớn nên trò trống ở ngoài, họ đỗ cùng họ lý hai bên đều có tộc trưởng. Lại bởi vì bọn họ nhân số đông đảo, đó là mấy thế hệ thôn trưởng cũng phần lớn là từ này hai cái dòng họ bên trong tuyển ra tới. Sau đó thôn trưởng lại cùng hai vị tộc trưởng một công hai tư cộng đồng thống trị thôn xóm. Hiện giờ thôn trưởng lại là họ lý. Thôn trưởng trước nhìn đỗ thị tộc trưởng liếc mắt một cái, thấy đối phương gật đầu mới chậm rãi nói, dựa theo luật pháp, chú ý cái truyền đích bất truyền trưởng, nhà ngươi đều là ruột thịt, này đảo thôi. Nhưng cho dù không có đích thứ chi phần cũng đến chú ý cái lớn nhỏ có thứ tự đi. Nhà ai gia nghiệp không phải đầu to nhi để lại cho trưởng tử. Hiện giờ lại không phải hắn không phụ dưỡng là các ngươi một hai phải đi theo tiểu nhi tử quá, cái này phân pháp thế nào cũng không thể nào nói nổi. Mọi người liền đều gật đầu. Nói nữa, tam phòng một nhà là thứ gì người đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Đặc biệt lao tam đỗ hải, đó chính là cái lưu manh vô lại, chỉ biết miệng lưỡi chân trù, không làm việc đàng hoàng, nói bất quá liền muốn xò lá, lại đam mê giải tiền. Chớ nói ở nông thôn ba tánh điểm này đất cần phá phòng, đó là trong nhà có tòa núi vàng núi bạc cũng không đủ bọn họ tiêu xài để lại cho bọn họ cũng là bế hạnh. Chi bằng cấp đô giang cái này người thanh thật tốt xấu còn có thể bảo vệ cho. thôn trưởng đốn hạ lại nói, còn nữa, thế hệ trước đau lòng tiểu nhi tử tiểu tôn tử cũng là có, nhưng tội gì náo đến cái này phân thượng gọi ngươi khó chịu. nhà các ngươi mấy năm nay náo cũng đủ rồi, hiện giờ lao đại gia chỉ còn hai cái độc thân, nhi tử lại muốn đọc sách, chi tiêu thả ở ngày sau đâu. trong thành tiêu dùng lại đại, một năm mười lượng bạc, mệt ngươi muốn xuất khẩu lại kêu hắn như thế nào sống. Lời này chính là thẳng tắp uống hướng vũ thị, nàng run lên hạ, rốt cuộc không nhịn xuống, lại sen mồm nói, hắn là ta trên người rơi xuống thịt, ta dượng hắn cùng tôn tử ngần ấy năm, hiện giờ chúng ta láo lạc, theo chân bọn họ đòi tiền dưỡng lao, ngược lại không nên. Hắn nếu cũng cùng láo nhị ra giống nhau giả chết, ta lại. Thôn trưởng tiểu gì địa vị, nơi nào dung đến một cái điêu phụ như vậy năm lần bảy lượt chống đối. Lập tức cũng đen mặt, chiều đô bình đô Ta bích Đàm thôn thật sự không được như vậy xuẩn phụ. Vu thị nhất thời sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, mặt không còn chút máu, đây là muốn hiưu chính mình. Nàng hiện giờ tuổi này, tôn tử đều phải chuẩn bị thành ra, nếu thật cho người ta hiưu, cũng không cần dãy rủa, chỉ một cây lưng quần treo cổ tính xong. Đỗ Bình cũng cực giác mất mặt, dứt khoát tự mình đem người đuổi ra ngoài, lại kêu Tam phòng Lưu thị cũng đi, lúc này mới thanh tịnh. Thôn trưởng hãy còn cơn giận còn sót lại chưa tức, hướng hắn nói, có như vậy thảo muốn rượng lao tiền sao? này không giống như là dưỡng lão, lại là kêu hắn đi tòi mạng đâu. Hắn một người nam nhân vào thành làm sống, lại muốn đi tiền thuê nhà, còn muốn cung ứng nhi tử đi học, càng có rất nhiều hàng ngày chi tiêu, đó là quát cốt ngao du cũng tế không ra nhiều như vậy bạc. Đốn hạ lại ngữ khí không tốt nói, lão ca, ngươi cũng đừng vội được tiện nghi còn khoe mẽ. Mấy năm trước nhà các ngươi lão nhị đi ra ngoài, mà cũng chưa muốn một phân. Tuy không thường trở về, nhưng quanh năm suốt tháng ngày lễ ngày Tết, Nào một hồi không phải luận xe trở về kéo đồ vật. Đó là lần đó ngươi bà nương hống nhân gia nói bị bệnh kêu ra tới, vội vàng gian không cũng mang theo chừng 3-4 lượng bạc thức ăn cũng vài vóc. Một hồi hồi hiện bạc không nhiều lắm, nhưng những cái đó tuổi gạo mắm muối lương thực vài vóc, tương đương xuống dưới nhưng không chỉ 2-30 lượng bạc. Đó là phóng nhãn nặc đại cái chân ăn huyện, như vậy hiếu thuận nhi tử con dâu cũng là không nhiều lắm, tốt xấu thấy đủ đi. Nhị phòng phân gia sau là không thường trở về. Nhưng mỗi lần trở về tất nhiên ở Bích Đàm Thôn dẫn phát hoanh động. kia rất nhiều đồ vật thật là hoa mỹ, chỉ người xem đỏ mắt tâm nhiệt, ai trong lòng không có một cây cân sao đến. ngươi nói nhà hắn vì cái gì không trực tiếp đưa tiền trở về. Còn không phải cấp nhị lao bất công làm cho sợ hãi. Nếu là cho tiền, không nói được quay đầu đã bị nhị lao trộm đưa cho tăng phòng, nhị lao không được hưởng thụ không nói, không chuẩn ngày sau còn muốn bị trách móc đâu. Chi bằng như vậy, dòng chống khuya chiêng đưa chút gạo và mì lương du cũng rất nhiều việc nhà đồ dùng. Đó là vải vóc cũng chỉ đến sấn nhị lao tuổi nhan sắc đa dạng. Lúc này mới tốt xấu lưu lại. Bên ngoài nhìn cũng thể diện. Cho nên nhị phòng tuy không lớn lộ diện, nhưng ở bích đàm thôn thanh danh thật sự không tồi. Hiện giờ đại gia thấy ở thị luôn mồm lại liên lụy đến nhị phòng bên kia, đều không khỏi nói nàng không biết đủ. Đó là đại phòng cũng đi theo kiếm lời rất nhiều đồng tình. Nói lên đô gia người này, các thôn dân đồng tình hắn bưu gì? Người này thực sự là cái người thành thật, lại có chút chất phát, cũng sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, mỗi ngày chỉ là buồn đầu làm sống. Đối cha mẹ cũng cung kính thực, đó là cùng thân cha một chỗ làm sống, thường thường cuối cùng cũng thấy không bạc. Những năm gần đây, không nói nhị phòng Đức quáng đưa tới, nói vậy nhị lao chính mình cũng trộm tích cốt không ít vốn riêng, này đó đều là không định số. Nếu Đỗ Bình cùng Vu Thị cắn chết nói không có, thật sự ai cũng không làm gì được. Thiên đều như vậy bọn họ còn không biết đủ, lại là muốn tiêu trưởng tử mình không rời nhà. Khi dễ người thành thật cũng không phải như vậy cái khi dễ Pháp Nhi. Đỗ Bình thấy mọi người đều không đứng ở phía chính mình, bà Nương lại cấp đuổi đi ra ngoài, cũng không dám nhiều lời. Tộc trưởng đám người thương nghị một phen, cuối cùng nói, nếu Lao Đại muốn vào thành vụ công, như vậy này phòng ở liền dùng không đến lạc, liền chiếu nhị Lao ý Tứ, đều cấp tam phòng lưu lại. Chỉ hiện giờ thu hoạch không tốt, thổ địa lại như cũ là nông gia căn bản, dễ dàng vứt bỏ không được, liền đem bảy thành thổ địa qua đến Đỗ giang danh nghĩa. Còn lại tam thành cấp nhị lao xuống qua, một năm lại cấp 5 lượng bạc. Nói là cho nhị lão, kỳ thật mọi người đều trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ mặc kệ là phòng ở, vốn riêng cũng này tam thành thổ địa, thậm chí kia 5 lượng bạc đều đã là tam phòng vật trong bàn tay. Tộc lao rốt cuộc cảm thấy đại phòng đáng thương, thả nghe nói đô giang gần đây cùng Đỗ Hà một nhà đi bách cận, cũng tưởng thế hắn làm chủ, suy nghĩ một hồi lại nói, niệm ở hiện giờ mùa màng không tốt, nhà ngươi cũng không có giúp đỡ. Thả mới vừa vào thành, thập phần đau khổ kêu bạc liền chờ 3 năm sau lại bắt đầu cấp đi. Trước mắt đại phòng dân cư thiếu, chỉ bọn họ phụ tử hai cái, có 7 thành đồng ruộng địa tô liền có thể sống qua. Lại lưu lại 3 năm thời gian kêu hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ cần chịu làm, ngày sau quá tổng sẽ không so hiện tại còn kém. Đỗ Giang Nguyên chưa từng nghĩ đến lại vẫn có thể có như vậy quay lại đường sống, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, không được bái tạ. Nhị Lao cùng Tam Phòng nghe nói sau, đều thập phần không vui, đây chính là trắng bóng 15 lượng bạc trắng nột. Nhiên tộc trưởng cùng thôn trưởng cũng đại đa số thôn dân đều cảm thấy như vậy quyết định về tình về lý đều thực công chính, bọn họ đó là lại đau lòng cũng không thể nề hạ, chỉ phải thôi. Đến tận đây, đỗ gia hoàn toàn hoàn thành phân gia, tam phòng từng người xuống qua, lẫn nhau không liên quan. Đảo mắt lại là một năm tết âm lịch, nếu ở ngày thường, đỗ hà một nhà nên lại như năm trước như vậy đến tế nam phủ cùng nhi tử, con rể ăn tết, chỉ năm nay trên đường không yên ổn, bọn họ bình dân áo vải, cũng không có biết công phu. Lui tới trên đường mười mấy ngày, vạn nhất có cái cái gì đều đủ uống một hồ, cho nên cố nén không ra cửa. Mục gia đem lui tới thư từ tần suất hạ thấp 2 tháng một hồi, tuy không giống phía trước thường xuyên, có thể so người bình thường gánh nặng gia đình nằm không đến tin tức, đã là hảo quá nhiều. Trong trọt người đều biết, thường thường đầu một năm mùa đông tuyết rơi tình huống liền có thể cực đại ảnh hưởng năm sau thu hoạch, cho nên mới vừa vừa vào đông, đại lục chiều chịu đựng nạn hạn hán không ít địa phương đều trước sau cử hành vô số cầu vũ cầu tuyết nghi thức cũng không biết ông trời là cố ý trêu đùa người vẫn là sao, tới rồi cuối năm nhi phía dưới, đảo có mấy ngày hợp với âm u, hảo những người này đều kích động vạn phần, cho rằng bọn họ thành tâm cảm động thiên địa, này liền muốn tuyết rơi, chưa từng tưởng âm xong rồi còn chưa tính. Việc lớn nước nhà, ở tự cung dung. tới rồi tết âm lịch trước sau, ngay cả đương kim thánh nhân cũng ngồi không được, tự mình ra khỏi thành, đang ngoại ô chăm dặm ở ngoài tế đàn, ước chừng quỳ hai cái canh giờ thành tâm cầu thủy. Thánh nhân năm nay cũng đã 40 có 6, nay một quỷ thật tiêu chư vị hoàng tử cập đủ loại quan lại lo lắng, lại không hào khuyên, chỉ phải đi theo cùng nhau quỷ. Hiện giờ lập trụ hoàng tử cùng sở hữu năm vị, lớn nhất hoàng thái tử 19 tuổi, nhỏ nhất hoàng ngũ tử lại mới 5 tuổi, cũng đi theo quỷ, nghe nói trở về liền nóng lên. Không phải chỉ trùng hợp vẫn là thật sự thánh nhân chính là chân long chuyển thế, hắn đi đầu tế thiên sau ngày thứ tư, kinh đô khai phong thế nhưng thật sự rơi xuống một chút mỏng tuyết. Ngày kế tư thiên giám giám chính cũng tới báo tin vui, nói hắn đêm xem tinh tượng, thay đổi bất ngờ, mại đại cắt hiện ra. Thánh nhân nghe vậy đại hỉ, không màng chính nóng lên, thế nhưng chân trần trên mặt đất đi rồi vài vòng, cười ha ha, thực sự là mấy năm nay tới ít có thoải mái cười. Nếu ở đại chút phủ thành, Đỗ Hà tất nhiên gọi người đi bên ngoài mua phía chính phủ phát hành công báo kinh báo, hoặc là dân gian phát hành triệu báo, đáng tiếc Trần An huyện rốt cuộc quá tiểu, đó là có báo chí, cũng bất quá là phía trên truyền khắp mới chạy vào tới Đã sớm quá hạn, cho nên Đỗ Hà đối ngoại đầu sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là thẳng đến sơ năm, Đỗ Hà đi cấp nguyên phu nhân chúc tết, lúc này mới nghe nàng cùng Tiếu Vân lại nói tiếp, nói khai phong năm trước liền phiêu tuyết, hôm kia không ngờ lại rơi xuống một hồi. Đỗ Hà nghe xong kinh hỉ đàn sen, nói, đây chính là đại đại chuyện tốt nha. Tiếu Vân cũng cười nói, cũng không phải là, nghe nói tuy rằng không thích hạ, khá vậy hạ một hồi lâu đâu, là cái hảo dấu hiệu. Đỗ Hà bấm tay tính toán. Khoảng cách thượng một hồi nhìn thấy vô can thủy, đã có gần hai năm. Như thế nào gọi người không mừng. Hai cái cô nương trong nhà tuy rằng không cày ruộng trồng trọt, nhưng đối những việc này lại cũng quan tâm thật sự. Thấy thế lại hứng thú bừng bừng nghị luận một hồi, chỉ nói chút nông tang công việc, thế nhưng không giống tầm thường nữ nhi ra nói chuyện. Đào mắt tới rồi ba tháng nữa, Đỗ Hà lại một lần nhận được mục ra gửi thư, lúc này mở ra khai liền đem nàng cả kinh tử ghế trên nhảy dựng lên. Du học ga ga cùng Mục Thanh Hàn thế, nhưng đi ra ngoài du học đi. Không nói đến bên ngoài còn Xuân Hàn xe lạnh, không ít địa phương cũng còn không yên ổn, bọn họ thế nhưng cũng có lá gan đi ra ngoài du học. Đỗ Hà lại cấp lại tức, trước mắt một trận biến thành màu đen, Hồ Tiểu Yến vội vàng tiến lên nâng. Không có việc gì nàng xua xua tay nói, chẳng qua khởi nóng nảy chút, ngươi đi trước ra ngoài làm sống đi, ta từ từ đọc tin. Đại tiểu Yến đi ra ngoài, Đỗ Hà mới lại đem tin phục đầu đến đuôi tinh tế nhìn mấy lần. Một viên bang bang loạn nhậy tâm cũng dần dần su với bình tĩnh. Này tin tức tuy đột nhiên, nhưng xem trong lòng nói, giống như này hai người đã kế hoạch non nửa năm, không riêng mục gia đại ca, thư viện sơn trưởng, Tiếu Chi huyện biết, cẳng cầu tế Nam phủ đương nhiệm tri phủ văn bản công văn, lại mang theo mấy cái kinh nghiệm phong phú giang hồ tiêu sư, lúc này mới lên đường. Nghiêm túc xem minh bạch này, đó lúc sau, độ hà mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ như cũ khó nén lo lắng. Này hai tên gia hỏa, thật sự to gan lớn mật những cái đó sư trưởng thế nhưng cũng yên tâm. Đỗ Hà một người ngồi ở tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu, bất đắc dĩ sự đã thành kết cục đã định, kia hai tên gia hỏa nói rõ là tiền trảm hậu tấu tới, lúc này không chừng đến chỗ nào rồi, đó là nàng không yên tâm, lại có thể như thế nào. Chỉ không nói được muốn đi cùng cha mẹ lại giải thích một hồi. Đỗ Hà trước hết nghĩ hảo tìm từ, đánh hảo nghĩ săn trong đầu, lúc này mới hít sâu mấy hơi thở đi theo Đỗ Hà cùng Vương Thị nói. Hai người vừa nghe, quả nhiên thập phần hoảng loạn, nhưng chờ Đỗ Hà nói là một chúng sư trưởng đều đồng ý thả còn mang theo mấy cái tiêu sư hai người thế nhưng thần Hưng kỳ bình tĩnh trở lại Đỗ Hà gật đầu nói nếu là vài vị đại nhân cùng sơn trưởng đều cho phép nói vậy cũng không có gì nhưng lo lắng Vương Thị Lược than một hồi cũng nói tốt xấu bọn họ còn không có hồ đồ về đến nhà biết trước cùng sư trưởng nói kia Mục gia đại thiếu gia cũng là cái ổn thỏa thập phần đáng tin hắn lại đánh tiểu vào Nam gia Bắc cái gì trường hợp chưa thấy qua đã là hắn dẫn lại phái người tất nhiên đáng tin cậy, bọn họ hai cái như vậy phản ứng, đào đem đô hà loé nửa ngày, hồi lâu mới lẩm bẩm nói, các ngươi thế nhưng không lo lắng. Vương Thị lôi kéo tay nàng nói, nơi nào có thể không lo lắng đâu? Nhưng ca ca ngươi cũng lớn như vậy, lại là người đọc sách, cũng nên đi ra ngoài kiến thức kiến thức, ta còn có thể ngăn đón, không cứ gọi hắn tiền đồ không thành. Đó là ngươi cái kia cái gì vô lại tam thúc, sớm chút năm cũng nương du học tên tuổi đi ra ngoài loạn hoàng đâu? Nghe nàng đảo mắt nói đến người trong nhà. Đỗ Hà trên mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cũng đội vàng tiếp cha nói, đúng là lý, hảo nam nhi trí tại tứ phương, đó là chúng ta kiến thức thiếu, chẳng lẽ những cái đó sư trưởng cùng mục lao ra kiến thức cũng ít. Nếu bọn họ đều nói không sao, kia liền tất nhiên không sao. Đỗ Hà không nhịn được mà bật cười, cũng chính là biết lúc này mới như thế khắc sâu nhận thức đến ở cổ nhân trong lòng, lão sư như vậy tồn tại đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Thiên địa quân thân sư, lão sư tuy đứng hàng nhất mạng, nhưng đối với rất nhiều người đọc sách ra mà nói, bọn họ lời nói, chỉ sợ muốn so bình dân áo vải cha mẹ càng có phân lượng cùng thuyết phục lực. Lại nói du học đỗ Văn, Mục Thanh Hàn đoàn người. Nguyên bản chiếu đỗ Văn ý tứ, là chính hắn khinh trang giản hành, kết quả Mục Thanh Hàn trước liền bất đồng ý, lại khăng khăng mang lên A đường, lại sau lại việc này nói cho cấp vinh trưởng Mục Thanh Huy biết được sau, Mục Thanh Huy lại không đồng ý, cũng nhất châm kiến huyết, nói thẳng không cô kỵ giáo huấn hai cái không biết lợi hại tiểu tể tử. A đường lại lợi hại cũng chỉ là một người, chỉ có một đôi tay, nếu là gặp được một cái hai cái ác nhân đảo thôi, nhưng hôm nay thế đạo, hoặc là bình an không có việc gì, hoặc là gặp được đó là thành ban kết bè kết đảng. A đường chính mình như thế nào ứng phó đến tới. Còn nữa nếu là bọn họ chung ai khí hậu không phục, hoặc là mặt khác nguyên nhân bị bệnh, bị thương, lại không khéo chức không có thôn sau không có tiệm, lại như thế nào cho phải. Chẳng lẽ liền chờ chết? Lại một cái, liền tính là A đường ra ngoài kinh nghiệm cũng không lắm lão luyện, kia hai tiểu tử tuy lâm thời ôm chân Phật gặm rất nhiều địa lý tạp chí, lại học tập phương ngôn, nhưng rốt cuộc sơ hở trồng trước, phàm là người có tâm vừa nghe liền nguyên hình tất lộ. Nay một hồi phê phán xuống dưới, chỉ nói mục thanh hàn cùng Đỗ Văn như kia xương đánh cả tím giống nhau héo nhì, nhất thời cũng cảm thấy nguyên bản ở bọn họ xem ra Thiên Y, y hề vô phùng kế hoạch cũng giống cái sàng giống nhau trăm ngàn chỗ hở, gọi người không nỡ nhìn thẳng. Đại Tẩu Thương Thị nghe nói sau cũng cười anủi nói. Hai vị thúc thúc có trí khí, là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc người đọc sách quý giá, các ngươi lại tiểu, cũng không đi ra ngoài quá, không biết bên ngoài hiểm ác, những việc này nhưng thật ra giao cho các ngươi huynh trưởng mới hảo. Thấy hai vị tiểu tú tài trên mặt đều có chút ngượng ngùng thương thị lại che miệng cười nói, này cũng không tính cái gì, ai cũng không phải sinh hạ tới liền sẽ gì đó, đó là ca ca ngươi, lần đầu nam hạ thời điểm còn say tàu nột. Ở mục thanh hàn cùng đỗ văn trong mắt, mục thanh huy sợ không phải cái bán nhân bán thần. Tháng trước đội tàu lại mới ra hải trở về, sợ không phải tránh một tòa kim sơn trở về. Ai có thể nghĩ đến hắn còn có thể có xây tàu thời điểm. Mục Thanh Huy hơi hơi phát, ho khan một tiếng, nói, nói những cái đó vô dụng làm chi, thiên không còn sớm, các ngươi chạy nhanh trở về đi, ngày khác ta cho các ngươi tìm kiếm mấy cái tốt, đi thôi, đi thôi. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn liếc nhau, hành lễ cáo biệt, sau đó liền hi hi ha ha đi rồi. Đại hai người đi rồi, Mục Thanh Huy lại đối thê tử ván giận nói. Nói bọn họ du học chuyện này nột, sao đến lại để ta năm đó say tàu? Tốt xấu cho ta lưu chút tình cảm bãi. Thương thị mắt lẽ xem hắn, cười nói, đều là người một nhà, nói này đó lại tính cái gì? Còn nữa ta thấy hai người bọn họ đều hể và khẩn, nghĩ đến người đọc sách cũng đều tầm cao khí ngạo, nếu không kịp thời quay lại lại đây nhưng không tốt, thiên ngươi còn đoán ta. Đều nói dưới đèn xem mỹ nhân, vốn là so ban ngày càng nhiều mấy phân tình thú cùng du học, thương thị này liếc mắt một cái thật sự phong tình và trùng. Thẳng xem mục thanh huy thân mình đều tô nửa bên, dưới lòng bàn chân cùng sống dường như, chính mình liền dịch qua đi, bắt tay nàng, thấp thấp nói, là là là, ngươi nói cái gì đều là, chúng ta cũng chạy nhanh rửa mặt trải đầu an trí đi. Hắn như vậy đại gia nghiệp, chỉ một cây độc đinh thực sự đơn bạc chút, không nói được chính mình muốn càng thêm nỗ lực, nhiều tạo mấy cái nhi tử tới lẫn nhau giúp đỡ. Thương thị lại một phen đẩy ra hắn, rồi nói, phụ hiếu ba năm, ngươi làm gì vậy? Nghe nàng nhắc tới phụ hiếu. Mục Thanh Huy trong lòng liền một cổ vô danh hòa khởi, dục vọng cũng hằng, lập tức hừ lạnh nói, lại để kia lão hóa làm chi? Thương Thị biết này hai cha con xa không giống bên ngoài nhìn như vậy hòa thuận, cũng không tắc quái, chỉ là an ủi nói, không phải muốn để hắn, chỉ là hiện giờ ở Hiếu Kỳ, chúng ta nếu thật sự, nhưng như thế nào cho phải? Chính bọn họ biết Mục lao gia không phải cái gì thứ tốt, cũng cảm thấy vì người như vậy mà cáo tang không đáng, nhưng bên ngoài người không biết nha. Vi phụ để tang mãi buồn phận, Hiếu Kỷ không được thành lạc. Hành phòng sự cũng là lẽ thường, nếu bọn họ hai cái nháo qua hỏa, có thai, chỉ là bên ngoài đồn đãi vớ vẩn liền đủ áp người chết. Nói đến Đỗ văn cùng đệ đệ ra ngoài du học sự, Mục Thanh Huy không phải cái thứ nhất biết đến, nhưng tuyệt đối là nhất duy trì một cái. Có lẽ là trong xương cốt thuộc về thương nhân kia phân mạo hiểm tâm lý tắc quái, Mục Thanh Huy cái thứ nhất nghĩ đến chính là, đây là một cơ hội. Từ khi nhà mình đệ đệ chúng tú tài lúc sau, Mục Thanh Huy cũng thực sự hạ tàn nhẫn sức lực. Nghiên cứu khoa cử thậm chí từ xưa đến nay danh nhân quyền thần trưởng thành lịch trình, cuối cùng đến ra kết luận chí nhất chính là Danh khí loại đồ vật này đối văn nhân mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chẳng sợ chính là ngày sau làm không được con đâu, chỉ cần có thể đánh ra vang dội thanh danh đi, đời này liền không lo. Phần 61 Nhiều ít văn nhân chính là bởi vì thi đậu công danh trước liền danh dương thiên hạ kết quả trước tiên bị thánh nhân nhìn với con mắt khác, chỉ cần giết nhập cuối cùng một trọng. Liền có thể được cái viễn siêu chính mình tiêu chuẩn hảo thứ tự Chính là lưu tại thánh nhân bên người bạn giá cũng không hiếm lạ Mục Thanh Hàn đối hai cái đệ đệ rất có tin tưởng Tuy rằng lần này không chúng, nhưng bọn họ quá tuổi trẻ, lại hiếu học Hoàng bảng cao đang chỉ là vấn đề thời gian Mà nếu là sở trường trước khai hỏa thanh danh, tất nhiên có thể làm ít công to Hiện giờ văn nhân phần lớn chỉ ngồi ngay ngắn triều đình Đó là ngẫu nhiên du học, cũng tất nhiên chọn phong cảnh như họa thời gian cùng địa điểm đi Trọng điểm chỉ ở du Đến nỗi rốt cuộc có thể hay không học được cái gì, ai cũng không thể nói tới. Thử hỏi, có mấy cái tuổi trẻ văn nhân dám ở bên ngoài còn không yên ổn thời điểm ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình? Không có. Nghe nói bọn họ lão sư liên tiếp được đến thánh nhân khen, lại vẫn giữ lại làm, sư môn nội cũng nhiều người tài ba, mà đường kim vừa lúc lại là cái phải cụ thể quân chủ. Phú quý hiểm trung cầu, như vậy tốt điều kiện, chỉ cần chính bọn họ hơi chút thêm một phen xài, trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành hừng hực lửa cháy. Lời tuy như thế, nhưng ở ngay lúc này ra ngoài du học, thực sự không phải một việc dễ dàng. Mục Thanh Huy trước thế bọn họ chuẩn bị hai chiếc xe ngựa cũng các loại khả năng sẽ dùng đến thuốc trị thương cùng áo cơm ngân lượng, lại tự mình chấn cửa ải đi ra ngoài đi cùng nhân viên. Mục Gia hiệu buôn sinh ý phô thực quảng, hắn từ nhỏ thành thói quen bên ngoài chạy, chẳng sợ hiện giờ thành thực tế cầm quyền đệ nhất nhân, một năm ít nói cũng muốn có như vậy ba năm tháng bên ngoài, cho nên đối đi ra ngoài một chuyện thật sự quen thuộc không thể lại quen thuộc. Suy xét đến hai cái đệ đệ thân phận cùng mục đích, Mục Thanh Huy cố ý dụng tâm chọn bốn cái khôn khéo có khả năng, trẻ tuổi lực tráng tiêu sư, các thân thủ bất phàm. Lại riêng gọi người chế tạo hai chiếc nhìn như thường thường vô kỳ, kỳ thật rất có cản khôn xe ngựa, thực sự chịu được phân lượng, lại biểu đến khởi tốc độ. Kia thùng xe vách trong còn cố ý đánh một tầng mỏng thép tấm bao ở, chính là bên ngoài có mũi tên phóng tới, chỉ cần con ngựa bất tử, bên trong xe nhân viên liền sẽ không có vướng bận. Con ngựa bất tử Mục Thanh Huy vớt cầm suy nghĩ một hồi, không khỏi càng thêm lo lắng lên. Đơn giản quay đầu đi tiệm thợ rèn tử, gọi người suốt đêm khởi công, đánh mấy bức giản dị ngựa liền thể lão dắt tới. Mỗi chiếc xe trừ bỏ nguyên bản trang bị ngựa ở ngoài, khác cấp có dự phòng. Nếu là gặp được nguy cấp tình huống, đó là bên trong xe Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn bỏ xa giá mã, hoặc là trực tiếp đem dự phòng mã thêm vào hệ đến trên xe, nháy mắt trở thành hai mã cũng giá đều khiến cho tăng lên tốc độ cũng đủ làm này nhóm người ở trong khoảng thời gian ngắn thoát ly nguy hiểm. Có thể nói, Phạm là người khác nghĩ đến không thể tưởng được, Mục Thanh Huy đều thế bọn họ nghĩ tới. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn xem sao càng thêm hổ thẹn khó làm, chỉ cảm thấy đại ca chuẩn bị cùng chính mình chuẩn bị quả thực giống như cách biệt một trời. Đại ca Mục Thanh Hàn có chút ngượng ngùng hỏi, có phải hay không quá rêu rao chút? hắn tuy rằng không giống Đỗ Văn như vậy cuồng, tính toán khinh thân ra trận, nhưng nhà mình huynh trưởng vừa thu thập liền thu thập bao gồm hai xe, bốn người ở nội một cái loại nhỏ mã đội giống như cũng xứng rất nhiều phòng thân mũi tên nỏ lưỡi dao sắc bén này mục thanh huy biết hắn ý tứ nhưng mà vẫn là kiên trì chính mình cách làm chỉ tận tình khuyên bảo nói các ngươi hai cái tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh lại chỉ một mặt vùi đầu đọc sách nào biết đâu rằng bên ngoài hiểm ác thấy hai người vẫn là có chút không để bụng mục thanh huy lại cười nói các ngươi hai cái tuổi còn trẻ sinh như vậy hảo nếu là độc thân phạm hiểm hiện giờ như vậy loạn một cái không cẩn thận cho người ta theo dõi chính là khóc cũng chưa trôi ngồi khóc đi Nào biết nghe xong lời này, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn lại đều cười rộ lên, càng thêm cảm thấy hắn nói chuyện giật gân. Đỗ Văn nói, đại ca nói đùa, chúng ta đều lớn như vậy, chẳng lẽ còn có mẹ mình quả đi. Dứt lời, hắn cùng Mục Thanh Hàn liếc nhau, đều cười rộ lên, cảm thấy đại ca có phải hay không có chút lo lắng quá mức. Đó là có mẹ mình thích quả lớn lên đẹp năm loa, nhưng mục tiêu cũng nhiều là 3 năm tuổi không ký sự đứa bé. Hiện giờ hai người bọn họ đều như vậy đại, quá 2 năm cưới vợ đều đủ rồi. Một khi gào ra tới cũng không phải là hảo ngoạn, ai phí cái này sức lực Nhưng mà Mục Thanh Huy lại khinh phiêu phiêu đưa bọn họ từ đầu đến chân nhìn quét mấy lần Vẫn luôn nhìn đến bọn họ sắp trong lòng phát mau Mới buồn bã nói, các ngươi cũng là đọc sách, như thế nào Chưa từng nghe qua phân đào đoạn tụ điển cố Từ xưa đến nay liền có rất nhiều nam tử yêu nhau sự tình Chỉ là những cái đó lương tình tương duyệt nhưng thật ra liền cứ thế Cũng không nguy hiểm cho người khác, chỉ kêu không quen nhìn người khua môi múa mép thôi Nhưng cố tình liền có những cái đó ngụy quân tử hoặc là ác đến xương cốt phùng nhi bại hoại, hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hoặc là cường thủ hào đoạt, không màng nhân luân luật pháp tới thỏa mãn bản thân tư dục. Trước mắt nạn hạn hán chưa quá, nghĩ đến rất nhiều địa phương cũng đều loạn thực, không thể thiếu có ba tánh khắp nơi đảo vong lên lỏi, này cũng vừa lúc liền cho những cái đó độc thủ khả thừa chi cơ. Lời còn chưa dứt, liền thấy mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn trên mặt tươi cười cương ở nơi đó, tiện đà cả người đều có chút xanh lẻ. Không phải chưa từng nghe qua mà là căn bản liền không hướng này phía trên nghĩ tới, thấy bọn họ như vậy, Mục Thanh Huy đột nhiên liền có điểm nhi hả giận. Các ngươi này hai cái tiểu tử túi, thế nhưng cũng có an mệnh thời điểm, dữ dội vui sướng. hắn nhấp một miệng trà, nói càng thêm tường tận, chớ có cho là cái gì ngoài tầm tay với. Núi cao hoàng đế xa đều là nói thú vị, cường long còn không áp địa đầu xa đâu. Hùng Chi hiện giờ này tình trạng, thật đương khắp thiên hạ đều như này Tế Nam phủ, hoặc là kia Trần An huyện như vậy Thái Bình không có việc gì không nói được liền có kia quan phỉ một toa, cùng một ruột. Nếu thực sự có người nổi lên ác ý, các ngươi rời nhà như vậy sa? Sống không thấy người, chết không thấy thi chuyện này, các ngươi đương thiếu sao? Cho nên nói, có đôi khi vô tri mới là hạnh phúc nhất. Bởi vì rất nhiều thời điểm ngươi chạm đến càng cao, xem đến càng xa, liền sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều ấu trọc, trong đó rất nhiều đủ để điên đảo người nhận chi, cố tình ngươi lại bất lực, chỉ có thể lừa mình dối người, giả câm vờ điếc. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn đều không phải đồ ngu. Mục Thanh Huy đều nói đến này phần thượng, bọn họ rất khó lại tìm về ban đầu cái loại này nhẹ nhàng tâm tình, liên quan ngược tựa hồ đều trầm trọng rất nhiều. Trải qua Mục Thanh Huy này một hồi nói, hai vị tú tài mới chân chính nhận thức đến lần này du học nghiêm túc tính, càng thêm dụng tâm chuẩn bị lên, gọi được biết được tin tức sơn trưởng cùng tiếu dịch sinh yên tâm không ít. Quách du nghe xong cũng thập phần động tâm, nhưng mà hắn mới vừa đã bái lao sư, tự giác tiến bộ rất nhiều, cũng không bỏ được ở cái này đương khẩu rời đi. Chỉ phải lưu luyến không rời lại hơi mang cực kỳ hâm mộ nhìn theo bọn họ đi xa Chính thức lên đường ngày đó là 3 tháng 17 Mục Thanh Huy cố ý thỉnh người được chọn ngày hoàng đạo Trường 49 Một hồi lên đường trừ bỏ A đường ở ngoài Còn có 4 vị tiêu sư, thay phiên lái xe Một người cùng A đường mở đường, một người sau điện bốn vị tiêu sư chung, nhiều tuổi nhất chính là một vị kêu trương đạc tiêu đầu Thiện sử trường thương, năm nay 40 có 5 Đúng là long tinh hổ mãnh tuổi tác Hắn đánh tiểu liền đi theo trưởng bối áp tải, cơ hồ đi khắp đại lục Triều Sơn Sơn Thủy Thủy, sẽ nói nhiều địa phương ôn, hành tẩu kinh nghiệm phong phú, võ nghệ hơn người, lại can đảm cẩn trọng, lần này liền khởi cái mang đội tác dụng. Có khác một đôi thân huynh đệ Vu Huy, Vu Mạnh, đại ca Vu Huy 27 tuổi, tiểu đệ Vu Mạnh cũng 23 tuổi, hai người đều có một phen hảo sức lực, khiến cho hảo một ngụm phát đao. Cuối cùng một vị Têu Bành Ngọc, 30 tuổi trên dưới tuổi, tiến pháp kỳ hảo, quyền cấp cũng cực dai. Nhân tổ tiên là làng trung, cũng am hiểu xử lý bị thương cũng đau đầu nóng lên chờ thường thấy chứng bệnh. Mục thanh huy vì này hai cái đệ đệ có thể nói tận tâm tận lực, nhu cầu dùng nhất tinh giản nhân viên, chế tạo nhất toàn diện nhất vạn vô nhất thất đội ngũ, dẫn đầu, dẫn đường, đại phu, xa công gần công đều có. Vẫn là câu nói kia, đó là đương cái người đọc sách cũng thật không dễ dàng, nếu là của cải không hậu, chớ nói lui tới giao tế, đó là như đố, mục hai người như vậy du học đều là tưởng cũng không dám tưởng. Tầm thường ra cảnh học sinh ra ngoài thật sự là đua vật khí, bao năm qua đều có bên ngoài tao ngộ bất chắc, sau khi ra ngoài liền rốt cuộc không trở về ví dụ. Mục thanh hàng đảo thôi, hắn đánh tiểu chính là mục gia thiếu da, ăn, mặc, ở, đi lại không gì không giỏi, lần này đi ra ngoài hai chiếc xe ngựa đã là thập phần địa thấp, nhưng thật ra đô văn, thực sự thổn thức một phen. Chỉ này đoàn người trang bị trang phục sợ không được mấy trăm bạc. Đó là mướn tiêu sư, cũng là ấn đầu người, ấn số chơi tính tiền, có khắc ăn. Ở, đi lại. Thật sự bên ngoài đi không phải hành trình, mà là vững chắc năng lượng. Đoàn người sớm đã làm tốt kế hoạch, liền muốn trước hướng đi về phía Nam, Duyên Sơn Đông tiến vào Nam Kinh, Giang Tây, lại hướng Tây chuyển nhập Hồ Quảng, Tứ Xuyên, Tiện Đà đi vòng vèo hướng Bắc, tiến tiềm Tây, Sơn Tây, lại hướng Đông hướng Nam tới Kinh Sư, Hà Nam. Bởi vậy thứ là nạn hạn hán, vùng Duyên Hải các tỉnh tình huống không thể so nội địa, bọn họ liền hạ quyết tâm trước tiên ở đất liền vòng một vòng nhìn một cái. Bởi vì này người đi đường chung có hai cái tú tài, trước khi đi còn cố ý cầu bản địa chi phủ đại nhân cũng phủ học Sơn trưởng công văn, cho nên có thể đi quan đạo, túc chậm dịch, chỉ là cơm túc tự trả tiền, đồ đó là một cái an ổn yên tâm mà thôi. Tế Nam Phủ phía Nam Sở Hạt có một cái Thái An Châu, Châu nội có tòa Thái Sơn, thực sự là từ xưa đến nay đầu một tòa vĩ ngạn tuấn tu danh Sơn Đại Xuyên, các đời lịch đại không biết có bao nhiêu đế vương khanh tướng danh nhân dị sĩ tiến đến bái tế Du Lãm, làm Sơn Đông Bổn tỉnh học sinh nào từng có mà không phóng đạo lý. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn đều hứng thú bừng bừng, dọc theo đường đi luận khởi những cái đó cùng Thái Sơn có quan hệ thơ từ ca phú, hảo không cao hứng. Lúc này chính trực mùa xuân ba tháng, xuân về trên mặt đất, vạn vật sống lại, quả nhiên là thảo sinh trồi non, hoa khai tiểu nhụy, rất nhiều người tích hạng đến địa phương cũng đều toát ra tới tế tế mật mật màu xanh lục, trung gian hỗn loạn vô số tinh tinh điểm điểm phấn nộn đóa hoa, gọi người nhìn liền không tự giác thư hoa lên. Lại bởi vì cỏ cây sống lại, Khí hậu ấm lại, ban đầu đói khổ lạnh leo ba tánh cũng áp lực giảm đi, đó là thải một ít rau dại, bắt mấy cái nộn trùng ăn cũng có thể no bụng, không giống mùa đông khắc nghiệt như vậy tử khí trầm trầm. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tài gang, đi quan đạo thời điểm nào thôi, sách sẽ, nhưng một khi hạ quan đạo, muốn vào đầu một tòa bên trong thành nghỉ chân một chút khi, bọn họ liền ở ngoại ô lục tục phát hiện không ít tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, đánh giá không ít là bị giã thu xé rách cắn nuốt, thập phần thảm không nỡ nhìn kia vài vị đi quán giang hồ tiêu sư nói thôi, đại gia làm chính là đến trên đầu liếm huyết mua bán, đầu đừng lại lương quần thượng xuống qua, cái gì huyết nhục bay tứ tung chưa thấy qua. Cho nên còn có thể chịu đựng được, chỉ che giấu không được thở dài, lại thổn thức liên tục, sắt thép giống nhau khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần không đành lòng. Nhưng khổ mục thanh hàn cùng đỗ văn. Hai người rốt cuộc là Thái Bình thế đạo an an ổn ổn lớn lên hài tử, nơi nào kiến thức qua cái này. Bọn họ giờ phút này chính ngại bực mình đều ngồi ở bên ngoài chúng gió đâu, này đó tình cảnh liền đều thẳng tắp đâm đập vào mắt chung, đô Văn Nhất thời cảm thấy dạ dày chung một cổ sông cuộn biển gầm, không nói hai lời nằm ở cảng xe thượng nôn mửa lên, đó là tự giác tàn nhẫn ngạnh mục thanh hàn cũng cường không đến chỗ nào đi, bất quá so với hắn nhiều căng hai ba lần hô hấp công phu, cũng đi theo trắng bệnh mặt, bước vết xe đổ. Chờ bọn họ phun xong rồi, a đường đám người đưa lên thủy xúc khẩu, đi đầu tiêu đầu chương Đạc Hảo môn quên, hai vị tướng công, đại hai chi 5 Đều là đều là như thế, này còn tính tốt đâu, không bằng chúng ta này liền trở về đi. Hắn cũng là hảo tâm, sợ hai vị tiểu tú tài có cái gì sơ suất, hoặc là bị kinh hoách, lúc này mới hảo nôn khuyên bảo. Nhiên mục thanh hàn cùng đỗ văn vốn là tính cách quật cường, phía trước có thể ra tới liền hoa thật lớn sức lực, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hiện giờ lại bị khơi dậy một cổ quật kính nhi, nơi nào chịu ứng. Sau đó hai người phun xong rồi, lại uống nước xong. Hướng trong miệng tắt hai viên mơ chua tử làm ngăn chặn ghê tầm cảm, lúc này mới hung hăng một mặt miệng, hướng kia đôi thi thể thượng liếc mắt một cái, niệm vài câu kinh phật phất tay tiếp tục về phía trước. Kia mấy cái tiêu sư hai mặt nhìn nhau, đảo có vài phần kính nể cũng thật sự bất đắc dĩ, chỉ phải dung đùi đắc ý tiếp tục đánh xe đi phía trước đi. Tuy nói bắt người tiền tài thay người tiêu thai, nhưng mấy người này từ sâu trong nội tâm cảm thấy hai vị này thiếu gia là có tiền không chỗ hoa lại ngại mạng lớn ăn no không có việc gì làm mới ra tới tìm tội chịu. Đó là vị kia mục lao ra cũng không biết là ăn cái gì mê hồn canh, thế nhưng một cái luẩn quẩn trong lòng liền đồng ý hai vị này ra thịt non mịn tiểu thiếu ra ra tới hồi nháo, vạn nhất có cái va chạm, bọn họ còn không đau lòng chết ta. Vốn dĩ chính là đọc sách tướng công, phần vai có thể khiêng tay không thể đè, liền ở trong nhà thành thành thật thật đọc sách viết chữ, ngày sau thi đậu công danh không phải được, làm cái gì một hai phải ra tới thêm tiền. Trong nhà lại không thiếu ăn không thiếu xuyên, Trời sập còn có cao vóc đỉnh, các ngươi an ổn qua mấy năm nay, còn còn không phải là rất tốt thế đạo. Nhà có tiền cậu ấm, thật là không nghĩ ra nha, không nghĩ ra. Nay tòa huyện thành cùng Trần An huyện thành cung cấp, chỉ là thủy vực rất ít, tình hình tai nạn liền muốn so Trần An huyện nghiêm trọng chút. Trương đặc trước đối thủ thành binh sĩ đệ câu trên thư, nói rõ đoàn người đang ở du học trên đường, chỉ nói muốn vào thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, bổ sung thủy thực. Kia mấy cái thủ thành binh lính nhìn cũng tử khí chầm chầm, buồn ba hiểu xịu. Lung Tung Viên vài cái công văn, lại hướng kia hai chiếc xe ngựa thượng quét vài lần, há mồm liền nói, một người năm đồng bạc. Trương Đạc sử sốt, ngay sau đó như mày nói, dựa vào cái gì? Kia binh lính vui vẻ, tùy tay đỡ đỡ trên đầu siêu siêu vẹo vẹo mũ giáp, lười biếng sốc mi mắt nói, hiện giờ nơi nơi mất mùa, vốn là không nên tùy ý phóng người ngoài vào thành, các ngươi này một đám người cao má đại, vào thành không nói được muốn giẫm đạp chúng ta lộ, nuốt chúng ta thủy mễ, như thế nào thu không được. Hầu luôn là ngữ. Đỗ Văn Nhân mới vừa rồi nhìn thi thể, đã sớm nghẹn một cổ hỏa khí. Hiện giờ thấy bất quá kẻ hèn một cái tiểu binh liền dám công phu sư tử ngoạm, lung tung siêu cao thuế nặng tiền tài, đã sớm không chịu nổi. Nghe xong lời này trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, một bên xải bước hướng bên này đi, một bên trận mắt giận nhìn trách cứ nói: Đại Lục triều luật pháp văn bản rõ ràng quy định, phi thường thời kỳ xuất nhập thành cần phải nghiệm chứng công văn. Nhiên bất luận kẻ nào không được nhân bất luận, cái gì nguyên do thu phí dụng, ta chợt đều không phải là thương hộ không cần giao nộp thuế má, rồi lại giao cái gì tiền? Không riêng kêu binh lính sướng sốt, đó là cách đó không xa mấy cái cũng có chút thẹn quá thành giận, thấy thế sôi nổi xuống lại lại đây, lại rơi lên binh khí, sắp có chuyện lạ chỉ vào trương đặc mấy người nói, ngươi trở rõ như ban ngày dưới tay cầm lưỡi dao sắc bén, vừa không chịu phối hợp kiểm tra, liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Đại lộc triều tuy cấm dân gian lưu thông binh khí, nhưng kỳ thật chấp hành cũng không nghiêm khắc, hơn nữa phát đau, trường thương này loại dễ dàng chế tạo. Phía tổn rẻ tiền càng là nhiều lần cấm không ngừng, phía trên cũng liền lười đến truy cứu, chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nhưng hôm nay bọn họ rốt cuộc là tay cầm binh khí, nếu thật sự phải có người truy cứu lên, đảo cũng không thể không nói là nhược điểm. Hôn trưởng A đường nơi nào có thể mặc kệ người khác làm nhục nhà mình tiểu chủ nhân, lập tức nhảy xuống xe ngựa, vén tay áo nhéo lên lẩu niêu lớn nhỏ nắm tay, hát một khuôn mặt, ồm ồm nói, ngươi tính thứ gì đổ vợ, để ý lao ra vận gây ngươi đầu chó. Vù huy Vu manh đám người lâu ở tế nam địa giới trà trộn, cũng biết ra bản A đường huynh đệ hai người trung tâm vô địch, cưng manh vô cùng, sợ hắn mới vừa khởi dáng vóc liền huyết bắn đương trường, liền đồng loạt nhảy ra cả người. Chỉ này cản lại liền lắp bắp kinh hãi, A đường hiện giờ cũng vừa mới 20 tuổi, nhưng thế nhưng sinh một thân sức trâu giờ phút này lại ở nổi nóng, bọn họ hai người nghẹn đến mức đỏ mặt tiên hai, lại vẫn là kêu hắn kéo đi phía trước đi rồi vài bước, bất đắc dĩ lại hơn nữa một cái bành ngọc, lúc này mới đem người đẻ lại làm càn. Trương đạc nổi giận quát nói: Hai vị này chính là tú tài công. Lần này ra ngoài du học có tế Nam chi phủ đại nhân thân thủ công văn đi quan đạo, túc trạng dịch, các nơi châu phủ lín nên lấy lễ tương đái, cũng cho phép tùy tùng mang theo binh khí lấy bảo bình an. Các ngươi nơi nào tới gan chó? Hiện giờ người đọc sách quý giá, có công danh người đọc sách càng quý giá. Chớ nói nơi này vẫn là tế Nam phủ khu trực thuộc, đó là gia sơn đông. Mặt khác khu trực thuộc quan viên thấy tế Nam quan phủ đại ấn cùng công văn cũng nên chu toàn một vài, đây cũng là mới vừa rồi Vu thị huynh đệ ngăn lại A Đường Nguyên Nhân. Quả nhiên, đại trương đạc một hô lên tú tài thân phận, kia mấy cái binh lính lập tức biến sắc, lập tức có người một lần nữa nắm lên mới vừa rồi đọc nhanh như gió thông quan công văn thoạt nhìn. Lại có người thấp giọng oán giận nói, mù ngươi mắt chó, không phải nói hai cái nghèo kết hủ lẩu thư sinh sao, sao đến lại vẫn có công danh. Không bao lâu, mới vừa rồi kia Dương nhanh múa vướt binh lính thế nhưng liền thay đổi một bộ gương mặt, thập phần mịn màng tiến lên. Quy quy củ củ đèm công văn đưa còn, lại nhanh nhẹn giơ tay hướng chính mình trên mặt tay năm tay mười phiến mấy bàn tay, chút nào không thấy cảm thấy thẹn cười làm lành nói, tiểu nhân thật sự có mắt không trọng, có mắt không thấy thái sơn, nguyên là dậy sớm ăn mấy chén rượu vàng, lúc này còn dối dám, hai vị tướng công ngàn vạn xin đừng trách, này lý do cũng quá kỳ cục, rót rượu vàng. Người đương trị thế nhưng còn dám uống rượu. Mục Thanh Hàn vừa muốn mở miệng châm trọc, lại thấy trương đạc hướng chính mình hơi hơi vầy vây tay. Ý tứ là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đãi đoàn người một văn tiền không hoa vào thành, mục thanh Hàn không màng không đi xa, nhịn không được hỏi nguyên do. Liên nghe xong đầu vẫn luôn không nói như thế nào nói chuyện bành ngọc thở dài, nói, thủy đến thanh bố cá, tướng công cũng không cần để ở trong lòng. Thủ cửa thành vốn chính là khổ sai, đồng lộc cơ thấp, khó có thể dưỡng ra không nói, lại dễ dàng chịu ván kẹp khí, cho nên rất nhiều binh lính đều sẽ mượn cơ hội lộng chút tiền tài sống tạm độ nhật. Hiện giờ các nơi gặp tai họa. Chưa chừng có chút địa giới bổng lộc tao thượng quan cắt xén, càng thêm phát không kịp thời. Mà lui tới dân cư lại phá lệ thiếu, hiện giờ khó khăn thấy mấy cái, tự nhiên tham tiền tâm hồn. Đại lộc triều chỉnh thể trọng văn lưỡng võ, cấp thấp binh lính bổng lộc rất thấp, lại không có nước luộc, cho nên sinh hoạt thập phần gian nan. Nói vậy bọn họ cũng là nhìn ra chính mình đoàn người đều không phải là nghèo khổ nhân gia, lúc này mới nhẫn tâm đẩy trời trao giá, lúc này lại đã nhận sai, nếu là bên ta có lý không tha người, không thiếu được muôn nhau lớn Chuyên gia đi chỉ nói bọn họ không thuận theo không đông tha. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ đố Văn đối loại tình huống này cũng có điều nghe thấy, cần phải sao là bọn họ trước kia căn bản không để ý quá những chi tiết này, hoặc là chính là sinh hoạt quá trần ăn huyện, tế Nam phủ chi huyện, chi phủ làm quan thanh liêm lại phụ trách, cho nên loại này tầng dưới chốt binh lính vơ vét của cải vớt nước luộc tình huống cũng không nhiều thấy, hiện giờ chợt vừa tiếp xúc, liền cảm thấy cực chịu đả kích. Phần 62. Mục Thanh Hàn cau mày, rốt cuộc ý nan bình, khó nén căm giận nói: Lời tuy như thế, nhưng ta đại lộc triều quân đội đó là từ này ngàn ngàn vạn vạn tầng dưới chốt binh lính tổ kiến mà thành, nếu mỗi người đều như thế, chẳng phải là từ căn nhi thượng liền lạ. Con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến, nếu mỗi người đều là như thế, ngày sau còn nói thứ gì đánh thắng trận. Giờ phút này hắn sớm đã quyết định ngày sau muốn đầu nhập võ quan hệ thống, bởi vậy đối lần này tình trạng đặc biệt cảm khái, chỉ cảm thấy lồng ngực nội một cổ trọc khí không ngừng quay cuồng. đều hắn nhịn không được muốn làm chút cái gì phát tiết một phen. Lời này nói trương đạc cười khổ liên tục đó là vui vui mánh này đối sơ ý chẳng cũng có chút cái giàu gì không vui. Đương kim thánh nhân hảo nhân đế, không thể nói không phải vị hảo hoàng đế, nhưng không khỏi cũng có chút quá mức nhân từ mềm mại, chỉ một mặt phát triển kinh tế, khó tránh khỏi liền sơ sót binh lực. Tiên hoàng là khai quốc hoàng đế, trên lưng ngựa được thiên hạ, lúc đó võ tướng cũng từng vinh quang quá, nhưng hắn kế vị sau chỉ sống ngắn ngủn chín tái, liền bất kham quanh năm suốt tháng tác chiến lưu lại ốm đau trà thấn, buông tay đi Tiên hoàng nhưng thật ra cái khó được minh quân, biết được giang sơn dễ, thủ giang sơn khó, hiện giờ đại lộc triều mới vừa thành lập không lâu, bên trong trăm phế đại hương, thật sự chịu không nổi mấy năm liên tục chiến hỏa, tiếp tục tiêu hao, liền đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho trung lập phái con thứ ba, cũng chính là hiện giờ nhân đế. Sự thật chứng minh, hắn ánh mắt không sai, nhân đế thực sự là vị phát triển kinh tế, phải cụ thể lao động hảo hoàng đế, hiện giờ cũng bất quá nguyên thuận 12 năm, ngắn ngủn 12 năm nhân đế liền đem vỡ nát đại lộc triều thống trị rực rỡ hẳn lên. Nhân con người không hoàn mỹ, vị này cũng từng đi theo phụ hoàng nam chinh bắc chiến, cũng chính mắt thấy người nhà triệu đủ chiến loạn tra tấn nhân đế đối nội sắc thật là đem trị ra hảo thủ, nhưng mà lại có chút cực đoan. đặc biệt theo thời gian từng năm qua đi, tiên đế ở trên triều đỉnh lưu lại ảnh hưởng càng thêm đơn bạc, hắn hành sự cũng càng thêm không kiêng nể gì, lại sợ võ tướng xây dựng ảnh hưởng quá sâu, ủng binh tự trọng, không ngừng rời đi chính trị trọng tâm chỉ đem quân đội vấn đề càng dịch càng về sau. Thánh nhân không nặng quân sự, trên làm dưới theo, từ triều đình đủ loại quân lại, cho tới bình dân áo vải, đối tham gia quân ngũ tự nhiên cũng coi trọng không đứng dậy. Bởi vậy phía trước mục thanh hàn cùng Đỗ văn tuy rằng cũng minh bạch hiện giờ đại Lục triều quốc lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối nhân đế loại này chủ động chèn ép hành vi, cũng có chút không lớn nhận đồng. Đoàn người các hoài tâm sự, này liền vào thành. Đi ở bên trong thành tuyến đường chính thượng, mọi người liền thấy cả tòa thành đều có chút tử khí trầm trầm, con đường hai bên bán hàng rong thưa thớt, trên đường cũng không nhiều ít người đi đường, so Trần An huyện kém hảo chút. vào thành lúc sau đoàn người trước tìm khách đếm tìm nơi ngủ trọ, hiện giờ khách đếm giống nhau đều là vào cửa Nhi ăn cơm, trên lầu hoặc là hậu viện Nhi dừng chân, nhưng bọn họ thấy này khách đếm, liền thấy nặc đại một cái trong đại sảnh cũng chỉ có trong một góc hai bàn, trưởng quay cùng mấy người chạy đường đều súc ở bên trong buồn ba hiệu rượu mà Đại nghe được cửa có động tĩnh. Vài người nháy mắt nâng lên đầu, thấy bọn họ đoàn người trong mắt đều sáng, không cần kêu ngay cả lăn mang bò sông tới, tươi cười thân thiết hỏi, khách quan, nơi khác tới đi, nghỉ chân vẫn là ở trọ nột. Trương Đặc nói, đi trước đem chúng ta mã dắt đến phía sau hảo sinh uy, chúng ta sao, tự nhiên là ăn cơm trước, lại ở trọ. Một đám người vây quanh bọn họ, vội không ngừng mà hầu hạ, gật đầu như mổ mế. Trường quầy cũng tự mình ra trận, lập tức phân phó vài người trước sau bận việc, hai người đi hỗ trợ dẫn ngựa uy thủy cùng cỏ khô. Lại có mấy người đi hỗ trợ quét tức phòng, còn có người vội vàng sắt bàn mạt ghế dựa, cộng thêm bưng trà đổ nước, thập phần ân cần. Đối diện môn trên tường treo một hàng nước chảy thẻ bài, phía trên vài đạo đồ ăn, giá cả đảo pha cao, trung niên tiêu sư như mày, bất mãn nói, như thế nào như vậy. Trường quay tự mình bồi cười nói, nghĩ đến các vị cũng là kiến thức rộng rãi, chẳng phải biết hiện giờ đại hạ, lương mệ rau xanh đều đều giảm sản lượng, kinh doanh liền thập phần gian nan, này phí tổn lên rồi, giá cả tự nhiên khó tránh khỏi quý chút mong rằng thông cảm tất cái. Nhân hiện giờ thế đạo không yên ổn, bá cánh sinh hoạt cũng gian nan, cho nên các nơi tiểu lầu khách điếm sinh ý đều không bằng từ trước, trưởng quay cũng là sợ khó khăn mong tới đại sinh ý chạy, lại vội vàng chủ động tỏ vẻ có thể miễn phí đưa tặng trong cửa hàng rượu. Trương Đạc lại xua tay nói, ta chờ hộ tống hai vị thiếu gia lên đường, sợ nhất hỏng việc, nơi nào có thể chạm vào những cái đó. Trưởng quay vội gật đầu xưng là, rốt cuộc cắn răng tặng hai phân tiểu thái. Trương Đạc lúc này mới thôi. Lại thỉnh Mục Thanh Hàn cùng đố gọi món ăn. Hai người tùy ý điểm mấy thứ, kia chạy đường nhớ thực đơn, vung khăn mặt, một đường chạy chậm chiều sau đi, biên đi còn biên gần cổ lên tê có khách quý đến đều vội lên ai. Sau đó đó là một kiểu sướng đồ ăn danh nhi, đầy nhịp điệu cao thấp phập phồng, thế nhưng thập phần em hay Đại những người này đều đi rồi, Mục Thanh Hàn mới có chút khó hiểu đối chương đặc đám người nói, chư vị cũng không cần túng quẫn, hiện giờ chúng ta thả tại đây bên trong thành chuyển hai ngày, đó là thiển trước mấy chén cũng không sao còn nữa liền điểm kia mấy thứ đồ ăn còn đủ ăn, bất quá lại thêm mấy thứ gả vị đi. lời vừa ra khỏi miệng, mấy cái tiêu sư liền đều cười. vũ huy chủ động đệ thấp thanh âm giải thích nói, tiêm tiểu thiếu gia, ngươi lời này nhưng đừng cho người nghe thấy được. bên ngoài hành tẩu, chú ý chính là tải không ngoài lộ, đặc biệt hiện giờ tình thế khắc nghiệt, nhiều đến là vì một cháo một cơm một mét giết người dược tiền sự tình. bọn họ này đoàn người hai cái thiếu gia lớn lên lại hảo, cử chỉ cũng văn nhã, đặc biệt một cái mục thanh hàn. Tuy trang điểm cũng không xa hoa, nhưng rốt cuộc đằng trước mười mấy năm Kim Tôn Ngọc Quý Nhật Tử qua quán, nôn hình cử chỉ gian khó tránh khỏi lộ ra chút dấu vết, liền sợ cấp người có tâm nhìn thấy. Nếu hắn lại đĩnh đạc tiêu tiền như nước, chẳng phải là ở trên người đánh dê béo thêm nhi, sợ không có người tới lấy muốn này thật lớn lợi nhuận. Bạch Ngọc cũng khẽ cười nói, chúng ta ca nhi mấy cái đã tiếp mục lao ra hủy thác, liền muốn chung người việc, tiêu rượu khi nào ăn không được, nhẫn mại ba năm tháng cũng không phải cái gì việc khó, chỉ chớ có ra đường dễ mới hảo. Uống rượu dễ khiến người tê mỏi, phản ứng trì độn, dễ dàng nhất ra lỗ hổng, đang ngồi bốn người đều là đi quán tiêu, tự nhiên biết lợi hại. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn nghe xong lời này bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt thẹn thùng. Rốt cuộc là bọn họ vô chi, chỉ kêu ở nhà kia một bộ ra tới sai sử, không nghĩ tới liền náo loạn chê cười. Như vậy nghĩ, hai người cái hốt liền không khỏi toát ra một tầng bạch mao hăn tới. May đại ca suy nghĩ chu toàn, tìm vài vị cũng đều là ổn thỏa người, thập phần tận trức tận trách Dạ như bên trong phàm là có một cái không còn dùng được, chẳng phải là hư đồ ăn. Mục Thanh Hàn là cái khiếm tốn, lập tức chắp tay nói, là ta kiến thức thiếu, đều chư vị chê cười. Mọi người cuốn quyết tránh đi, lại liền sưng không dám nói, không lo người tử, không lo người tử, bất quá buồn phận mà thôi. Còn nữa ngài nãi tu tài công, ngày sau tiền đồ như gấm, ta chờ bất quá đi giang hồ bán mạng thô nhân, như thế nào đường đến này lễ, thật sự chết chúng ta có khô. Đỗ Văn cũng ở một bên tự đáy lòng cảm khái nói quả nhiên nơi trốn là học vấn, thủ giáo. Sau này không nói được còn muốn rửa vào chư vị. Xem ra mục gia đại ca quả nhiên không phải vô phong thất, dạ như thật mặc kệ bọn họ hai cái lăng đầu lăng nao tiểu tử ngốc lên đường, sợ bất quá ba năm ngày đã kêu người theo dõi cấp hổ, làm sao có thể bình an. Sau đó tiểu nhị thượng đồ ăn, đại gia sợ bị người người có tâm nghe qua, liền dừng lại không nói, vùi lầu ăn cơm. Bất quá là tầm thường huyện thành tiểu lầu tiệm cơm nhi, làm cũng là tầm thường món ăn. Tư vị tự nhiên không tính cỡ nào mỹ vị. Chỉ vì mọi người đuổi ban ngày lộ, đã là lại mệt lại đói lại khác, hai cái tú tải lại đều đem dạ dày trung dư lại không nhiều lắm cơm sáng cấp phương ra, lúc này lại ăn đến trong miệng thế nhưng cảm thấy hết sức thơ ngọt, không bao lâu đều quét sạch. Đó là kia đồ ăn canh cũng thịt viên cạn, cũng bị kia bốn vị tiêu sư cẩn thận kẹp lên tới, cùng nhau kẹp đến màn thầu ăn. Lúc ban đầu mục thanh hàn không thể gặp bọn họ như vậy khang khổ, còn mời bọn họ nhiều điểm vài món thức ăn, nào biết đối phương lại nói. Không cần yêu cầu bên ngoài thập phần vất vả, thường xuyên màn trời chiếu đất, tam cơm không kế. Có đôi khi tình huống ác.